Nhiều vong linh chen trúc như vậy, tu sĩ vạn lưu cảnh, linh chỉ cảnh có thể ngăn cản được sao? Trong hoàn cảnh này đệ tử ngoại sơn cổ diệp còn đi vào trong đây kiếm dược thảo hoàn thành nhiệm vụ đúng là khó tưởng tượng. Nếu như hắn không có chỗ dựa hoặc là vận khí tốt mỹ thiên, hắn chẳng thể nào có được cái gì trong vong linh ma cấp hoặc tránh thoát không gian phong bạo. Muốn tu luyện ở chỗ này phải có năng lực dò xét không gian phong bạo ở phạm vi xa. Trong tâm niệm mộ Hàn cảm ứng tử hư thần cung rung động lắc lư kịch liệt, tâm thần như nước sôi trào. Phạm vi bao trùm càng rộng. Từ phạm vi 3000m tăng lên 5000m, phạm vi từ 30 dặm đến phạm vi 50 dặm. Trong chốc lát phạm vi tâm thần mộ Hàn bao trùm đã trăm dặm. Dùng phương pháp bình thường tâm thần khó có thể kháng cự được lực lượng linh hồn trùng quanh áp bức. Nhưng mà mượn nhờ lực lượng tuyệt phẩm tâm cung nên tâm thần của mộ Hàn khuyết chứng gấp 10 lần, điều này hiển nhiên không phải cực hạn hiện tại của mộ Hàn. Chỉ là phương pháp này sẽ không ngừng tiêu hao lớn lượng lực lượng tinh thần. Hơn nữa phạm vi bao trùm càng lớn thì tốc độ tiêu hao lực lượng tinh thần càng nhanh chóng hơn. Bởi vậy đối với Mộ Hàn mà nói cảm ứng động tính trong phương viên trăm dặm là đủ rồi. Có khu vực giảm sóc như vậy đầy đủ Mộ Hàn tránh né không gian phong bạo. Trọng yếu nhất là trong vong linh ma cốc có được lực lượng linh hồn sung túc, khu tu luyện thì lực lượng tinh thần của Mộ Hàn sẽ được bổ sung bất cứ lúc nào. Sau một khắc Mộ Hàn đã đi thẳng lên phía trước. Thời điểm tâm thần cảm ứng phạm vi trăm rậm, Mộ Hàn cũng đồng thời vận hành Thái Hư Động Thần Quyết cùng anh Lôi Đan Quyết. Lực lượng linh hồn bốn phía lập tức bị hấp dẫn, giống như nam châm chạm vào vụ sát, xung quanh người Mộ Hàn sinh ra chấn động mạnh mẽ. Sau khi vận hành hai chủng công pháp này tới cực hạn, thân hình của Mộ Hàn hóa thành lô đen cực lớn, hắn cắn nuốt từng đám lớn lực lượng tinh thần xung quanh. Những lực lượng linh hồn này dưới tác dụng của Thái Hư động thần quyết bắt đầu khiến chân nguyên lột xác, một phần nhỏ bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao. Vong linh ma cốc không có ngày đêm, thời gian trôi qua thật nhanh. Mộ Hàn vừa tu luyện vừa đi về phía trước chậm dãi xâm nhập vào trong vong linh ma cốc. Lâu thì mấy tiếng đồng hồ, ngắn thì vài phút, mộ hàn lần lượt cảm ứng được các loại không gian phong bạo điên cuồng, nhưng mà có khoảng cách chăm dặm là phạm vi giảm sốc nên hắn nhanh chóng tìm được nơi an toàn. Đương nhiên mộ hàn cũng không phải chưa gặp qua nguy hiểm. Từng có một lần có ba cơn không gian phong bạo đồng thời thổi qua, mộ hàn vừa mới bắt đầu tránh né phong bạo chính diện thì bên cạnh có hai không gian phong bạo đánh nút lại. Đông nhiên chúng khép lại, đông nhiên chia lĩa, tích tiến lên biến hóa thất thường Cuối cùng mộ hàn thừa dịp hai đạo phong bạo chia lìa xuyên qua khe hở của chúng, hiểm lại càng hiểm nẻ qua được. Tình huống như vậy mộ hàn tao ngộ nhiều lần. Tu luyện trong nguy hiểm thì hồi báo của mộ hàn càng cao. Trong bất chi bất giác tu vị của mộ hàn đã đạt tới vạn lưu lục trọng thiên đỉnh phong. Đồng thời luyện hóa lực lượng linh hồn, mộ hàn không ngừng hấp thu chín lôi điện chi lực của cửu long lôi hòa cháo. Chúng đều bị anh lôi đan quyết cô động thành từng đạo anh lôi, số lượng anh lôi tăng lên thật nhiều. Căn cứ tốc độ cô động anh lôi ban đầu ở Thiên Lôi Tuyệt vực mà nhìn, Mộ Hàn cảm giác mình tiến vào Vong Linh Ma Cốc đã hơn 2 tháng. Bèo, cát đá trước mặt không ngừng phập phồng, Mộ Hàn thân như lưu quang xuyên qua khu vực hoang vắng. Trong nháy mắt gian Mộ Hàn đi thêm trăm dặm và dừng bước. Hô. Không bao lâu tiếng rít gào điệt hại từ ngoài xa chuyển tới, vang vọng thiên địa. Tiếng rít gào này chẳng khác gì tiếng còi xe lửa ở kiếp trước, một cơn không gian phong bạo hiện ra trong mắt Mộ Hàn. Không gian phong bạo này phạm vi 10 dặm. Mà chiều dài của nó lại tới mấy trăm dặm, nó gào thét cuốn qua nơi này. Trong nháy mắt không gian phong bạo đã biến mất trong ánh mắt mộ hàn. các đá bị phong bạo cuốn đã rơi xuống đất, rất nhanh khu vực này khôi phục bình tĩnh lần nữa. Thời gian không gian phong bạo trôi qua quá nhanh, cơ hội không có cảm giác gì, đã hơn 2 tháng rồi. Mộ hàn cảm khái một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười cổ quái. Hai tháng không có quay về linh vũ thánh thành, những người kia nói không chừng cho rằng ta đã chết trong vong linh ma quốc. Như vậy cũng tốt có thể ở chỗ này an tâm tu luyện một thời gian ngắn, dù sao phong chủ khai dương phong tuyên bố nhiệm vụ này không có định ra kỳ hạn, dù ở một hai năm. Ồ! Oh. Vong Linh! Đột nhiên con mắt mộ hàn sáng ngời, trong miệng của hắn kinh hỉ kêu to. Đúng lúc này hắn cảm ứng được phía trước có hai đạo khí tức linh hồn cường đại, cường độ không kém gì linh trì nhị trọng tiên, hơn nữa từ tính chất khí tức cũng không kém gì những vong linh cảm ứng trong không gian phong bạo. Mộ hàn lập tức tiểu tỉnh ngộ lại, lại gặp được hai vong linh lạc đàn Tiến vào vong linh ma cốc thời gian dài như vậy, mộ hàn gặp qua vô số vong linh và không gian phong bạo, nhưng loại vong linh lạc đàn này mới phát hiện lần đầu. Mộ hàn đẻ nén kích động trong lòng, cơ hồ không chần chờ chút nào đã thân hóa lưu ảnh lao qua bên trái. chương 610, sơ chiến vong linh, hạ. Khoảng cách trăm dặm trôi qua tức thì, mộ hàn lao nhanh như điện tới gần hai đạo khí tức linh hồn kia. Ti, ti. Trong một khe ránh rộng chừng 100m hai viên cầu màu đen đang di động. Tiếng thét trói hai từ trong thân thể của chúng văng lên. Phút chốc hai bóng đen dừng lại trên không chung. Nhân loại. Trong lúc này chúng kinh hỉ kêu lên, thân hình như lò xo nhảy ra khỏi khe danh bay qua bên trái. Cách chúng mấy ngàn thức mộ hàn cũng đang lao tới. Trong nháy mắt chúng phát hiện mộ hàn thì mộ hàn cũng nhìn thấy thân ảnh của chúng. Thân thể hai con linh trì nhị trọng thiên vong này cao hơn 10 mét, cái miệng rộng mở ra, hiển lộ hàm răng sắc bén ở bên trong. Trên miệng có hai tròng mắt lớn như nắm tay. Hồng quang nhấp nháy và đầy hung tàn. Thời điểm này hai con vong linh như ác lang sắp ăn thịt, hận không thể một ngụm nuốt mộ hàn vào bụng. Vong linh thì ra có bộ dáng này. Tốc độ của mộ hàn không giảm, trong nháy mắt hắn ngạc nhiên, hai tháng qua hắn lần đầu tiên nhìn thấy hình thái của vong linh. Trước đây hắn vẫn cho rằng vong linh không biết nói chuyện, không có ngũ quan, hiện tại mới biết được chúng chẳng những có thể nói chuyện, còn có mắt cùng miệng. Ti ti, rốt cục đụng phải huyết nhục còn tươi, ta đã rất lâu không có hưởng dụng tư vị ngon như vậy Mặc dù hơi yếu nhưng mà có còn hơn không, lần này ta uống máu, ngươi ăn thịt. Hai vong linh thẻ lưới đỏ lìm ra liếm ép. Hùng hổ kêu gạo, giống như mộ hàn chính là đồ ăn trong miệng của chúng. Ai là mỹ vị vẫn rất khó nói. Mộ hàn cười to, những vong linh này không lựa chọn dù đáng bốn phía, mà không phải đi theo không gian phong bạo chính là siêu tầm nhân loại tiến vào vong linh mà cốc. Tuy nói đi theo không gian phong bạo có lúc có thu hoạch, nhưng mỗi khi có nhân loại rơi vào thì tất cả vong linh đều lao tới. Bình quân muội vong linh còn không cắn được một cái, mà tự mình tìm nhân loại thi sẽ hưởng mỹ vị. Chúng ôm ý định này nên bay khắp nơi, cũng đúng lúc cho mộ hàn cơ hội. Cả đàn cả lũ tụ tập lại trong không gian phong bạo thì mộ hàn khó chiến thắng được. Nhưng mà vài con vong linh tụ tập lại cho hắn cơ hội. Xuy, xuy, xuy. Ý niệm như vậy, 300 đạo anh lôi lập lệ trong tâm cung của mộ hàn. Chúng đàn thành lôi vong màu tím trên không trung, bao phủ vài trăm mét chung quanh hai con vong linh. Những nơi đi qua khí tức khủng bố bạo ngược tỏa ra, phạm vi bao phủ cũng lớn. Mộ hàn ý định bắt hai con vong linh này mà không phải đánh chết chúng. Nếu muốn đánh chết thì lúc ở ngoài vài chục rằng mộ hàn có thể dùng thần tiêu ngự kiếm thuật và cựu long lôi vương đao tấn công chúng rồi. Dùng y lực của cựu long lôi vương đao thì hai vong linh này chẳng thể đào thoát được. Nếu như muốn bắt giữ thì không thể đụng vào cựu long lôi vương đao. Ồ! Hai con vong linh hình như kinh ngạc, nhưng mà không có chút né tránh. Chúng tiến vào phạm vi của lôi vong lao qua phía mộ hàn. Ngay lập tức chúng còn cách lôi vong vài mét. Trong nháy mắt song phương sắp va chạm thì thân thể to tròn của vong linh hóa thành khói đen xuyên qua khe hở của lôi vong. Xem thường anh lôi của ta phải trả giá thật nhiều. Mộ hàn cười lạnh một tiếng, khi hai con vong linh xuyên qua lôi vong thì từ phía sau triệt để bảo phủ chúng. Mà đúng lúc này hai con vong linh kêu to, chúng phát hiện lôi vong này ở những khe hở có một tầng bình trướng vô hình đang hòa tan thân thể của chúng. Kết quả như vậy quả nhiên ngoài dự đoán của chúng rồi. Thứ này có cổ quái. Đường lui đã phong, con đường phía trước không thông, lôi vong nhanh chóng co rút lại, hai con vong linh khủng hoảng, thân thể lập tức khôi phục nguyên trạng. Linh hồn thứ. Nhìn nhau hai con vong linh đột nhiên quát to trói thai, ngay sau đó thân hình của chúng chấn động mạnh, hình như có hai kinh đạo vô hình hóa thành cây gai đâm thẳng vào mộ hàn. Chỉ một lúc hư không trước mặt mộ hàn bị xé ra khe nứt không gian. Dùng lực lượng linh hồn phát động công kích Mộ hàn trong mũi hừ nhẹ, mi tâm có hào quang màu tím bắn ra, chính là tử hư thần cung mở ra, trực tiếp đón công kích của chúng vào sâu trong tâm cung. Trong đó không có người khác, chỉ có giới tử môn cùng tịnh linh bình và pháp lực ngăn cách, mộ hàn không chút cố kỵ thi triển ra huy lực của tuyệt phẩm tâm cung. Hô! Hô! Vào lúc hai cây gai bén nhọn đâm vào trong tâm cung của mộ hàn thì hấp lực vô hình hiện ra kéo chúng vào trong bụng tiên anh. Nhưng mà trong khoảng khoác hai cây gai linh hồn của vong linh nhanh chóng tan biến Nhân loại này nguy trang, hắn tuyệt đối không chỉ có tu vị vạn lưu lục trọng tiên. Hắn! Hắn giả heo ăn thịt hổ. Hai con vong linh khó có thể tin, bốn con mắt to tròn mở lớn, trong miệng hét to lên, chúng vừa nói chuyện xong thì thân hình không bị trói buộc, khí kình quần bạo từ anh lôi giống như muốn chui vào cơ thể của chúng. Linh hồn hóa đá! Trong tiếng kêu kinh hãi thân thể hai con vong linh trở nên cứng rắn hơn, vẫn không núp ních, giống như biến thành hai tảng đá đen. Ấn! Mộ Hàn có chút kinh ngạc nhìn qua vong linh trước mặt Linh hồn hóa đá Thủ đoạn của chúng vượt qua dự đoán của Mộ Hàn hắn phát hiện hai con vong linh này Sau khi cứng lại thì thân hình giống như Có thể ngăn cản bất cứ lực lượng ngoại giới nào xâm nhập Cho rằng như vậy ta không thể làm gì các ngươi sao Trong lòng Mộ Hàn cười rộ lên Đã vào không được thì nuốt vào Cho dù linh hồn các ngươi rắn chắc cũng thuộc về lực lượng linh hồn Chỉ cần là lực lượng linh hồn thì không thể trốn khỏi lực hấp hệ Đột nhiên vua hai trưởng lên lôi Chân nguyên mạnh mẽ như bài sơn đảo hải tuân ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong phạm vi mấy chục thức sấm rền văn vọng, âm thanh ầm ẩm, ẩm kích động hư không. Trận hấp lực khủng bố từ hai tay của mộ hàn hiện ra. Hô! Qua mấy giây ngắn ngủi bắt đầu có khói đen từ trong người hai vong linh bay ra, hơn nữa theo thời gian qua đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Giờ phút này mộ hàn chẳng khác gì hung thú khát máu mở to miệng không ngừng nuốt chúng vào bụng. Hấp thu một lát hai con vong linh này khó có thể bảo trì bình tĩnh Thân thể gần như thoát ly trạng thái cứng rắn. chương 611, phong bạo khủng bố. Liên hôn trảm. Trong đó một chỉ, cái, vong linh bệnh tâm thần, sự quân loạn, địa gầm hét lên, viên cầu hình dáng bảng to lớn thân thể đột nhiên kịch liệt co rút lại, trong khoảnh khắc đã trở nên chỉ có lớn nhỏ cờ nắm tay. Trong tịp tắc này cái viên cầu nhỏ này bành trướng, hình như có từng quả bom trong vong linh được kiếp nổ, kinh đạo không ngừng từ mồm của chúng bắn ra ngoài giống như lưỡi đao sắc bén, điên cuồng cắt vào lôi vóng Và anh, Và anh! Âm thanh nổ đùng đùng vang vọng trong lôi võng, tiếng nổ ầm ầm vang vọng trong vong linh ma cốc. Ồ. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, vong linh lúc này thi triển liệt hồn chạm cực kỳ quỷ dị, từng đoàn linh hồn từ trong người của chúng bắn ra ngoài, cũng tiếp nội chúng, tiếp theo một đạo lực lượng cường đại được ngưng tụ, phát động thế công như mưa rào. Liệt hồn chạm! Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh thi triển chiêu này, còn vong linh khác đầy kinh ngạc, sau đó nó tức giận gầm lên cũng bắt chước làm theo, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng. Hai con vong linh linh chỉ nhị trọng thiên đồng thời hy sinh hồn lực làm đại giá phát động thế công như vũ báo. Dưới trùng kích liên tục như mưa to gió lớn này thì từng đạo lôi vong chấn động kịch liệt. Lại thêm chút sức. Lôi vong bành trướng khiến hai con vong linh như nhìn thấy cơ hội thoát khốn. Lập tức hăng máu gà hét to lên liên tục. Từng đạo kinh đạo từ trong miệng của chúng bắn ra ngoài, mặc kệ cường độ hay tốc độ đều tăng lên thật nhiều. Con vịt đun sôi còn cho các ngươi chạy mất sao. Trong miệng mộ hàn to trong lòng khẽ động Hai viên anh đàn không ngừng rung động, thiên anh há to miệng ra và tâm cung tỏa ra hấp lực cường đại bám vào lôi vóng. Giờ khác này 300 đạo anh lôi không ngừng đầu nhập vào nhau, hóa thành lô đen thâm bất khả chắc. Chẳng những hai vong linh thi triển liệt hồn chạm bạo phát bị hấp thu không còn, thậm chí lực lượng linh hồn trong người của chúng cũng bị hấp thu một phần, không ngừng chui vào trong lô đen. a xảy ra chuyện gì, liệt hồn chạm cũng vô dụng Người, người rốt cuộc có lai lịch gì? Hai con vong linh như bị dội nước lạnh không ngừng hét to lên. Ở trong vong linh ma cốc vô số 5, cường giả nhân loại bị chúng giết không 0100 cũng có 80. Tu vị của những nhân loại kia đều mạnh hơn giá hỏa vạn lưu lục trọng thiên này, bọn người kia thậm chí còn không thể chống linh hồn đâm xuyên một lần của chúng. Nhưng đối mặt với nhân loại này linh hồn đâm xuyên, linh hồn hóa đá cùng với liệt hồn trạm ba thủ đoạn cũng không có chút tác dụng nào cả. Hôm nay chúng xem như gặp nạn rồi, ở trong lôi vong chúng lên trời không đường, xuống đất không cửa, càng ngày càng thất kinh. Lực lượng linh hồn bị sói mòn nhiều khiến cho hai con vong linh này càng ngày càng hoảng loạn. Nếu không phải chúng ta chủ quan khinh địch, ngươi tuyệt đối không thể nào vây khôn chúng ta. Nhân loại, có bản linh thì thả chúng ta so tài thêm một lần. Lại có một đạo liệt hồn chạm bộ ra. Nhưng mà kinh đạo như châu đất xuống biển, không có kích thích chút gợn sóng nào cả. Con vong linh này chỉ thử trong tuyệt vọng, chẳng có chút tác dụng gì. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi có thể vây khôn chúng ta hoàn toàn là do vật khí. Ngây thơ. Mộ hàn mí mắt ngăn lên, vẻ mặt cười lạnh nói ra hai chữ này, đánh không thắng thì nói cái gì chứ, chẳng lẽ đánh sống chết như lúc này lại biến thành trò chơi của con nít sao? Thấy mộ hàn thờ ơ hai con vong linh bắt đầu cầu khẩn, tức giận mắng chửi. Mộ hàn cũng làm ngơ lời của chúng, chỉ nhanh chóng vận chuyển công pháp hấp thu linh hồn của chúng vào trong người thiên anh, cũng tiến hành luyện hóa. Thời gian trôi qua như con thoi, chân nguyên trong người mộ hàn bành trướng như nước thủy triều. Hấp thu lực lượng linh hồn trong người của vong linh còn nhanh hơn hấp thu lực lượng linh hồn trong thiên địa vong linh ma cốc nhiều lắm. Nếu như nói lực lượng linh hồn trong vong linh ma cốc là sắt thô thì lực lượng linh hồn của vong linh chính là sắt tốt, hai con vong linh linh chỉ cảnh này giúp chân nguyên mộ Hàn tăng lên cực nhanh. Dưới chân nguyên trùng kích thiên anh trong cơ thể không lâu trước còn trùng kích bình chứng vô hình, Bình chứng vô hình hiện tại càng lúc càng yếu. Tha mạng, tha mạng, buông tha chúng ta a. Nhân loại, chỉ cần ngươi bỏ qua cho chúng ta. Bảo chúng ta làm cái gì cũng được. Lôi vong màu tím càng ngày càng xít lại, hai con vong linh lệ rơi đầy mặt, trong miệng càng buồn bã cầu xin tha thứ. Chúng cũng không có thân thể như nhân loại và hung thú, thân hình hoàn toàn là do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, lực lượng linh hồn không còn thì tính mạng của chúng sẽ biến mất. Linh trí của vong linh không kém nhân loại, huy hiếp của tử vong khiến chúng nó sợ hãi rất nhiều. Chỉ là hai con vong linh linh trì nhị trọng thiên thì mình dư sức đột phá vạn lưu thất trọng thiên. Vong Linh không ngừng kêu rên cầu xin mộ hàn tha thứ, mộ hàn mặt không biểu tình, thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng đầy hương phấn, qua thời gian dài như vậy tu vị cuối cũng sắp đột phá. Hôm nay tầng bình trướng kia đang rung động mạnh mẽ, tuy thời sẽ bị sụp đổ chết đệ. Thời điểm này mộ hàn cũng nhìn thấy cảnh giới mới đang ngoác ngoác mình. Ấn. Nhưng đúng lúc này sắc mặt của mộ hàn đột nhiên đại biến, ngoài trong dặm có vòi rồng cấp 12 đang lao tới, bầu trời chấn động, nó điên cuồng lao thẳng qua phía mộ hàn Trong nháy mắt sau đó, một đạo lực lượng không gian mạnh mẽ ép tới. Thực tế khiến Mộ Hàn giật mình chính là phạm vi bao phủ của phong bạo, phạm vi vượt xa cảm ứng của hắn. Tâm cung của Mộ Hàn run rẩy dữ dội, lực lượng tinh thần đột nhiên điên cuồng khuyết trướng ra bốn phía, phạm vi 300 dặm, phạm vi 500 giảm, lại đến ngàn giảm. Trong nháy mắt sắc mặt Mộ Hàn trở nên khó coi hơn rất nhiều, không gian phong bạo này chiều rộng đạt tới trăm dặm, mà chiều dài thì vượt qua ngàn dặm. Không gian phong bạo phạm vi lớn như vậy Mộ Hàn mới thấy lần đầu tiên. Sau đột phá tới vạn lưu thất trọng thiên, rốt cuộc là đi hay lưu lại một lát? Mộ Hàn nhìn qua hai con vong linh và sắc mặt trần trở. "Ti ti, không gian phong bạo đến." Không gian phong bạo thật lớn, nhân loại lại dám hấp thụ lực lượng linh hồn của chúng ta, ngươi chết chắc rồi. "Rất nhanh huyết nhục của ngươi sẽ bị đồng bạn chúng ta ăn sạch." Vong linh giống như cũng phát giác không gian phong bạo đang hàng lầm, chẳng khác gì người sắp chết khát trong sa mạc gặp được đượcốc đảo, lập tức mừng rỡ như điên, Dương Dương đắc ý kêu to lên. "Đi!" Mộ hàng không để ý tới hai con vong linh kêu gạo, thân hình lập tức né qua trái và lao thật nhanh, 300 đạo anh lôi cũng kéo thân thể của chúng theo phía sau. Chuyện cho tới bây giờ không đi cũng không được. Phạm vi không gian phong bạo rộng như vậy vượt xa các không gian phong bạo hắn thấy hai tháng qua, tốc độ tiến lên của nó vượt xa những cái trước, mộ hàng chỉ hơi do dự thì không gian phong bạo cách hắn trăm dặm đã biến thành 70 dặm. Nhưng mà có thể né tránh thành công hay không còn khó nói được, tốc độ không gian phong bạo còn nhanh hơn tốc độ của hắn nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy nếu hắn vẫn đi về phía trước thì kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là bị không gian phong bạo thôn vệ, mà lao qua hai phía thì có một đường sinh cơ. Nếu sớm biết không gian phong bạo lớn như vậy, lúc trước nên mang tâm thần cảm ứng khuyết tán ra phạm vi ngàn dặm. Mộ hắn lúc này hiện ra suy nghĩ này, nhưng cũng biết tại đây hoàn cảnh đặc biệt, vong linh ma cốc gáp chế linh hồn, phạm vi cảm ứng chăm dặm là thích hợp với hắn nhất. Phạm vi qua nhỏ cho dù phát hiện không gian phong bạo cũng không kịp né tránh. Nhưng mà phạm vi quá lớn thì tiêu hao tâm thàn quá lớn, cho dù thời thời khắc khắc bổ sung thì tiêu hao cũng vượt qua bổ sung. Vẹo. Mộ hàn mang chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, thân hình giống như lưu tinh lao qua phía trước, hắn vượt qua phạm vi 10 dặm. Nhưng dù vậy hắn vẫn nằm trong phạm vi của không gian phong bạo, cũng không lâu lắm đã từ 70 dặm rút ngắn còn 50 dặm, 30 dặm. Trong lòng mộ hàn ẩn ẩn có dự cảm, lúc này đây mình có khả năng không thoát khỏi. Cũng may mộ hàn còn có mấy át chùi b Hơn nữa cho dù không dùng mấy ác chủ bài thì mộ Hàn cũng lắm buông bỏ thân thể. Bị cuốn vào không gian phong bạo thì thân thể của hắn sẽ bị ngàn vạn vong linh cắn nuốt không còn thừa cái gì, nhưng tuyệt phẩm tâm cung của hắn tuyệt đối bình yên vô sự. Nhân loại, đừng chạy, ngươi chạy trốn mau hơn nữa cũng vô dụng, không gian phong bạo sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn dừng lại chờ ở đây đi, có thể trở thành mỹ vị cho vong linh nhất tộc chúng ta chính là vinh hạnh của nhân loại các ngươi. Hai con vong linh không ngừng cười to. Nghe được giọng của chúng thì nỗi lòng của mộ hàn lại lòng xuống. Tiếp tục hăng hái về ớt lảo về phía trước hơn 10 dặm, không gian phong bạo đã cách hắn chưa đủ 10 dặm. Hô! Phong bạo chưa tới kình khí đã cuốn tới như sóng to gió lớn, cắt đá trên mặt đất bị cuốn bay lên cao cao. Âm thanh hòn đá chấn động ấm ẩm, tiếng kêu chiêm chiếp chấn động thiên địa, cảnh tượng cắt bay đá chạy đầy trời chẳng khác gì tận thế hàng lâm. Trong chốc lát cắt đá đã cuốn tới bên người mộ hàn. Vô số đá vụn đánh vào thân thể mộ Hàn nhưng bị chân nguyên của hắn bắn ngược ra phía sau, ở giữa không trung hóa thành bột miệng tiêu tán không còn thấy bóng dáng. Đến! Đến! Hai con vong linh không ngừng vặn vẹo thân thể, không ngừng kêu to lên. Giờ phút này mộ hàn cách biên giới bên ngoài của không gian phong bạo chưa tới 10 dặm, mà không gian phong bạo cách mộ hàn 5 dặm, nếu mộ hàn quay đầu nhìn lại có thể nhìn thấy vô số vong linh đang du đáng trong không gian phong bạo. Đối với không gian phong bạo mà nói khoảng cách 4-5 dặm chỉ thoáng qua tức thời. Nhưng với mộ hàn mà nói cho dù 2-3 dặm cũng trở nên vô cùng xa xôi, húng chi trong vòng 10 dặm thì hắn không thể chạm tới. Không kịp. Mộ hàn than nhẹ một tiếng, trong miệng lập tức hét to. Lôi thần hộ thuẫn. Thoáng chốc anh đan run rảy dữ dội, một đạo hư ảnh màu tím từ trong thiên anh bay ra ngoài, tiếp theo nhanh chóng bảnh trướng lộ ra ngoài cơ thể mộ hàn bao phủ thân hình của hắn vào bên trong. Nhưng mà mộ hàn thi triển lôi thần hộ thuẫn, không gian phong bạo kinh khủng kiếp như cự lòng che trời lao tới. chương 612 Hòa này, phúc này, thượng. Đến. Đến. Hai con vong linh hương phấn khàn rộng quân khiếu. Hô. Ngay sau đó một đạo lực lượng quần mánh không ngừng bao phủ thân thể mộ hàn, trong khoảnh khắc hắn đã lọt vào trong không gian phong bạo. Kinh khí bàng bạc không ngừng từ bốn phương tám hướng lao tới, điên quần trùng kích lôi thần hộ thuẫn, giống như nghiền áp hắn thành bánh thịt. Tiến vào trong không gian phong bạo này thì thân thể của mộ hàn dường như bị trói buộc, bị phong bạo lôi cuốn lấy và không ngừng lao về phía trước Cũng may lôi thần hộ thuẫn vô cùng thần diệu, khi áp lực cường đại chúng quanh yếu bớt, tạm thời cũng khó phá được phòng ngự của nó. Dưới tình huống như vậy rất khó có thể an tâm hấp thu lực lượng vong linh, lại khống chế chúng cũng chỉ hao phí lực lượng tinh thần mà thôi. Ý niệm mộ hàn khẽ động, 300 đạo anh lôi không ngừng rút lui vào trong tâm cung. Hai con vong linh vừa được tự do thì chúng lập tức rú lên, chúng tụ tập đại quân vong linh nhập tới. Trong không gian phong bạo này số lượng vong linh cực kỳ kinh người. Thị lực mộ hàn đảo qua chỗ nào cũng nhìn thấy rất nhiều viên cầu đen xì khiến mộ hàn có cảm giác như đưa thân vào bóng tối. Ti ti, nhân loại, huyết nhục tươi mới, an hắn, an hắn. Sau khi phát hiện mộ hàn tồn tại thì đám vong linh chung quanh không ngừng lao qua. Chỉ một thoáng những viên cầu đen này không ngừng nhe răng ra, từng đôi mắt huyết hồng sáng ngời và tiếng thét trói ai khiến tâm thần người ta rung sợ. Dầm rầm rầm Nhưng trong nháy mắt mấy chục con vong linh gần nhất thi triển linh hồn đâm xuyên thì một kình đạo vô hình từ trong người của chúng bắn ra, như mũi nhọn đâm thẳng vào người mộ hàn, đều bị lôi thần hộ thuẫn chặn ở bên ngoài, kích thích từng âm thanh nổ tung đinh thai nhức ốc. Trong lòng mộ hàn cả kinh, mấy chục con vong linh vừa phát động công kích dù thực lực yếu hơn hai con vong linh bị hắn vây khốn, nhưng mà mấy chục đạo vong linh đâm xuyên đánh tới thì mạnh hơn hai con kia nhiều. Mà chung quanh còn có nhiều vong linh đang lao tới. Lôi thần hộ thuẫn mạnh hơn nữa cũng khó có thể ngăn cản được nhiều vong linh vạn lưu cảnh, linh chỉ cảnh đồng thời linh hồn đâm xuyên như vậy. Hung chi trong không gian phong bạo này còn ẩn giấu mấy con vong linh dương hồ cảnh. Đầu óc của Mộ Hàn suy nghĩ thật nhanh, trong lòng của hắn rất rõ ràng thực lực bản thân có hạn, lôi thần hộ thuẫn có thể ngăn cản thế công của linh chỉ cảnh nhưng tuyệt đối không thể đỡ nổi một kích của dương hồ cảnh. Nếu thật sự có vong linh dương hồ cảnh thì chỉ cần chúng ra tay lôi thần hộ thuẫn nhất định sụp đổ. Rầm rầm rầm. Âm thanh đùng đùng vang lên không dứt là linh hồn đâm xuyên. Những vong linh phát động thế công mới một lần nữa, mà số lượng vong linh gia nhập lại tăng lên nhiều. Chúng giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, từng con nghe răng trợn mắt, hai mắt trợn trừng, hận không thể lập tức xé tan phòng ngự của Mộ Hàn. Mà lúc này Lôi Thần Hộ Thuẫn đã rung dậy kịch liệt. Lúc này có hai chục con vong linh linh chỉ cảnh và mấy chục con vong linh vạn lưu cảnh thi triển linh hồn đâm xuyên, uy lực vô cùng cường hãn, Lôi Thần Hộ Thuẫn đã rất khó ngăn cản chúng rồi. Xem ra chỉ có thể dùng tới nó Tâm nghiệm mộ hàn vừa động Một cái quang cháo màu tím từ trong tâm cung bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Đây chính là cửu long lôi hỏa cháo mộ hàn có được trong đại hạc thiên vực. Ông! Tiếng nổ vang vọng các nơi, vô số lôi điện bạo tán ra, từ trên không trung chút thẳng xuống. Trong ngáy mắt mộ hàn đã bị lôi điện chôn vùi ở bên trong, ma cửu long lôi hỏa cháo không ngừng bành trướng kịch liệt, lôi điện càng ngày càng thô to, khí tức bạo ngược không ngừng tỏa ra bốn phía nhất là mấy chục con vong linh tới gần mộ Hàn do không né tránh kịp nên lập tức bị lôi điện chi lực quần bạo xé nát. Đây là cái gì? Vong linh không ngừng kêu lên sợ hãi. Có vết xe đổ của đồng bạn, những con vong linh thấy Cửu Long Lôi Hỏa Tráo khuyết trương nhanh chóng, dưới sự kinh hãi không ngừng thoái lui. Không bao lâu phạm vi Cửu Long Lôi Hỏa cháo đã đạt tới cực hạn của nó, nó chiếm cứ phương viên chăm dặm trong không gian phong bạo, hoàn toàn khôi phục bộ dạng Thiên Lôi Tuyệt vực. Hô! Không gian phong bạo bốc lên cuồn cuộn như sóng triều mãnh liệt không ngừng vòng quanh cửu Long Lôi Hỏa cháo, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang vọng các nơi, giống như thiên địa núi non sụp đổ, mà vô số vong linh cũng bị xé rách. Nhìn qua đồ vật này chiếm cư phạm vi lớn như vậy, vô số vong linh trận mắt há hốc mồm, con mắt huyết hồng đầy kinh hãi. Vèo. Trong không gian cửu Long Lôi Hỏa Tráo, thân ảnh của Mộ Hàn đột nhiên hiện ra. Bên ngoài gió lốc cuồn bạo, bên trong gió hiêm sóng lặng, dường như không bị chút đồ vật gì ảnh hưởng, công tôn Long bị chín đạo lôi điện xiển xích hiện ra ngoài. Phát hiện mộ hàn ở đây thì công tôn long mở to mắt, có chút kinh ngạc nói. Sao ngươi chạy tới đây? Trước kia số lần mộ hàn xuất hiện đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà mỗi lần xuất hiện đều là tinh thần ngưng thành hư ảnh. Bây giờ tiến vào là thân thể mộ hàn. Thân thể muốn đi vào cửu long lôi hỏa cháo thì phải thả nó ra ngoài tâm cung mới được. Công tôn tiền bối, ta tị nạ. Mộ hàn cười mỉm nói, cửu long lôi hỏa cháo không thể như cửu long lôi vương đao có thể giết địch, chỉ có thể dùng che giấu thân thể của mình. Dùng chống cự vô số vong linh công kích Chỉ cần những vong linh kia không đánh tan lôi điện Thì chẳng làm gì hắn được Tị nạn Công tôn long khó tin cười nói Trong đại hạc thiên vực là hạ thiên vực nhỏ nhỏ Có ai khiến tiểu tử ngươi nẻ tránh chối chết chứ Hắn cũng không biết mộ hàn đã sớm đến Xích thành thiên vực Cho rằng hắn vẫn còn ở đại hạc thiên vực Đại hạc thiên vực tự nhiên không có người có buồn sự như vậy Nhưng mà nơi này không phải đại hạ thiên vực Mà là xích thành thiên vực Mộ hàn cười nói Sích thành thiên vực Công Tôn Long Cả Kinh nói, người chừng nào thì tới. Mộ Hàn lại không lên tiếng, chỉ mỉm cười ngồi đối diện Công Tôn Long, tâm thần khổng lồ khuyết trương ra bốn phía. Qua một lát Mộ Hàn ăn Cả Kinh, hắn phát hiện tại áp lực đẻ nén trong không gian phong bạo đang chậm rãi tiêu hao lôi điện chi lực của cựu Long Lôi hỏa Cháo, giống như lôi vực này đang vây quanh trong cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt lực lượng lôi điện quần bạo. Nếu như không gian phong bạo này tiếp tục như vậy, lôi điện chi lực của cựu Long Lôi Hòa Cháo cũng không còn. mộ hàn mày Tâm thần tiếp tục khuyết trương. Bên ngoài lôi vực vong linh gào thét, cũng không con nào dám chủ động tới gần trăm thước. Trong không gian loạn lưu này thỉnh thoảng có một hai con vong linh không tự chủ bị quân ưới, rồi sau đó hoảng sợ đụng vào lôi vực và tan thành mây khói. chương 613, Hòa này, Phúc này, Hạ. Nếu không phải có lôi vực này, đối với đám vong linh mà nói không gian phong bạo chính là thiên đường. Mặc dù bị không gian loạn lưu cuốn đi cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm, nhiều nhất chỉ khiến lưu hành càng thêm kích thích mà thôi. Còn có lôi vực chặn đường thì một khi chạm vào thiên đường vô cùng có khả năng là địa ngục T. Lại có một con vong linh vạn lưu cảnh đột nhiên chạm vào lôi điện và kêu gào một lúc rồi ý mật. Những vong linh kia không ngừng bị lôi điện trúng kích, thân thể to tròn nát bấy, mộ hàn lúc này ôm cây đợi thỏ, không thể chờ đám vong linh xui xẻo chạm vào lôi vực và luyện hóa lực lượng linh hồn của chúng. Nghĩ tới đây mộ hàn đã quyết định chủ ý, lập tức hành động. Xuy. Xuy. Xuy. 300 đạo anh lôi từ tổng tâm cung của mộ hàn bắn ra ngoài, trong khoảng khắc đã tiến vào không gian phong bạo, tiến tới gần đám vong linh. Cứu mạng A, cứu! Tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên văng lên, ở xa xa có không gian loạn lưu cuốn lấy hai con vong linh, chúng như gió chạm vào lôi vực. Một hàn chỉ hơi cảm ứng liền đoán được không gian loạn lưu sẽ va chạm vào lôi vực. Lúc này ý niệm khẽ động 300 đạo anh lôi liền đi qua, đan vào thành một tấm lươi trở ở biên giới. Và anh! Trong tiếng va chạm mạnh và đám vong linh chạm vào biên giới lôi vực. Không dám chậm chẽ chút nào. Lôi vong tương liên chặt chẽ với lôi vực. Hai con vong linh kia không thấy mình hồn phi phách tán thì ngu ngơ một lát sau đó kinh hỉ kêu to lên. Nhưng mà chúng vừa hô to thì thân hình cứng đở. Cái này. Đây là tấm lưới của nhân loại. Trong đó một con vong linh rãy rủa kịch liệt, nghi hoặc lên tiếng kinh hô. Không thể nào, chúng ta lại bị hắn bắt. Mặt con vong linh khác cũng kêu gào to lên. ân Thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, lại bắt được hai con vong linh lạc đàn lúc trước. Thật sự là duyên phật bốn. Sướng sờ ngắn ngủi qua đi mộ hàn không nhịn được cười to, tiếng răng rắc vang vọng, lôi vong hóa thành bàn tay lớn kéo hai con vong linh vào trong lôi vực. Lôi điện răng rắc, răng rắc và không tạo thành tổn thương gì cho chúng. Không bao lâu sau chúng đã kéo tới trước mặt mộ hàn. Ngươi! Ngươi! Thật sự là ngươi! Cho dù đã sớm đoán được, có thể tận mắt thấy mộ hàn thì hai con vong linh cũng hét tầm lên. Đúng vậy, chính là ta, chào hai bằng hữu. Không nghĩ tới chúng ta gặp mặt nhanh như vậy. Mộ hàn treo tức cười cười, vong linh này lớn nhỏ thế nào liên quan tu vị mạnh yếu, khí tức linh hồn và dung mạo cũng giống nhau no, giống như là từ một khuôn mẫu đúc ra. Trong lúc trước mộ hàn đã hấp thu không ít lực lượng linh hồn của chúng, thế cho nên tu vị của chúng từ linh chỉ nhị trọng thiên rơi thẳng xuống còn vạn lưu thất trọng thiên. Nếu không phải hai con vong linh này lên tiếng thì mộ hàn cũng không nhận ra chúng. Mộ hàn, đây là vật gì? Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai con quái vật, trên mặt công tôn long đầy kinh ngạc. Mộ hàn khẽ cười nói. Đây là xích thành thiên vực vong linh ma quốc, đặc sản vong linh. Công tôn tiền bối có từng nghe nói qua chúng chưa? Vong linh. Công tôn long khẽ giật mình, hắn mở to mắt ra đầy ngạc nhiên. Người đã chạy tới vong linh ma quốc. Tiền bối quả nhiên biết do nơi này. Mộ hàn cười cười, hai viên anh đan của hắn chấn động tịch liệt, hấp lực khủng bố từ tay của hắn bắn ra ngoài bao phủ hai con vong linh Sau đó vận chuyển công pháp chia lịa lực lượng linh hồn của chúng hút vào người. Ti, -ti tha mạng, tha mạng, văn cầu người buông tha chúng ta. Hai thằng xui xẻo không ngừng cầu xin tha thứ, giống như hai con chuột gặp mèo lúc này trên người của chúng không còn nét liều lĩnh trước khi gặp không gian phong bạo. Đáng tiếc, mộ hàn thờ ơ. Trong mắt hắn hai con vong linh này chỉ là lực lượng linh hồn tập trung mà thành, đã rơi vào trong tay của mình thì nên cống hiến giúp hắn tăng tu vị lên, húng chi hắn cũng hiểu tính cách của vong linh. Bị người chế trụ thì tội nghiệp, lúc thoát khốn sẽ cản dỡ như trước. Đây là vong linh. Nhìn qua mộ hàn, lại nhìn qua hai con vong linh, khỏe môi công tôn long run dậy, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Năm đó chưa từng tiến vào thiên lôi tuyệt vực thì hắn đã từng tới xích thành thiên vực một lần, cũng nghe nói qua vong linh mà cốc khủng bố. Trong đây có vong linh cùng không gian phong bạo khiến tu sĩ vạn lưu cảnh và linh chỉ cảnh ở xích thành thiên vực sợ hãi biến sắc. Khi đó hắn có chút không tin tạp vì vậy tự mình đi vào vong linh ma quốc xem một chút, khi hắn tới biên giới thông đạo nhìn không gian phong bạo lướt qua liền không dám tiến lên nữa. Công tôn long tuyệt đối không nghĩ tới mộ hàn lại dám chạy vào khu vực nguy hiểm này, hơn nữa còn bắt được hai con vong linh vạn lưu cảnh. Nếu như công tôn long biết rõ mình và mộ hàn đang ở trong không gian phong bạo chắc càng kinh ngạc hơn nữa. Hô! Công tôn long nghĩ ngợi lung tung thì lực lượng hai con vong linh đang suy giảm. Những lực lượng kia không ngừng bị mộ hàn luyện hóa. Hóa thành tinh hồn nhân nguyên, tầng bình chướng vô hình trong Thiên Anh đang run lên mạnh mẽ trong lúc nhất thời Thiên Anh chấn động. Bất chi bất giác bình chướng yếu nhược càng yếu hơn nhiều lắm. Tu vị của hai con vong linh đã giảm xuống, hôm nay đã tới vạn lưu nhất trọng thiên, cơ hồ sắp mất đi năng lực chống cự. Sau khi cầu khẩn vô số lần không có hiệu quả, chúng cũng biết lần này chạy trời không khỏi nắng, trong miệng thỉnh thoảng kêu gào như bệnh tâm thần. Không sai biệt lắm. Ý niệm mộ hàng khế động, 300 đạo anh lôi lập tức thoát ly thân thể hai con vong linh. Thời điểm chúng phục hồi tinh thần thì lực lượng tinh thần bàng bạc cập tới, trong nháy mắt chúng đã bị Mộ Hàn thu vào tâm cung, tiếp theo bị Thiên Anh trực tiếp nuốt. Khi hai con vong linh vạn lưu cảnh bị Thiên Anh nuốt vào bụng thì hóa thành vô hình ngay. Mà giờ khắc này trong người Thiên Anh như đốt ngàn vạn cân thuốc nổ, tiếng nổ đùng đùng vang lên, khí kình bá đạo không ngừng tỏa ra. "Oeng!" Tăng Bình Trướng kiếp như không chịu nổi chấn động nữa, tăng bình trướng trong người Thiên Anh vỡ vụn ẩm ầm, cường độ khí tức của Mộ Hàn không ngừng tăng vọt. Vạn Lưu thất trong Sau khi trải qua nhiều phen chắc trở, rốt cuộc Mộ Hàn cũng bước vào cảnh giới này. Vạn Lưu thất trọng tiền, kế tiếp là Linh Trì Cảnh, Mộ Hàn giống như nhìn thấy dị tượng Vạn Lưu Quy Tông đang mất mình. chương 614, Võ Các Đạo Hội, Trần Vũ Thánh Sơn, Thiên Tuyền Phong. Còn cách cảnh giới Dương Hồ chỉ có nửa bước, nhưng muốn vượt qua nửa bước này lại thật sự là gian nan. Bên trong điện phủ tính mịch, Lâm Ngọc Bạch ngồi xếp bằng trên đất. Phút chốc hắn mở mắt mà bắt đầu nhẹ nhàng thở dài. Trên khuôn mặt trắng non tuấn tú không nhịn được toát ra một vẻ tiếc nuối. Gần mấy tháng qua, hắn đã liên tục mấy lần thử nghiệm đột phá vào cảnh giới Dương Hổ, lại thủy chung không thu được thành công. Tiếc nuối có thừa, trong lòng Lâm Ngọc Bạch lại không khỏi vô cùng lo lắng. Trong số bắt đầu thất phong ở Trần Vũ Thánh Sơn, đệ tử đứng đầu Thiên Sư phong đã đột phá đến cảnh giới Dương hồ. mà đệ tử đứng đầu Thiên quyển, Khai Dương, Ngọc Hành Tam phong vừa mới đột phá đến linh chỉ thất trọng thiên chưa đến 2 năm. Còn đệ tử đứng đầu Thiên Tuyển Thiên Kỳ và Diêu Quang Tam Phong đều là cách cảnh giới Dương Hồ chỉ kém nửa bước. Bắt Đầu Thất Phong mặc dù cùng thuộc về Chân Vũ Thánh Sơn, nhưng tranh đua giữa các đệ tử Thất Phong lại là phi thường tích liệt. Hiện tại, chính là Lâm Ngọc Bạch hắn cùng với Cẩm Cơ ở Thiên Kỳ Phong, Yến Thu Mi của Diêu Quang Phong đang cạnh tranh, xem ai có thể trở thành người tiếp theo Thiên Xu Phong, trở thành đệ tử đứng đầu thứ hai đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Cũng không biết Cẩm Cơ và Yến Thu Mi hiện nay đến một bước nào. Lâm Ngọc Bạch khẽ khẽ tự nói nhỏ: Chợt hắn nghe được một tiếng xe gió rất nhỏ lọt vào trong thai liền ngước mắt nhìn tới đó là câu Na toàn thân mặc đồ đỏ dáng người hiểu điệu vừa nhẹ nhàng đi vào trên mặt Lâm Ngọc Bạch lập tức hiện ra một nụ cười mà hỏi câu Na cái tên La Thành kia hiện nay đã có tin tức câu Na cười tươi như hoa sư Minh ta mới đi Linh Vũ thánh thành một chuyến La Thành vẫn không hề xuất hiện mấy tháng không có chút xíu tin tức xem ra hắn thật sự đã chết ở vong linh ma cốc. từ sau khi là thành tiếp nhận nhiệm vụ rời đi Nàng liên một mực chú ý đến động tĩnh của đối phương. Nếu như La Thành thật sự tiến vào vong linh ma cốc, trong thời gian dài như vậy mà còn không ra thì hẳn là phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cũng không bài trừ La Thành đến khi gặp chuyện thì trong lòng sợ hãi mà không hề đi vào. Nhưng mà, loại khả năng này coi như tương đối nhỏ. Nếu là nói như vậy thì hắn sớm nên trở về đến linh vũ thánh thành. Dù sao cho dù nhiệm vụ thất bại, sẽ bị khấu trừ 20 vạn công hân. Lấy năng lực của hắn cũng có thể bổ túc cho đủ số lượng, hoàn toàn không hề cần phải một mực gần nút ở bên ngoài. Rất tốt, cái này chính là kết quả không biết lượng sức mình. Lâm Ngọc Bạch hơi gật đầu, liền hoàn toàn bỏ qua việc này mà vui vẻ giạt giáo nói tiếp. Sau mấy tháng nữa là sẽ đến võ các đạo hội của Bắc Đầu Thất Phong chúng ta. Người thầy ta đi thông chi những gia hỏa này, bảo bọn hắn trong khoảng thời gian tiếp theo này hoàn toàn dồn vào tu luyện. Đừng đi nhận nhiệm vụ nữa. Lần võ các đạo hội này, thiên su phong hẳn là vấn đề nhất. Nhưng thiên tuyển phong chúng ta cần phải lấy được ngôi thứ nhì, ở trong chân vũ các lâu đoạt lấy một chỗ đứng tốt. Vâng, sư minh, ta phải đi đây. Lầm bẩm lầm bẩm Những gia hỏa này ở thiên Tuyền phong đều tuyên bố, nói muốn vượt qua chúng ta để cướp lấy vị trí thứ nhì lần võ các đạo hội này, thật sự là khẩu khí quá lớn. Diều quan phong. Ở trong rừng rậm, tu diệu châu khanh khách cười rộ lên. Ở giữa các bác đấu thất phong, cơ hội không có gì đích thực là bí mật. Những lời của Lâm Ngọc Bạch như đệ tử đứng đầu thiên tuyển phong vừa chuyển xuống còn không đến một khắc canh giờ, thì các đệ tử diêu quang phong liền không sai biệt lắm cũng biết toàn bộ. Những giá hỏa này cũng không sợ khoe khoang khoát lác. Nếu thiên Tuyền phong có thể đứng thứ hai, vậy chúng ta có thể được thứ nhất. Lâm Ngọc Bạch lại rất tự tin. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất sướng sầu. Đúng, đúng, thiên tuyển phong này vạn năm làm lão tam là đã định rồi. Xôn sao xôn sao. Trung quanh Tu Diệu Châu tụ tập không ít nữ đệ tử của Diêu Quang Phong. Ai nấy đều không nhịn được mà đua nhau liễu diễu mở miệng, trong lúc nhất thời, trong rừng này tiếng cười nói như Châu Ngọc. Cũng không thể sơ ý. Tiến Thu mi khoát khoát tay, khuyên nụ. Hiện nay Diêu Quang Phong chúng ta về thực lực tổng thể mà so sánh với Thiên Tuyển Phong cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu mà quá mức khinh địch, nói không chừng lần vo các đạo hội này thật sự sẽ bại dưới tay Thiên Tuyển Phong. Nói vậy, sang năm chúng ta phải nhường vị trí lầu 2 ở chân Trân V Vâng, sư tỷ. Mọi người ngay vậy đều là trong lòng dùng mình, thu hồi sự khinh thị lúc trước." Yến Thu Mi gật đầu, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tu Diệu Châu. "Tu sư muội, La Thành vẫn không hề có tin tức." "Không có." Tu Diệu Châu bất đắc dĩ lắc đầu. Yến Thu Mi cao chặt hàng mi, có chút nghi hoặc. "Không đúng à, hắn tại phương diện trình độ luyện khí thì lợi hại như vậy, chỉ cần tỉ mỉ quan sát, hẳn là có thể nhìn ra được bí ẩn của tỉnh Linh Bình mới đúng." "Có Tịnh Linh Bình kia trong tay." Hắn hẳn là đã sớm lấy được u minh hồn thủy mà trở về. Nói không chừng hắn một mực không hề phát hiện ra. Tu Diệu Châu nói với vẻ hồng Nghi Nếu mà nói vậy, hắn tiến vào vong linh ma cốc, chỉ có một con đường chết. Xì sao xì sao. Cũng không biết hiện tại đã đến chỗ khu vực nào của vong linh ma cốc. Không gian báo tắp khủng bố không hề có quy luật cứ thế tùy ý xuyên qua không gian bên trong vong linh ma cốc rộng lớn. Mộ hàn lặng lặng ngồi ở bên trong cửu long lôi hòa cháo, trong đầu không nhịn được hiện lên như vậy một suy nghĩ Bên trong không gian báo táp này, lôi điện chi lực bị không ngừng tiêu hao mộ hàng cũng không dám lại dùng bọn chúng để ngưng tụ luyện ra anh lôi, nhằm tránh bọn chúng bị tiêu hao với tốc độ nhanh hơn. Không thể dùng số lượng anh lôi ra tăng để đánh giá tình hình, mộ hàng tất nhiên không biết chính mình sẽ bị không gian báo táp này lôi cuốn bao lâu. Trong khoảng thời gian này, mộ hàng chỉ là càng không ngừng bắt giữ, luyện hóa những vong linh có vận số không tốt. Cho tới bây giờ, trừ 2 con lúc ban đầu ra, lại có lượng lớn vong linh đâm về hướng lôi vực. Đại bộ phận đều bị lôi điện xâm chấp công kích mà hồn phi phách tán. Chỉ có mấy chục con vong linh bị mộ hàn bắt được. Trong đó cảnh giới linh chỉ có 4 con, thực lực đều ở linh trì tam trọng thiên, còn lại thì đều là cảnh giới mệnh tuyển và thực lực vạn lưu cảnh. Mấy chục con vong linh cảnh giới vạn lưu và cảnh giới linh trì đã sớm làm cho tu vi của mộ hàn tăng lên đến vạn lưu thất trọng thiên đỉnh cao. Nhưng cánh cửa nối thông tới cảnh giới linh chỉ mộ hàn lại trước sau vẫn không sờ tới được. Lôi điện chi lực ẩn chứa trong cửu long lôi hỏa cháo chỉ sợ đã tiêu hao không sai biệt lắm hết một nửa Cảm ứng được động tính bên ngoài, tâm niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh. Nếu mà lại liên tục như vậy, lôi điện chi lực bên trong cửu long lôi hỏa cháo sẽ càng ngày càng yếu. Cho đến lúc đó, đừng nói là không biết được có đủ sức ngăn được công kích của những vong linh này. Công tôn long nói không chừng đều có thể tự mình thoát khỏi xiềng xích của lôi điện xâm chấp mà thoát thân ra ngoài. Mộ hàn, ngươi có thể nghĩ ra được biện pháp thoát thân. Công tôn Long hỏi với vẻ vô cùng lo lắng hỏi. Mặc dù Lao không phát hiện được tình trạng bên ngoài, nhưng chính đạo lôi điện xâm chấp đang siềng xích Lao lại tương thông cùng cựu Long lôi hòa cháo. Nên lão tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được lôi điện chi lực đang từ từ suy giảm. Trong lòng lão phi thường rõ ràng, nếu như lôi điện chi lực tiếp tục yếu bớt, Lao đích sắc có khả năng tự mình phát khốn, giành lấy được tự do. Nếu là ở ngoài vong linh ma cốc thì Lao đước gì như vậy. Nhưng lúc này cũng lại là đang ở bên trong không gian báo táp Nếu như không có cựu long lôi hỏa cháo bảo vệ, mộ hàn có lẽ vẫn còn có thể giữ được tánh mạng, nhưng lão lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Với thực lực linh trì thất trọng thiên của lão tuyệt đối không thể ngăn cản vô số vong linh kia. Chương 615, cổ bảo thần bí. Nếu mà có biện pháp thì ta đã sớm đi. Mộ hàn bất đắc dĩ lắt đầu, loại không gian báo táp này không ai có khả năng chống lại, ít nhất cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng chống lại. Mặc dù hắn có được thần phẩm tâm cung, nhưng mà thần phẩm tâm cung cũng không phải năng Hiện tại, mộ hàn đích thật là có hơi tiến thoái lưỡng nàn, chỉ có thể từ từ chờ đợi cơ hội thoát khốn. Công tôn tiền bối, có lẽ an tâm chờ đợi đi. Một lát sau, ngước mắt nhìn thấy công tôn long mặt mày cao có, mộ hàn lại không nhịn được mà lên tiếng quên nụ. Chúng ta hiện tại là con trâu chấu đi trên một sợi dây, ta có thể thoát thân là ông có thể thoát thân. Ta không đi được, ông cũng chỉ có thể ở lại đây theo ta. Ngươi, sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ bị ngươi hại chết. Công tôn long mắt trợn trắng mà tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được. Đúng như mộ hàn nói, bọn họ hiện tại ngoại trừ chờ đợi ra, cũng đích sắc không có biện pháp nào khác. Mộ hàn bất giác cười một tiếng, lập tức trấn tĩnh tâm thần, chuyển dời sự chú ý đến trên 300 đạo anh lôi kia. Hàn chuẩn bị tiếp tục bắt giữ những con xấu số, số không may dâng lên tận miệng như thế này. Ở trong hoàn cảnh như vậy, mộ hàn vừa lúc có khả năng an tâm tu luyện. Mộ hàn hiểu rõ ràng, chính mình sở dĩ còn chưa bước vào cảnh giới linh trì. Bởi vì là chân nguyên tích góp từng tí một vẫn còn chưa đủ. Bởi vậy, Mộ Hàn nhất định phải luyện hóa càng nhiều vong linh hơn. Đối với việc chính mình có được năng lực đột phá đến cảnh giới linh trì hay không thì Mộ Hàn không chút nghi ngờ. Hồi đó tại Thiên Lôi Tuyệt vực hấp thu bộ phận trí nhớ kia của Thái Thanh, thứ quý giá nhất không phải kiến thức của hắn, mà là tâm tình thấu hiểu của hắn về mặt võ đạo. Bởi trong mắt Mộ Hàn, những sự thấu hiểu lĩnh hội này tuyệt đối là của quý hiếm coi trên đời, giá trị của nó khó có thể dùng bất cứ thứ gì để đo lường được. Hấp thu khả năng thấu hiểu của hắn thì vào lúc mộ hàn đột phá ngôi tầng đại cảnh giới sẽ chỉ cần có được đủ lực lượng là tất cả đều khả năng nước chạy thành sông, không phải lo lắng sẽ gặp quan ải mắc kẹt về tâm tình. Ti. Tiếng thét thê lương trói hai đột nhiên văng lên, lại là một con vong linh bị dòng chạy hỗn loạn của không gian thúc đẩy mà không tự chủ được cứ như ngôi sao băng bay nhằm về phía lôi vực. Linh chỉ tam trọng thiên. Trong lòng mộ hàn mừng rỡ. 300 đạo anh lôi lập tức gào thét phóng đi. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mà nhanh chóng mở lôi vong ra, ngăn đường ở bên ngoài lôi vực. Con vật cảnh giới linh chỉ xấu số không may như thế này, đều là chỉ nhờ may mắn mà có được. Đối mặt dòng chảy hỗn loạn của không gian, vong linh càng lợi hại liền có được năng lực lẩn tránh càng mạnh. Đã gặp dòng chảy hỗn loạn của không gian thì đám vong linh cảnh giới mệnh tuyển và cảnh giới vạn lưu không có bất cứ sức phản kháng gì, chỉ có thể thuận theo dòng như nước chảy bèo trôi. Thế nhưng đổi thành vong linh cảnh giới linh chịt thì chúng lại có tỷ lệ phi thường lớn để sớm phát hiện nguy hiểm, rồi tránh né trước. Vút! Trong giây lát sau đó, lôi vong đã của lấy, bao bọc con vong linh lọt vào trong vong thật chắc chắn kín mít. Những ngày này, hành động của mộ hàn đã sớm bị tất cả vong linh biết. Khi thấy chính mình bị lôi vong của lấy, vong linh kia lập tức ý thức được chính mình tiếp theo sẽ gặp phải cái gì, lại sợ đến bắt đầu kêu lên the thé, thân hình to lớn béo tròn vùng vây rẽ rủa kịch liệt. Một đôi mắt đỏ ngầu để lộ ra vẻ sợ hãi. Cuối cùng lại kiếm được một con cá lớn. Trên mặt Mộ Hàn vui vẻ rạng rỡ. Thế nhưng đúng lúc 300 anh lôi kéo vong linh này vào lôi vực, hắn đột nhiên ngoài ý muốn kêu nhỏ thành tiếng. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện, tốc độ và uy thế của không gian báo táp kia đều bắt đầu suy giảm mạnh mẽ. Xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng Mộ Hàn nổi lên sự nghi ngờ. Tâm thần theo bản năng ra sức huyết trương về khắp tứ phía. Chỉ chốc lát sau đó, Tâm thần khủng lô của Mộ Hàn vốn đã đạt tới linh trì tam trọng thiên liền đã tràn ra khắp cả vùng mấy trăm dặm rộng không gian báo tác, tiếp tục bao thùn hướng ra phía ngoài không gian báo tác. Chỉ không trong thời gian trước mắt, tâm thần Mộ Hàn đã bao phủ cả một vùng ngàn dặm, lại dọc theo hai bên cảm ứng được bích chướng hư vô mù sương. Không gian báo tác này sắp sửa đi diện đồ án cuối của vong linh ma cốc sao? Trong lòng Mộ Hàn thất thần giật thột một cái. Vong linh ma cốc này có hình dáng tam giác, mà cùng với không gian báo tác tiếp tục hướng về phía trước, Mộ Hàn phát hiện khoảng cách giữa chính mình và bích trướng hư vô ở hai bên đang không ngừng thu nhỏ lại. Sở dĩ lại xuất hiện tình trạng như vậy thì nguyên nhân của nó chỉ có một. Đó chính là không gian bao tắp đang dần nhằm về phía khu vực góc nhọn đoạn cuối của vong linh ma cốc. Không mất bao lâu thời gian, một tòa kiến trúc cực lớn đột nhiên bị tâm thần mộ Hàn nắm bắt. Đó là một tòa thành trì to lớn đứng thẳng tắp cao ngất. Nó lặng lặng đứng lặng im tại chỗ sâu nhất của vong linh ma cốc. Lớp bích trướng hư vô hai bên áp sắt vào bên dịa tòa thành trì rồi giao nhau ở phía sau nó. Nhưng tại chỗ hai mảnh bích trướng đụng vào nhau lại có một hắc động chiếm cả một vùng đến ngàn mét. Từng đạo không gian báo táp dữ dội từ bên trong hắc động kia gào thét phóng ra. Chúng thổi qua không chung cổ bảo, nhằm hướng chính giữa vong linh ma cốc mà rít gào con đi. Tầng ngoài cổ bảo kia tràn ngập những dấu vết loang lộ, đó là vết tích của biết bao nhiêu thử thách trải qua vô số năm tháng mà lưu lại còn ở phía trước cổ bảo lại có vô số bóng dáng đen xì lít nha lít nhít lực lờ. Sự tồn tại của bọn chúng làm cho không gian chung quanh cổ bảo bị nhuống thành màu đen kịt, phản phất đêm tối đã dáng xuống chỗ đó. Những đôi mắt đỏ kệ của chúng thì mải nhòm ngó vào không gian giới bích đen xì phía sau cổ bảo, trong ánh mắt giống như toát ra sự mong chờ mãnh liệt. Mỗi khi có không gian báo táp xoay tít cuốn qua thì liền có một lượng lớn vong linh hí hưởng gào lên mà nhảy vào trong báo táp theo gió cuốn đi. Vào lúc có những cơn báo táp mới điên cùng gào thét rời xa cổ bảo thì đồng thời cũng có không ít không gian báo táp phản hồi xoay về, rồi hoàn toàn biến mất ở phía trước cổ bảo. Những vong linh này lúc trước đã xuất phát từ cổ bảo, cuối cùng liền trở về phía trước cổ bảo. Chúng giống như nương theo không gian báo táp để thực hiện một chuyến du ngoạn miễn phí trong phạm vi vong linh mạc ốc. Có rất nhiều vong linh cảnh giới linh trì. Mộ hàn đùng là lấy làm kinh hãi. Bởi trong những vong linh này, số có được thực lực cảnh giới linh trì quả là rất nhiều Chỉ cần hơi hơi cảm ứng sơ qua, hắn đã phát hiện có trên trăm con. Nếu mà tính hết tất cả vong linh bên trong vong linh ma cốc vào trong đó thì số lượng vong linh cảnh giới linh trì tuyệt đối phải trên 1000. Vút. Tiếng gào như sấm, không gian báo táp đã trở nên càng ngày càng suy yếu. Khi nó đan xen lướt qua không gian báo táp đối diện mà đến kia thì thậm chí có một số vong linh với thực lực khá cường đại cảnh giới linh trì đã chạy ra khỏi không gian báo táp này của Mộ Hàn, rồi lại chui vào bên trong cơn báo tác khác. Cứ như vậy, Nó để mặc cho cơn báo táp kia lôi cuốn đi, bắt đầu một đoạn hành trình mới. Cự ly mấy trăm dặm, chỉ thoáng cái là vượt qua. Lúc này, không gian báo táp liền không có bất cứ gì khác so với cơn lốc bình thường. Đối với mộ hàn đã không tạo thành mảy may uy hiếp nào, cũng không tái xuất hiện bất cứ dòng chảy hỗn loạn của không gian nào nữa. Có thể tưởng tượng đến nguyên nhân sợ hãi của phiến lôi vượt kia. Nó không đợi không gian báo táp tiêu tan mà đã vội vàng liền sông ra ngoài từ trong báo táp. Đến cuối cùng... Bên trong không gian báo tắp liền chỉ còn lại có cựu long lối hỏa cháo làm phát sinh ra phiến lôi vực kia. Có điều, do mộ hàn âm thầm thao tắc mà lôi vực so sánh với lúc ban đầu thì đã qua co rút thu nhỏ lại trên trăm lần. Hiện nay lôi vực chỉ chiếm cứ một vùng không gian mấy ngàn thước. Một âm thanh phẳng phất bọt nước tan vỡ đột nhiên văng lên, không gian báo tắp hoàn toàn tiêu tan, phiến lôi vực kia đã hạ xuống phía trước cổ bảo. Nhìn hình dạng ô lôi điện sầm chốc như cái ô xuề ra theo gió mà đến này đã khiến cho tất cả vong linh chung quanh cũng có hơi sương sở. Không Trung bốn tràn ngập những tiếng thét ti ti chói thai cũng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chương 616, Thánh Điện Đây chính là cổ bảo ở trong nhiệm vụ mà Khai Dương Phong Chủ nói sao. Thấy những vong linh này ở chung quanh cũng không có hành động khác thường, ý niệm của mộ hàn liên động, lập tức đặt cả cổ bảo ở dưới sự bao phủ tâm thần khổng lồ của chính mình. Đối với cổ bảo này, hiểu biết của mộ hàn là có hạ. Hàn tỉnh không rõ ràng lắm về lai lịch của nó. Đương nhiên, Mộ Hàn cũng không cần hiểu rõ cái này, chỉ cần có thể đi vào cổ bảo, đổ đầy u minh hồn thủy vào bên trong Tịnh Linh bình thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cho nên ngay lập tức sau đó, tâm thần Mộ Hàn liền đã hoàn toàn đắm chìm vào bên trong cả một vùng mấy ngàn thức thức cổ bảo này. Cổ bảo này là một kiện đạo khí. Tức thì, Mộ Hàn đã có phán đoán sơ bộ. Nương theo chấn động kịch liệt của Tử Hư thần cung, tâm thần Mộ Hàn liền xâm nhập vào bên trong cổ bảo. Tức thời liền có những đường đạo văn liền lần lượt hiện ra ở trong đầu hắn. 1 vạn 2000 đường hoa văn tô điểm. Sau khi trôi qua một hồi lâu, Mộ Hàn liền không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, thánh phẩm đạo khí. Với số lượng đường hoa văn tô điểm tính toán như thế thì từ 5000 đến một vạn 4999 đường hoa văn là thánh phẩm đạo khí. Còn từ một vạn rưỡi đến 4 vạn 9999 đường hoa văn chính là tiên phẩm đạo khí, từ 5 vạn đường hoa văn trở lên chính là thần phẩm đạo khí. Hiện nay tòa cổ bảo thần bí này có được số lượng đường hoa văn tô điểm vừa vặn thuộc về trong phạm trù thánh phẩm đạo khí. Trong tích tắc này, mộ hàn liền không nhịn được mà có một loại tâm tư muốn thu hoạch về làm của mình. Dù sao cổ bảo này cũng là vật vô chủ, thu thì cũng thu. Đã có thể hiểu rõ văn phổ của cổ bảo này, việc lấy nó đi đối với mộ hàn mà nói cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng chỉ chốc lát sau đó, mộ hàn liền từ bỏ tính toán như vậy. Từ những đạo văn này mà xét. Toà cổ bảo này và vong linh ma cốc đã được dung hợp hòa tan vào làm một thể. Đúng là bởi vì có cổ bảo tồn tại, cho nên vết rách không gian ở phía sau cổ bảo mới không hề tiếp tục khuyết trương. Những phiến lục địa xâm nhập vào giới bích không gian mới có thể tồn tại. Nếu mà không có cổ bảo, vết rách không gian sẽ lại mở rộng khuyết trương kịch liệt, vong linh ma cốc lập tức sẽ bị vết rách không gian nuốt trừng hoàn toàn sạch sẽ. Như vậy thứ nhất là mộ hàn cũng gặp thai ương theo nó. Bởi tại chỗ này cũng không có cường giả siêu cấp như Hồng Nguyệt Phượng hoàng mở thông đạo để đưa hắn rời đi. vong linh ma Cốc này có còn tồn tại hay không, đối với mộ hàn cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu mà giao tánh mạng của mình vào đó, liền có phần hơi không đáng giá. Dù sao cổ bảo thần bí này tuy là thánh phẩm đạo khí, nhưng căn cứ đạo văn mà xét thì tỉnh không có lực công kích quá lớn. Tính chất của nó liền có hơi tương tự với bia công hân và bia nhiệm vụ trong điện linh vũ thánh thành võ công kia. Cho nên khi giao chiến cùng kẻ địch thì cũng không có được tác dụng gì. Đáng tiếc. Hơi hơi tiếc rẻ một hồi. Mộ Hàn đã chấn tĩnh tinh thần. Hán tiếp tục thông qua văn phổ để cảm ứng tình trạng của bảo. Không được bao lâu, Mộ Hàn liền mở mắt mà bắn người dựng lên. Trên mặt lộ ra một niềm vui đã hiểu rõ. Mộ Hàn, tình huống ra sao? Lôi điện chi lực hình như đã ngừng suy giảm. Nhìn thấy như thế, công tôn Long đã sớm khẩn cấp khó dằn nổi không nhịn được lo lắng hỏi. Không gian báo táp đã biến mất Mộ Hàn cười đáp. Cái gì? Hảo. Vậy là tốt rồi. Công Tôn Long nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt liền không tự chủ được mà hiện lên một vẻ tiếc đối. Theo lão suy đoán, sau khi trải qua không gian báo táp đã bị suy yếu một mức lớn, hiện nay phỏng đoán chỉ cần thực lực cảnh giới dương hổ là có thể chặt đức chín đạo lôi điện xâm chấp siềng xích vây khốn Láo. Láo hiện nay là tu vi linh trí thất trọng thiền. Nếu như cửu Long lôi hỏa cháo khi đi qua không gian báo tác bị suy yếu một đoạn thời gian thì Lao hoàn toàn có khả năng dựa vào lực lượng của mình để thoát khốn. Hơn 20 năm mong đợi tự do nay gặp thoáng qua cùng Lao, có thể nào Lao không cảm thấy tiếng ối. Nhưng mà hiện tại báo tác đã tiêu tan, nói cái gì cũng đã chậm. Mộ hàn nhạy cảm đã nhận ra dáng vẻ thay đổi của công tôn Long. Chỉ cần hơi nghĩ lại, liền đã rõ ràng hiện ở trong lòng Lao đang suy nghĩ những thứ gì, nhưng hắn lại cũng không nói toạc thẳng vào mặt, mà chỉ là gật đầu mỉm cười. Tâm thần đang đắm chìm vào cổ bảo thần bí trong chớp mắt đã rời đi về hướng vong linh lượn lở xung quanh. Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, phiến không gian phía trước cổ bảo này đã sớm khôi phục lại sự ồn ào náo động lúc ban đầu. Từng đạo bóng đen tròn vành vạnh bay tới lượn đi chung quanh cự long lôi hỏa trảo. Những âm thanh chói thai vang lên liên tiếp. Đối với loại vật thể quái dị to lớn, đám vong linh hiển nhiên đều phi thường thật là hiếu kỳ. Những đôi mắt đỏ kẻ cũng không hề chấp nhìn chăm chú lôi điện, nhưng mà hành động lại có hơi cẩn thận. Nhân loại Trong lôi điện kia có dấu nhân loại. Hán. Hán giết rất nhiều đồng bạn của chúng ta. Không nên tới gần, lôi điện này rất nguy hiểm. Đồng dưng, những tiếng thét trói thai đột nhiên văng lên. Đó chính là những vong linh đang trên đường lao ra khỏi không gian báo tác, rốt cục đã trở lại khu vực này. Tiếng kêu la của bọn chúng lập tức khiến cho ở trước cổ bảo xôn sao kịch liệt một hồi. Sau khi nghe được hai chữ nhân loại này, một chút vong linh đã không nhịn được mà hai mắt sáng ời, nghe răng cởi nhằm về phía lôi điện mà lao tới. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Một con vong linh cảnh giới linh trì toàn thân phủ kín xương đen hừng hực liền mạnh mẽ nhảy vào trong lôi điện. Chỉ trong nháy mắt nó bị mấy trăm đạo lôi điện sấm chấp nệ đầm ẩm mà tan thành cho bụi. Một màn này lập tức kích động ghê gớm tất cả vong linh. Những hình dáng bóng đen trước đây vẫn còn tụ tập trung quanh quả cầu cựu long lối hỏa cháo tức thì liền cuống quýt không ngừng rút lui về phía sau. Chỉ một thoáng, khu vực này lại lần nơi trở nên lặng ngắt như tờ Chỉ khi có không gian báo táp từ trong không trùng cổ bảo quay cuồng mãnh liệt mà qua thì một tiếng giít lại kích động mọi nơi. Linh hồn xuyên thứ. Một tiếng thét trói hai bóng dưng phá vỡ sự yên lặng này. con vong linh lên tiếng kia có được tu vi linh trì thất trọng thiên, hẳn là cũng là đã sớm được chứng kiến uy lực cựu long lôi hòa cháo. Được đồng bạn nhắc nhở một lần như vậy, những vong linh này lập tức tỉnh ngộ lại. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Chỉ trong thời gian trước mắt, Liên có ngàn vạn đạo linh hồn xuyên thấu để ầm ầm vào lôi điện, làm gây ra một tràng những tiếng nổ đi đùng kinh thiên động địa. Phải tranh thủ thời gian. Nụ cười của Mộ Hàn chợt tắt, ánh mắt hơi cứng lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi lọt vào công kích, Cửu Long Lôi Hỏa Tráo đúng là bị ép đến run lên một cái máy liệt. Mặc dù không có bị phá hỏng, nhưng mà lôi điện chi lực lại bị tiêu hao một bộ phận. Nếu đơn thuần chỉ là một con vong linh mà so sánh cùng Cửu Long Lôi Hỏa cháo thì không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà đàn kiến đặc lại có thể cắn chết voi. Đông đảo vong linh như thế đồng thời thi triển linh hồn xuyên thứ thì thử hỏi uy lực sẽ khủng bối như thế nào. cửu long lôi hỏa cháo cho dù có chắc chắn hơn nữa thì có thể ngăn cản được mấy lần. Điều may mắn chính là, nơi này không có vong linh cảnh giới dương hồ. Nếu không, có vong linh cảnh giới dương hồ phối hợp phát động công kích thì sẽ không mất bao nhiêu thời gian, chúng liền có thể hoàn toàn làm tan tác lôi điện chi lực bên trong cửu long lôi hỏa cháo. Vút! Chỉ sau một cái chấp mắt, ý niệm của mộ hàn khẽ động, Cửu long lôi hỏa cháo liền bắt đầu phồng lên to ra kịch liệt. Khu vực lôi vực bao phủ khuyết trương rất nhanh, đám vong linh ở chung quanh vội vàng nẻ tránh. Chỉ thoáng chốc, lôi vực đã chiếm cứ tất cả không gian phía trước cổ bảo, tất cả vong linh đều tránh lui đến phía sau lôi vực. Khe hở giữa cửu long lôi hỏa cháo và cổ bảo ngắn lại, liền sẽ không có vong linh ngăn cản nữa. Nếu mộ hàn muốn động tay động chân, tự nhiên sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Vẹo! Thân hình mộ hàn hơi loại ra, liền đã rời khỏi không gian nhỏ kia Tiện đà xuyên qua không gian trồng chất lôi điện sấm chấp mà đi tới phía trước cổ bảo. tòa cổ bảo khổng lồ này chiếm cứ cả một vùng mấy ngàn thức ở cuối vong linh ma cốc này. Xem ra tựa như một chiếc bát to đầy út lại. Mộ hàng chỉ ngước mắt đánh giá trong chốc lát, liền tuân theo văn phổ trong đầu mà tìm trên vách tưởng cổ bảo một vị trí đối diện tương ứng. Tại một vị trí cách mặt đất ước chừng 100m có chín đạo vết long đan sen. từ xa nhìn lại, tựa như những vết khắc thông thường. Những vết khắc tương tự đều có thể thấy được tại khắp nơi trên tầng ngoài của cổ bảo loan lỗ. Chúng dày đặc kín mít, nếu không phải Đạo văn sư có trình độ uyên thâm về mặt luyện khí thì sẽ cực kỳ khó khăn phát hiện chín đạo lồi lõm khác thường kia. Chỉ biết coi như chúng cùng một cấp với những vết khắc xung quanh. Nhưng trên thực tế, chín đạo lồi lõm kia đúng là đầu mối then chốt để tiến vào cổ bảo. Đạo văn của cổ bảo là do pháp lực thủ thuộc tính rèn luyện mà thành. Nhưng mà muốn mở cổ bảo ra lại không phải thổ pháp lực thế nào cũng được. Nếu không như thế, Khai dương phong chủ kia cũng không có khả năng đặc biệt nhằm vào mộ hàn để tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Dù sao la thành mà mộ hàn sắm vai chỉ có được hai thuộc tính pháp lực thủy, mục một... xoẹt. Mộ hàn dơ cánh tay phải lên, chỉ tay khai bắn. Một thủy pháp lực liền từ đầu ngón trỏ bắn nhanh ra, trong nháy mắt xuyên qua trăm mét hư không rồi chìm vào bên trong một vết lom ở trên vách tường cổ bảo. Pháp lực này cũng không phải đứt rời, mà nó như một sợi dây thừng to bằng đầu ngón tay. Chính nó đã nối liền chung với nhau giữa mộ hàn và vết lóm. Sau một khắc, mồ hàn ngón trỏ tay phải liền bắt đầu nhanh chóng phát họa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Những dòng thủy pháp lực tuân lộ ra từ đầu ngón tay tựa như một chiếc bút lông thật dài. Những dòng mực nước bắt đầu nhanh chóng viết lên bên trong chín vết lõm kia, đúng lại như rồng bay phượng múa. Những tiếng xe giói nho nhỏ vang lên từng đợt từng đợt không dứt. Pháp lực thủy thuộc tính đậm đặc chìm vào trong đó càng ngày càng nhiều, chỗ vết lõm lờ mờ kia đã dần dần nổi lên những tia sáng bóng. Quả nhiên không sai. Thấy tình trạng khác thường hiện ra trong vết lõm, mộ hàn không nhịn được có hơi phân chấn. Cùng với ngón tay tiếp tục phát hoa, bên trong 9 vết lõm trên vách tường cổ bảo toát ra một vầng ánh sáng đen tuyển lấp lánh càng ngày càng sáng lên. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Sau vài phần mười canh giờ, cổ bảo phản phất như đã thức tỉnh lại từ trong giấc ngủ say sau vô số năm. Trong những tiếng gầm rú như trời long đất lở, chín vết lõm tạo tỏa ánh hào quang sáng rực giờ khắc này Cả tòa cổ bảo đều giống bị muôn vàng kia sáng đen tuyển bùng nổ lan ra từ bên trong vết lõm kia bao trùm. Xảy ra chuyện gì? Bộ phận đạo văn của Thánh Điện bị kích phát rồi. Nhân loại? Là nhân loại kia làm? Nhân loại kia rốt cuộc đã làm cái gì? Cổ bảo lộ ra dị tượng, lập tức làm kinh động những con vong linh đang phát động điên cuồng thế công đối với cửu long lôi hỏa cháo. Đúng là chúng không hẹn mà cùng ngừng lại, lần lượt bay lượn trên trời cao quan sát. Trong miệng bọn chúng thốt ra những tiếng kêu sợ hãi liên tục Trong đôi mắt đỏ kẻ lóe ra vẻ kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Rốt cục thành công. Pháp lực từ đầu chỉ tay lập tức thu hồi, Mộ Hàn như chút được gánh nặng thở vào một hơi. Cổ bảo này rốt cuộc là thánh phẩm đạo khí có được một vạn 2000 đường hoa văn tô điểm. Chỉ cần kích động đạo văn đầu mối then chốt của nó, Mộ Hàn liền tổn thất một lượng lớn thủy pháp lực. Lượng pháp lực nhiều như vậy có lẽ cũng đủ cho hắn luyện chế một kiện đạo khí siêu phẩm thủy thuộc tính. Những tiếng ngân vang kịch liệt tầm ầm quanh quần tại Vong Linh Ma Cốc, kéo dài không dứt. Nhưng vách tường kia của cổ bảo lại trong chấp mắt xuất hiện biến hóa kỳ dị. Chín đạo vết long hình máng đan xen nối thông nhau lại bắt đầu biến ảo quay vòng một cách quỷ dị. Đến cuối cùng, đúng là chúng hình thành hai chữ viết thật lớn, tỏa ra ánh sáng đen tuyển nhấp nháy Vong linh. Chỉ vừa mới hơi nhận rõ, trong miệng mộ hàn liền nhẹ nhàng nhắc tới hai chữ này, lại vừa nghĩ tới những tiếng kêu sợ hãi của đám vong linh này. Hắn lập tức biết được cái tên đích thực của tòa cổ bảo này, vong linh thánh điện Ngay trong khoảnh khắc Mộ Hàn nói dứt lời, một đám khí tức đen tuyền nồng nặng từ trong hai chữ vong linh kia đột ngột bắn ra, như tên rời cung mà nhằm về phía Mộ Hàn. Chương 617, U Minh hồn thủy. Đến đây đi. Trong mắt Mộ Hàn mơ hồ hiện lên một vẻ hứng phấn. Hắn chẳng những không hề né tránh, ngược lại đạp chân tiến lên một bước, hoàn toàn đi ra từ trong phạm vi lôi vực. Trong khoảnh khắc, cái lồng khí đen kia đã rơi xuống, bao bọc Mộ Hàn cực kỳ chắc chắn kín mít. Vút. Tức thì Liền có một lực dẫn dắt lôi kéo cường đại vào tới, mộ hàn cũng không kháng cự. Thân hình hắn lập tức bước dựng lên, bay về hướng hai chữ vong linh ở trên bức tường thánh điện kia. Cơ hồ cùng thời khắc đó, lôi vực kịch liệt co rút thu nhỏ lại, chỉ trong thời gian chấp mắt liền hóa thành một đám mây tím nhập vào mi tâm của mộ hàn. Lôi điện biến mất. Nhìn, nhân loại kia đang ở chỗ đó. Hắn muốn đi vào thánh điện. Đám vong linh bừng tỉnh lại, tiếng thét the the chói thai vang lên liên tiếp. Nhìn thấy nửa đoạn thân hình mộ hàn đã chìm vào trong hai chữ kia, những con vong linh này giống như bị ai đó hung hăng đâm chúng Quốc hòa, hầu môn. Con nào con nấy nổi giận như cùng, sau khi tất cả kêu lên sợ hãi thì bọn chúng đều hóa thành gào thét trói thai đến kinh thiên động địa Tuyệt không thể để cho nhân loại kia tiến vào thánh điện của chúng ta, bắt lấy hắn, an hắn. Chỉ một thoáng, âm thanh ở trước vong linh thánh điện như cơn sóng chiều hồn ảo, sắt khí ngập trời. An ta! Đám quỷ này, các ngươi có lẽ an phân đi thôi. Mộ Hàn đột nhiên nổi tính trẻ con mãnh liệt, hắn cười ha ha làm mặt quỷ để trêu ghẹo những vong linh này. Mà trong tích tắc nói dứt lời, cả người hắn đều đã nhập vào trong hai chiếc kia. Rầm rầm dầm. Ngay sau đó, vô số đạo linh hồn xuyên thứ như châu chấu rơi trên mặt chữ, làm gây ra những tiếng nổ đi đùng kinh thiên động địa. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả vong linh ở phía trước vong linh thánh điện đều phát động công kích. Thế công khủng bố như thế, mặc dù là cường giả Dương Hồ cảnh chỉ sợ cũng phải nuốt hận ngay tại chỗ. Còn nếu mà rơi trên cửu long lôi hỏa cháo kia của mộ hàn, phỏng đoán lôi điện chi lực còn lại cũng bị tiêu hao hoàn toàn sạch sẽ. Tuy nhiên, đối với vong linh thánh điện mà nói, công kích phô thiên cái địa của đám vong linh lại giống như quả trứng gà rơi trên tảng đá. Cho dù số lượng có nhiều hơn thì hòn đá cũng sẽ không có bất cứ tổn thương gì. Chỉ chốc lát sau đó, những tia sáng đen tuyển đã tiêu tan, hai chữ to lớn kia cũng lại hóa thành 9 vết lõm sâu lờ mờ không ánh sáng. Vong linh thánh điện trước sau vẫn lủ, lủ bất động Con về phần Mộ Hàn, bóng dáng đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Tì ti. những vong linh hội tụ dưới chân thánh điện vô cùng phẫn nộ điên cuồng, chúng khàn giọng gào rú vang đến trời xanh. Vút. Trong trước mắt, Mộ Hàn liền có cảm giác đã đặt chân xuống mặt đất. Nhưng gần như đồng thời, có tiếng rít rất lớn liền vang lên bên cạnh người, đúng là đỉnh thai nhức óc. Mộ Hàn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện bốn phía đúng là hoàn toàn đen kịt, sóng chiều đen xì chính đang bắt đầu nổi lên kịch liệt. Chúng không ngừng làm bắn tung những bọt sóng cao mấy thước. Điên cuồng liếm vào bức tường vong linh thánh điện. Con ở dưới chân mộ Hàn, chính là một đài tế đường kính và độ cao đều ước chừng 100m. Cái đài tế này giống như cây cột trống trời vậy. Nó vẫn không nhúc nhích đứng lặng im hồi lâu ở giữa những cơn sóng chiều đen xỉ Trong cả tòa vong linh thánh điện, chỉ có nơi này không bị sóng nước xâm nhập. Đây là U Minh hồn thủy. Trong lòng mộ Hàn khẽ động, tâm thần lập tức huyết tán lan ra. Có điều là cẩn thận cảm ứng chỉ chốc lát. Mộ Hàn liền không nhịn được lấy làm kinh hãi. U Minh Hồn Thủy ở trung quanh đài tế này lại là một loại lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất, ẩn chứa bên trong lực lượng linh hồn đậm đặc đến cực điểm. Giống như là lực lượng linh hồn sau khi hoàn toàn hóa lỏng đã ngưng tụ mà thành. Vẫn may thật sự là không tồi, không nghĩ tới lại có thể gặp được lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất. Mộ Hàn hít một hơi thật dài, trong lòng không nhịn được nổi lên một sự kích động tâm tình. Xem ra, chân linh pháp thân thủy thuộc tính của chính mình tụt hậu cũng đã lâu ngày rồi. U Minh Hồn Thủy này ẩn chứa lực lượng vô cùng dồi dào. Mộ Hàn tin tưởng, chỉ cần mặc tâm thần thủy có thể hấp thu được nó, chân linh pháp thân tất có thể ngưng tụ luyện ra thành công. Có lẽ trước cứ đổ đầy tịnh linh bình đã rồi hay nói sau Sau một lúc lâu, tâm tư mộ Hàn đã hơi hơi chấn tĩnh lại. hắn lấy ra tịnh linh bình từ bên trong tâm cung, rồi sau đó dơ chảo trộn một cái. Một đám u minh hồn thủy tách rời khỏi đợt sóng nước đang gào thét mà qua ở phía trước. Chúng như giải lùa kêu ngục mà xoáy tròn còn đến. Tiện đa ngưng tụ thành một quả cầu nước tròn ở trong lòng bàn tay mộ Hàn Hữu trưởng hướng tới miệng bình của tỉnh Linh Bình mà vỗ một cái, quả cầu nước tròn lập tức chân trượt chui đi vào, vừa vặn đổ đầy cái bình. Lại không có động tính gì. Chụp nắp bình thật chặt rồi cố định xong, sau khi thu hồi nó vào tâm cung thì mộ hàn vẫn không khỏi có hơi cau mày lại. Bởi vì khi hắn lấy chảo trộp quả cầu U Minh Hồn Thủy đổ đầy vào Tịnh Linh Bình, không chỉ có riêng là để hoàn thành nhiệm vụ mà khai dương phong chủ giao cho, hắn vẫn còn có ý định thử do xét tâm tư của U Minh Hồn Thủy này. Cho dù là hình thức lực lượng trình độ cao nhất nào thì nhất định đều phải có linh tính. Cũng như U minh hồn thủy này, nó ẩn chứa lực lượng khổng lồ như thế, không có khả năng không có thủy linh tồn tại. Mà hành động của mộ hàn dùng chảo lấy U minh hồn thủy như thế, giống như là cắt ra một miếng thịt nhỏ từ trên người một con heo mập. U minh hồn thủy kêu mà có được linh tính, tất nhiên sẽ có phản ứng. Nhưng mà điều khiến cho mộ hàn bất ngờ chính là... U Minh Hồn Thủy ngoại trừ vẫn cứ nổi sóng mãnh liệt như trước thì đúng là không hề có động tĩnh gì thường nào khác. Nói không chừng U Minh Hồn Thủy này vẫn chưa sinh ra linh tính, hoặc là nói linh tính đã bị biến mất. Mộ Hàn có hơi không thể tưởng tượng nổi. Nếu như U Minh Hồn Thủy không tồn tại linh tính như vậy, thế thì nguyện vọng ngừng tụ luyện ra chân linh pháp thân thủy thuộc tính tự nhiên liền hóa thành bọt nước. Hấp thu lực lượng trình độ cao nhất như vậy cũng chỉ có thể làm cho Mạc Tâm Thần Thủy tăng cường một mức độ lớn, mà không thể làm cho nó lộ sắc như rượu long chân hỏa vậy. Nếu thực sự là như vậy, vậy liền rất đáng tiếc. Tâm niệm Mộ Hàn xoay như trong trống, tâm thần lập tức bao trùm cả tòa Vong Linh Thánh Điện, rồi sau đó tử hư thần cung chấn động tích liệt, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào U Minh hồn thủy, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm ở bên trong. Có điều là chỉ trong thời gian nháy mắt, tình trạng của U Minh hồn thủy liền không ngừng hiện ra trong đầu Mộ Hàn. Cái gì? Phục chốc, tâm thần của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích. Chiều cao của đài tế dưới chân này đúng là nằm ngoài tưởng tượng rất xa. Ngoài trừ độ cao trăm mét lộ ra ở trên mặt nước, phần dưới nước lại vẫn đến khoảng 1000 thước. Không gian bao trùm bên dưới U Minh Hồn Thủy lại giống như một cái hình nón cực lớn dựng trồng ngược. Còn đoạn phần đáy trong đài tế lại có được vô số lỗ thủng lớn nhỏ đủ kích cỡ. Chính lực lượng dồi dào quần cuộn không ngừng mà phun ra từ bên trong lỗ thủng đã làm cho sóng chiều của U Minh Hồn Thủy bị kích động. Chỉ một chút phòng đoán, tâm thần mộ Hàn liền theo lỗ thủng, chui vào bên trong đài tế. Ục, Ục. Âm thanh rất nhỏ chấn động ra. Trong lòng mộ Hàn nghi ngờ liên tục xuất hiện, tâm thần lập tức theo lần theo âm thanh. Chẳng mấy chốc hắn đã đến trung tâm đại tế, bên trong lại che giấu một vùng trống rông rộng mấy chục thước. Tất cả lỗ thủng đều là khởi nguồn từ nơi này. Bên trong phiến không gian này của U Minh Hồn Thủy, lại che giấu một bóng đen to lớn. Bóng đen kia cùng U Minh Hồn Thủy kết thành một khối, dùng mắt thường tuyệt đối không thể phân biệt ra nổi. Chỉ có sử dụng tâm thần mới có thể cảm ứng được sự khác biệt trong đó. Nếu như nói U Minh Hồn Thủy chỉ là một bình mực đen bình thường, Vậy thì bóng đen kia giống như một trăm bình mực nước sau khi đã nén ép cực độ chỉ còn lại có một điểm nhỏ như vậy. Nó chính là Thủy Linh của U Minh Hồn Thủy. Trong lòng mộ hàn kìm lòng không đậu mà trào ra một nỗi mừng rỡ. Hắn cười thầm tự đủ. Ta đã nói rồi, có được lực lượng U Minh Hồn Thủy như thế thì làm sao có thể không có linh tính. Thì ra là nó trốn mất mặt ở chỗ này. chương 618, hung y của Thủy Linh. Nhưng mà cao hứng đến đâu thì mộ hàn lại cũng có chút nghi hoặc. Thủy linh của U Minh Hồn Thủy này lại không hề lộ ra bất cứ khí tức linh hồn nào. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm thần Mộ Hàn lặng yên tới gần bóng đen kia. Hóc cốc. Giờ phút này, bóng đen kia lại có hơi cử động, âm thanh lênh lảnh bất tuyệt như lũ. Dưới đáy lòng Mộ Hàn không nhịn được nổi lên một tia cảm giác quái dị. Thủy linh của U Minh Hồn Thủy này liền giống như một người khổng lồ đang ngủ say, mà những tiếng nước chảy liên tiếp kích động lan gian này chính là tiếng ngáy của người khổng lồ. Mộ thường cẩn thận Từ lực lượng mà U minh hồn thủy ẩn chứa là có thể suy đoán ra, thực lực của thủy linh này nhất định phi thường cường đại. Từ khi không đảm bảo nắm chắc tuyệt đối, mộ hàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ là nguyên nhân bởi vì nó đã lâm vào trong giấc ngủ say thật sâu, cho nên nó mới không có chút kích động nào đối với việc chính mình tiến vào vong linh thánh điện, cũng không để ý tới chuyện chính mình đã vặt đi một phần u minh hồn thủy. Nhưng mộ hàn cũng không dám cam đoan sau khi chính mình xâm nhập hang ổ mà nó đang sống thì nó vẫn còn có thể tiếp tục ngủ khi khỉ thời gian lạng yên trôi qua tâm thần mộ Hàn càng lúc vào càng gần càng lúc vào càng gần dần dần tâm thần đã cách thủy Linh không đủ mới thước Vụ. lại là sau khi có một tiếng tiếng nước chạy qua bóng đen kia tựa hồ đã nhận ra điều gì đó đột nhiên lại nổi lên những cơn sóng cồn kịch liệt trong khoảnh khắc liền đã ngưng tụ thành một thủy nhân thật lớn nó đột nhiên bằng đầu Hình như có hai đạo ánh mắt đã thực chất hóa nhìn xuyên thấu qua đạii tế cao mấy ngàn thước Nó không hề chấp mắt mà nhìn tới trên người Mộ Hàn. Cùng lúc đó, một cố khí tức vô cùng khủng bố quay cuồng mãnh liệt tuôn ra từ bên trong thân thể to lớn thủy nhân kia. Linh chỉ thất trọng thiên. Chỉ sợ đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới dương hồ. Mộ Hàn kinh hãi. Khí tức linh hồn mà con thủy Linh kia đột nhiên để lộ ra không ngờ so sánh với công tôn Long đều còn cường đại hơn một chút. Mặc dù nó không hề nhận thấy được tâm thần của mình đã tiến vào dưới đáy đại tế. Nhưng thực lực dũng mãnh đến tình trạng như thế nên trong lúc mơ mơ màng màng vẫn có thể cảm ứng được một tia nguy hiểm ở gần ngay bên cạnh, vì vậy nó đã tỉnh dậy. Bởi trong lòng rung động, mộ hàn không hề trần chờ chút nào, anh đàn kịch liệt chấn động, tâm thần hào hùng liền từ bốn phương tám hướng che kín thủy linh kia. Kinh lực hút mạnh mẽ lập tức bao phủ thân thể. Mà trong khoảnh khắc tâm thần xuất kích, 300 trăm đạo anh lôi của mộ hàn cũng từ bên trong tâm cung bắn ra dữ dội. Trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay Tất cả anh lôi đã xuyên qua các lôi thủng lớn lớn nhỏ nhỏ đủ kích cỡ để đến khu vực trung tâm dưới đáy lại tế đan vào thành một mạng lưới lôi vong khổng lồ bao bọc lấy nó Ti. thủy Linh kia giống như bị trọ giận trong miệng đống dương phát ra những tiếng girít trói thai như vong linh chỉ trong tích tắc ú Minh hồn thủy ở bốn phía sàn đấu thật giống đã được thú dục mãnh liệt đúng là làm giấy lên những con sóng lớn đen xỉ cao trăm mét. lực ép phô thiên cái điệệy ầm ẩm về hướng mộ Hàn giống như muốn quăng cả vong linhnhthánh thành đi Ý nghĩ của mộ hàn vừa động, cửu long lôi hỏa cháo lập tức hiện hiện ra, trong nháy mắt đã bành trướng ra khoảng trăm mét. Lôi điện sấm chớp lóng lánh sáng lạn đã bao phủ cả tòa đài tế vào bên trong. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm nổ vang, sắc tím phủ đầy trời đúng là đã chiếu dọi vong linh thánh điện đen tuyển đến hoàn toàn sáng tỏ. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Ngay sau đó, liền có mấy chục đạo sóng nước đồng thời trụt xuống. cửu long lôi hỏa cháo kia run dậy một hồi Lôi điện chi lực tiêu hao kịch liệt. Mà sau khi một đợt sóng chiều rào qua, làn sóng chiều thứ hai lại dựng lên từ khắp từ bốn phía. Mộ hàn sắc mặt nặng trịch, đừng thấy tâm thần khổng lồ và 300 anh lôi bao vây tầng tầng ở chung quanh thân thể kia. Có điều mộ hàn đã có loại cảm giác không làm gì được nó. Kinh lực hút khởi nguồn từ thiên anh, khó có thể hút lấy lực lượng linh hồn của nó, mà anh lôi cũng rất khó trói buộc nó đi thực. Chỉ cần nó nguyện ý, tựa hồ tùy thời đều có thể tránh thoát Thủy Linh Dũng tho khiến cho mộ hàn cảm nhận được nguy hiểm lớn lao. Nhân loại nho nhỏ, dám sông vào vong linh thánh điện của ta, quấy nhiễu mộng đẹp của ta, đáng chết. Dưới đáy đại tế, Thủy Linh quay quay cái đầu, trông thật giống mới thức tỉnh vừa thoát khỏi trạng thái mơ màng. hắn há miệng một cái, liền phát ra tiếng gào thét động trời, thân hình vốn đã to lớn đổ sộ lại bành trướng thêm lần nữa. Kinh lực hút tâm thần của mộ hàn và 300 anh lôi hình thành vòng vây lại gặp phải sự chống đỡ càng lớn đ� Frank! Frank! Frank! Ngay lập tức sau đó, lôi vong vỡ tan, thân thể thủy linh trợn hóa thành vô số dòng chảy nhỏ, phá vỡ sự quấy nhiễu của tầng tầng lớp lớp kinh lực hút rồi chui đi ra ngoài thông qua từ trong những lôi thùng này. Chỉ trong ngáy mắt, những dòng chảy nhỏ này liền lại ngưng tụ thành hình ở bên ngoài đại tế. Chỉ thấy bóng dáng một cột sóng chiều cao vài trăm thức bước dựng lên giữa u minh hồn thủy. Nhân loại, chết đi cho ta! Dít gào một tiếng, thủy nhân vung cánh tay một cái. Một cự trường đen xì từ trên cao hung hăng nện về phía cựu long lôi hỏa cháo. Giống như quả núi lớn sốt xuống, dòng sông lộn nạo, uy thế ngập trời. Cùng thời khắc đó, những đợt sóng chiều chung quanh cũng ầm ầm đổ xuống, làm cho lực cự trường kia càng mạnh mẽ hơn. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong phút chốc, cự trường của thủy nhân, sóng chiều đen xì và cửu long lôi hỏa cháo áp sát vào nhau mà nện. Trong những tiếng va đập đình thai nhức óc, bọt sóng bùng nổ Cả không trung vong linh thánh điện đều tràn ngập những mảnh nhỏ của u minh hồn thủy, còn Cửu Long Lôi Hỏa Tráo kia chính là bị chấn động kịch liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, lôi điện sấm chớp do Cửu Long Lôi Hỏa Tráo kích động phát ra liền co lại một nửa. Có điểm biết cách, không trách được dám đến vong linh thánh điện của ta. Thủy Linh tức giận hừ một tiếng, lại lần nữa đưa tay trục tiếp. Một trường này ẩn chứa lực lượng càng là mạnh mẽ khủng bố hơn. Coi như là một quả núi lớn cao mấy ngàn thức cũng có thể bị trụp thành phấn vụn. Ầm. Ầm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đá mây tím trở nên lờ đi không ít, lôi điện chi lực ẩn chứa ở trong cựu long lối hỏa cháo kia lại giảm mạnh lần nữa. Ta cũng muốn nhìn vật này có thể chống đỡ được mấy lần. Hai lần ra tay vô ích, kia thủy linh đã hoàn toàn bị chọc giận. Trong tiếng gầm gừ, cự trưởng lần thứ ba chụt xuống. Kinh đạo thịnh nộ điên cuồng tựa như thác nước từ trên trời cao đổ xuống. Sóng nước cuồn cuộn bốn phía càng thêm mãnh liệt, tiếng sóng chiều rội Văng, văng, Bang Bang văng, văng, văng, Nhưng đúng vào lúc này, bên trong cựu long lôi hỏa cháo kia đột nhiên liên tục bột phát ra 9 tiếng nổ cực kỳ quái dị như trời long đất lở, dường như dây thường bởi vì siết chặt mà bị đứt đoạn. Mà trong nháy mắt âm thanh này vang lên, cựu long lôi hỏa cháo cùng với lôi điện xâm chớp kích phát ra từ bên trong nó bắt đầu co rút thu nhỏ lại cực kỳ nhanh chóng. Không được nửa giây đồng hồ. Vóng dáng mộ hàn liền lại xuất hiện lần nữa trên đài tế. Rốt cục ta được tự do. Ha ha ha ha. Lập tức, tiếng cười to sung sướng liền đồng bền lan ra bên trong vong linh thánh điện. Một đạo bóng trắng khôi ngô cường tráng đột nhiên từ bên trong cửu long lôi hỏa cháo bắn ra dữ dội, rồi bay xuống trước người mộ hàn. Toàn thân khí tức kích động, sau đầu là mái tóc dài trắng như tuyết tung bay, vẻ mặt tràn đầy sự mừng rỡ và kích động nói không ra lời. Người này đúng là công tôn long. Vào lúc sóng chiều chung quanh và thủy linh liên tục công kích đến, Cửu Long Lôi Hỏa cháo kia có ẩn chứa lôi điện chi lực bị co rút thu nhỏ lại kịch liệt. Công Tôn Long mặc dù không hiểu Mộ Hàn sau khi rời khỏi không gian báo táp, vì sao vẫn còn xuất hiện tình trạng như thế này. Nhưng mà cơ hội thoát khốn nếu đã xuất hiện thì không có đạo lý lão làm như không thấy. Vì vậy, Công Tôn Long lập tức mạnh mẽ rút đứt chín đạo lôi điện sấm chớp xiển xích quấn quanh trên người kia, chạy ra khỏi Cửu Long Lôi Hỏa cháo. Nhưng mà sự kích động trong lòng và hưng phấn rằng có chỉ trong lát Công Tôn Long liền cảm giác có gì đó không thích hợp. Như phản xạ có điều kiện hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua, tiếng cười sung sướng kia liền bất chợt dừng lại. Chương 619: Thiên Chu kiên quyết. Cái gì? Linh chỉ thất trong thiên. Nhân loại, đây là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Cảm ứng được từ khí tức khổng lồ kích động ra từ trong cơ thể Công Tôn Long, thủy linh kia cười lạnh một tiếng. Cự trưởng vẫn không có chậm lại chút nào, vẫn lấy thế vạn quân như sấm sét chụp xuống. Chẳng những nó bao phủ mộ hàn vào bên trong, Còn muốn bao quát cả công tôn Long vào trong đó. Tiếng giít vang lên như có thể xuyên thủng màng nhĩ. a công tôn Long vô cùng kinh ngạc, không tự chủ được kêu nhỏ thành tiếng. Nhưng kình đạo khủng bố từ trên cao chút xuống kia lại không cho phép lão có bất cứ do dự nào, hưu quyền đột nhiên dơ lên đón lấy cự trưởng kia đang nệ lầm ẩm tới. Trong chấp mắt, một đạo quyền ảnh liền mang theo kình đạo hào hùng đã phun trào ra. Trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay đó, quyền ảnh kia đã va chạm chính diện với cự trưởng ấm. Ấm. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Tiếng va đập kịch liệt chấn động lan ra khiến cho cả tòa vong linh thánh điện đều kêu lên o ho. Quyên ảnh và cự trưởng cơ hồ đồng thời vỡ vụn, trong không trung đài tế này phán phất đột nhiên nổi lên cơn lốc cấp 12, kinh khí thịnh nộ điên cuồng giống như những cơn sóng ngập trời bắt đầu dường như phát điên tàn phá bừa bãi mọi thứ bên trong vong linh thánh điện. Mộ Hàn, đây là nơi nào vậy? Công tôn long thân hình khẽ run, sắc mặt lập tức liền trở nên nặng trịch Lao kinh ngạc không hiểu ra sao cả bật thốt lên. Làm thế nào mà ngươi lại trêu chọc một đối thủ cường đại như vậy? Xem ra ta thực sự không có nói sai, sớm muộn thì ta đều phải bị ngươi hại chết. Nói đến câu sau cùng, công tôn Long đã có vẻ có hơi tức giận. Quả nhiên có điểm bản lĩnh, nhưng mà muốn nghĩ đến giữ được tánh mạng thì còn xa xa không đủ. Thủy Linh kia quát lên một tiếng lớn, hai cái chảo cực lớn liên tục tung ra hư chảo trên không trung. Con ú minh hồn thủy ở chung quanh ngưng tụ thành 12 con thủy long xù xì to lớn nhằm hướng mộ hàn và công tôn long trên đài tế mà giít gào lao đến. Tiếng giít trời long đất lở vang lên liên tiếp làm cho thần hồn người khác đều hơi bị rung động. Thấy thế công bá đạo mạnh mẽ của thủy linh, đôi mắt mộ hàn híp lại mà ngượng ngập nói. Công tôn tiền bối, có lẽ trước cứ giải quyết phiền toái này rồi hay nói sau Nếu không, hai người chúng ta đều phải xong đời. Người, công tôn long có hơi hồn hện. Lao đã sớm đoán được lực lượng bên trong cựu long lối hỏa cháo sở dĩ bị suy giảm kịch liệt là bởi vì mộ hàn gặp phải đại phiền thoái. Có khả năng là bị quấn vào trong một không gian báo tắc khác, cũng có khả năng là bị lượng lớn vong linh công kích. Sau khi thoát khốn chứng kiến, quả nhiên so cùng suy đoán là không sai biệt lắm. Một lần giao đấu mới rồi đã khiến cho công tôn long biết rõ ràng đối thủ của mình là thủy linh, một loại lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất. Hơn nữa thực lực thủy linh kia so với Lao đều còn phải hơi mạnh hơn một chút Chẳng những nó đã đạt tới linh chỉ nhất trọng thiên, e là còn cách cảnh giới Dương Hồ cũng chỉ có một bước nho nhỏ như vậy. Với thực lực hiện nay của lão thì cũng không nắm chắc chiến thắng trước cường địch như vậy. Giờ khắc này, Công Tôn Long thậm chí liền ngay cả tâm tư đệ cho Mộ Hàn một trận đến nơi đến chốn cũng có. Nếu như mà có thể, lão tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn bỏ lại Mộ Hàn, còn chính mình thoát đi. Có điều là ở vào bên trong không gian phong bế đạo khí này, ngoại trừ hỗ trợ chuối đít cho mộ hàn ra thì Lao đã không có sự lựa chọn nào khác. Đúng như mộ hàn nói, không giải quyết con vật khổng lồ trước mắt này, hai người đều như chứng trong một rổ. Mộ hàn, sau này lại tính sổ với ngươi. Trong tình thế nguy cấp, công tôn Long cũng bất chấp lại so đo với mộ hàn. Một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, liên tục đâm tới hư không chung quanh với tốc độ cực nhanh, làm cho tâm thần mộ hàn đều khó có thể nắm bắt. Trong thời gian ngắn, Khoảng không trên cả tòa đài tế không đều bị kiếm thế của công tôn Long bao phủ vào bên trong. Vút, vút, vút. Trong giây lát sau đó, liền có những đạo kiếm khí khổng lồ cắt nát hư không, như những giải lụa thổi quét lan đi. Chúng chia nhau nên đón 12 con cự Long do trảo của Thủy Linh nắm bắt dựng lên. Cái này chính là công pháp võ đạo thiên chu kiếm quyết cường đại nhất của kiếm thần tông ở Đại Hạc Thiên Vực. Từ trước đến giờ đều chỉ có những ai nhậm chức tông chủ kiếm thần tông mới có thể tu luyện. Công Tôn Long cũng là sau khi bị nhốt ở Thiên Lôi Tuyệt vực thì mới tu luyện thành công loại công pháp này. Bây giờ mới là lần đầu tiên thi triển ra khi đang giao đấu cùng kẻ địch. Không hổ là kiếm thần của Đại hạc Thiên vực, quả nhiên là có chút tài năng. Trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, mặc dù kiếm khí của Công Tôn Long chỉ hướng về phía những con cự long do thủy linh ngưng tụ mà thành, nhưng đứng ở bên cạnh Công Tôn Long nên Mộ Hàn lại có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm ý vô cùng sắc bén kia của lão. Cùng với trường kiếm nhảy múa, khí tức sắc bén tràn ngập hư không. Mộ hàn thậm chí có loại cảm giác như thân thể sắp sửa bị xé rách. Hít vào một hơi thật sâu, mộ hàn cực lực vận chuyển công pháp, chân nguyên như sóng chiều cuộn cuộn kích động bên trong cơ thể, không ngừng trừ khử kiếm ý kia xâm nhập mà đến. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank, Frank. Kiếm khí cùng cự long liên tục chạm vào nhau, kinh khí điên cuồng bùng nổ. Ở vào dạng thời khắc này, mộ hàn lại phút chốc ngồi xếp bằng. Ý niệm chỉ là có hơi khẽ động. Mặc Tâm Thần Thủy liền lao ra khỏi Mi Tâm, nhập vào trong U Minh Hồn Thủy ở trung quanh đại tế. Cái gì? Ngay cảm cảm ứng được khí tức của một loại lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất khác, Thủy Linh kia lấy làm kinh hãi. Động tác trên tay đúng là có hơi dừng lại. Công tôn Long có thể trở thành kiếm thần ở Đại hạc Thiên vực, kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế nào? Lão lập tức liền đã nhận ra tình trạng khác thường của Thủy Linh, trường kiếm trên tay lập tức phát ra những tiếng vù vụ kịch liệt, ngàn vạn đạo kiếm khí sắc bén đúng là đồng thời bắn ra dữ dội chỉ trong khoảnh khắc liền đánh tan vài đạo thủy long còn sót lại mà đánh thẳng một mạch tới. Đoạt. Thủy Linh kia đột nhiên giật mình, một bức tường nước đen như mực cao vài trăm thức chợt bốc dựng lên. Chỉ trong nháy mắt quá sau đó, kiếm khí đầy trời của Công Tôn Long kia như châu chấu liền nện vào trên bức tường nước, gây ra một trận những tiếng gầm rú trời long đất lở. Hơi nước đen như mực cuồn cuộn bốc lên ở trên không trung. Ngên mà vào đúng giây lát bức tường này tiêu tan, Công Tôn Long cùng trường kiếm trong tay cũng đã hoàn toàn giống như hòa vào một thể. Với thế như trẻ che mà xuyên thấu hơi nước, đâm vào trong cơ thể thủy linh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Kiếm khí vô cùng khủng bố tới cực điểm từ trong cơ thể công tôn long bùng nổ lan ra. Chỉ trong tích tắc, thân thể to lớn của thủy linh kia liền bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ti. Thế nhưng khi những mảnh nhỏ này còn chưa rơi vào trong nước, bên trong vong linh thánh điện liền vang lên một tiếng giít khàn khán thê lương. Ú minh hồn thủy chung quanh đài tế trong chấp mắt vừa gầm rú vừa xuống tới, chúng bao bọc công tôn long cùng với toàn bộ mảnh nhỏ thân thể của thủy linh vào bên trong. Đúng là hình thành một quả cầu vô cùng to lớn. Phúc! Không được 2 giây, công tôn long tựa như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng, ngay cả người cả kiếm bắn ra từ bên trong quả cầu, giống như sao băng xẹt qua không chung trên đài tế. Ý niệm của mộ hàn vừa động, 300 đạo anh lôi lập tức bắn nhanh ra từ trong Ú minh hồn thủy ở ngay bên cạnh đại tế Chúng đan vào thành một cái lưới lôi vong thật lớn, bao bọc thân hình Công Tôn Long vào bên trong. Có điều lực công kích mạnh mẽ kia vẫn khiến cho Công Tôn Long bay qua hơn trăm thức ở trên không chung rồi mới được mộ hàn kéo về đại tế. Thủy linh này thật là lợi hại. Khi lôi vong tan đi, Công Tôn Long thở vào một hơi, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Doạn! Cơ hồ trong nháy mắt Công Tôn Long nói rứt lời, quả cầu đen như mực do U minh hồn thủy ngưng tụ mà thành ở cách đó vài trăm thức liền bùng phát mạnh ra. Thân hình to lớn đồ sộ của Thủy Linh lại hiện ra lần nữa, xem ra dường như hoàn hảo không tổn hao gì. Hai mắt nó hung tận nhìn chăm chú mộ hàn và công tô Long Thủy Linh kia điên cuồng cười ra tiếng. Ở trong vong linh thánh điện này, ta này chúa tể duy nhất. Chỉ cần u minh hồn Thủy tồn tại, là ta có thể bất tử bất diệt. Nhân loại, các người chết chắc rồi. Chương 620-621-622, Thủy Linh phát thân. Nếu như ta hút khô u minh hồn Thủy này thì sao? Từ trong miệng mộ hàn thình Linh bật ra những lời này. Hốt khô ưu minh hồn thủy. Haha, ha, thật sự là chê cười. Thủy linh ẩm ý cười to. Thế nhưng ngay lập tức sau đó, tiếng cười của nó liền bỗng nhiên cực lại, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú ưu minh hồn thủy ở phía sau đài tế đối diện. Lúc này, ở nơi đó lại xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Từ chung quanh, ưu minh hồn thủy quần quận không ngừng mà tràn vào trong đó. Phản phất như ở bên dưới vòng xoáy có dấu một cái hác động sâu thẳm đang nuốt trừng tất cả bọn chúng đi vào trong đó. Này, này, nhân loại, là người đang làm trò quỷ. Thủy Linh lập tức liền nghĩ tới lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất trước đây chui vào bên trong gú minh hồn thủy. Nó không khỏi kinh ngạc không hiểu ra sao cả mà gầm lên thành tiếng. Mộ Hàn, không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Công tôn Long sau một lát giật mình ngắn ngủi, cũng là vui mừng quá đỗi. Ú minh hồn thủy này là cội dễ căn nguyên của lực lượng thủy linh. Nếu như hút sạch toàn bộ bọn chúng thì thủy linh này sẽ không có tu vi linh chỉ thất trọng tiên nữa, không phát huy nổi thực lực tương ứng, sẽ giống như lục bình không dễ. Khi đó ta muốn tiêu diệt nó là chuyện dễ như trở bàn tay. Công tôn tiền bối, vào lúc hấp thu U minh hồn thủy thì phải dựa vào ngài ngăn cản một hồi. Mộ hàn gật đầu cười một tiếng, rồi mở miệng nói. Yên tâm đi. Có ta ở đây, nó sẽ không làm ảnh hưởng được ngươi. Long tin của công tôn Long tăng nhiều. Mặc dù Thủy Linh kia có thực lực mạnh hơn Lão, nhưng có mộ hàn tham gia một tay can thiệp như vậy thì nhất định sẽ làm cho tâm thần của nó bị phân tán. Chiến thắng Thủy Linh thì Lão không dám nói, nhưng mà niềm tin chỉ cần kiềm chế Thủy Linh một đoạn thời gian thì Lão vẫn phải có. Muốn hút đi U Minh Hồn Thủy của ta? Không có dễ dàng như vậy. Thủy Linh trợn quát một tiếng, nó cùng U Minh Hồn Thủy ở chung quanh Đài Tế đã hoàn toàn giống như một thể. Trong khoảnh khắc liền đã xác định là lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất của mộ hàn kia đang nuốt chừng u minh hồn thủy của chính mình, thì nó không khỏi nóng nảy giận dữ đan sen. Vừa nói dứt lời, bốn phía đã thấy sóng nước dâng trào mà phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Vút! Vút! Trong trước mắt, liền có trên trăm đạo thủy Long sông lên trời cao. Chúng gào thét sông về hướng mộ hàn và công tôn long với uy thế ngập trời chưa từng có từ trước đến nay. Xoẹt! Xoẹt! Công tôn long thân như dòng lượng. Trường kiếm trong tay múa thực mạnh mẽ. Lão phát huy công pháp Trấn Phái Thiên Chu kiếm quyết của Kiếm Thần Tông một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Khí tức sắc bén tràn ngập một vùng không gian trăm mét, từng đạo Thiên Chu kiếm khí như những dải lụa đan xen trên không trung đại tế. hoàn toàn ngăn chặn tất cả thủy long ở bên ngoài. Thủy linh kia trong miệng gào thét liên tục, giống như con hùng sư bị chọc giận, động tác càng trở nên điên cuồng. Kiếm khí trồng chất cùng với tầng tầng lớp lớp thủy long hai thứ liên tiếp không ngừng va chạm kịch liệt. Trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, kiếm khí tung hoành Dưới nước bốc lên, cả vong linh thánh điện đều đang không ngừng rung chuyển, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị kình khí dập dờn bùng bệnh lan ra sẽ thành vấn mạc. Bên ngoài thánh điện, những vong linh vô cùng kinh hãi, như thể ngày tận thế giáng xuống. Tiếng thét trói thai vang dội khắp một trốn, giống như có thể xuyên thấu trời cao. Mà trên đài tế ở trong điện, Mộ Hàn cũng là trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu. Có công tôn long kiềm chế thủy linh, tâm thần hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong cơ thể. Ngũ hành chân linh pháp lực hối hạ vận chuyển. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất trong tâm cung tuần hoàn quay vòng để không ngừng quần cuộn bổ sung vào bên trong mạc tâm thần thủy, làm cho lực lượng ẩn chứa ở trong nó trước sau được duy trì tại trạng thái đến mức cao nhất. Đồng thời, trong bụng thiên anh, hai viên anh đang dung chuyển mạnh mẽ không ngừng. Kinh lực hút rồi rào bổ sung cho mặc tâm thần thủy, làm cho năng lực nuốt trưởng tăng lên tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Ú minh hồn thủy kia và mặc tâm thần thủy đều là lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất Mà ở giữa lực lượng trình độ cao nhất có cùng thuộc tính thì chúng đều có khả năng nuốt chửng lẫn nhau. Về phần ai có thể ăn ai, liền nhìn xem loại lực lượng trình độ cao nhất nào có năng lực nuốt chửng mạnh hơn. U Minh Hồn Thủy kia ẩn chứa lực lượng mặc dù mạnh hơn Mặc Tâm Thần Thủy, nhưng mà, Mặc Tâm Thần Thủy lại có thiên anh phối hợp nên năng lực nuốt chửng tuyệt không phải U Minh Hồn Thủy có khả năng bằng được. Hơn nữa, khi hoàn toàn là lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất giao chiến thì đó là nhân tố mấu chốt quyết định thắng bại. Vút. Vào thời khắc như vậy, Không thể có bất cứ lưu tay gì. Mộ Hàn dốc toàn lực thao tác Mặc Tâm Thần Thủy, cùng với thời gian trôi qua, vòng xoáy đang hối hạ xoay tròn đã trở nên càng lúc càng lớn. Mà ở dưới vòng xoáy, bóng đen kia cũng đã từ từ lớn mạnh, càng ngày càng nhiều u minh hồn thủy bị Mặc Tâm Thần Thủy nuốt chửng. Ở ngay bên cạnh Mộ Hàn, tiếng xé gió liên tục không dứt. Công Tôn Long cũng đã xuất ra toàn lực để ngăn cản toàn bộ thế công thủy linh ở bên ngoài đại tế, không cho nó sinh ra chút quái nào đối với Mộ Hàn. Ti, ti Thủy Linh kêu luông cúm dị thường, trong miệng không ngừng kêu to. Nó đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới dương hồ, thực lực chân tránh mạnh hơn công tôn long. Thế nhưng việc ú minh hồn Thủy không ngừng bị biến mất đã lại phân tán không ít sự chú ý của nó. Khiến cho nó khó có thể toàn lực đối địch, cho nên vẫn duy trì trạng thái lực lượng ngang nhau với công tôn long, trước sau không thể đột phá sự phong tỏa và dây dưa của Lao. Nhân loại, địch nhân của ta chỉ có một. Nếu như ngươi tránh ra, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống, để ngươi rời khỏi thánh điện Âm thanh thủy linh bất chợt bật thốt lên. khinh ta là đứa ngốc sao. Công tôn long vô cùng cay độc, làm sao có thể bị một đôi câu của nó liền đà động. Lao cười lạnh nói. Nếu như ngươi giải quyết được hắn, chỉ sợ kẻ kế tiếp muốn giải quyết chính là ta. huống hổ, cho dù ta rời khỏi nơi này thì đã làm sao. Chỉ sợ chân trước mới bước ra, sau lưng liền bị đống lớn vong linh vây kín, an sạch ta ngay cả mảnh vụn đầu khớp xương đều không còn. Công tôn long vốn không cho rằng chính mình có năng lực xông ra khỏi vong linh ma cốc Nơi đó vong linh có được thực lực linh trì thất trọng thiên thì mười bàn tay đều không nhất thiết có thể đếm được hết. Chỉ cần bị cuốn lấy, Lao hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng chi ngoài vong linh ra vẫn còn có không gian báo táp càng nguy hiểm hơn. Lao cũng không có khí cụ như Cửu Long lôi hỏa cháo, để có thể giữ được tánh mạng ở trong không gian báo táp. Người Bị Công Tôn Long một hơi nói toạc ra dục tâm, thủy linh kia thẹn quá thành giận. "Nhân loại, nếu ngươi cố ý muốn tìm cái chết, vậy thì liền đừng trách ta không khách khí." Vừa nói dứt lời, Thủy Linh thật giống như cố gắng hạ quyết tâm, thân thể chấn động kịch liệt. Một cái cự trưởng lại trực tiếp tách ra khỏi bà vai, như tia chớp bổ về phía Công Tôn Long. Xeo xeo. Kiếm của Công Tôn Long như Linh xà phun nọc độc, từng đạo kiếm khí trước người đan vào thành một mảnh vong kiếm thật lớn. Nó nhằm hướng cự trưởng cực lớn đang gào thét mà đến để quấn quanh nó. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Tuy nhiên... Khi đôi bên còn chưa đụng chạm nhau, thì cự trưởng kia của Thủy Linh liền nổ tung âm ầm. Một cỗ kình đạo vô cùng hào hùng kích động tỏa ra, trong khoảnh khắc liền đè nát bấy tầng vong kiếm kia của Công Tôn Long. Như con sóng lớn lúc vỡ đê, nó trùng trùng điệp điệp nhằm hướng thân thể Công Tôn Long mà định bao trùm. "Ngươi, ngươi lại bỏ qua bản nguyên lực lượng của chính mình." Công Tôn Long kinh hãi giật mình la lên. Lao hoàn toàn không nghĩ tới Thủy Linh kia lại có quyết tâm như thế. Bản nguyên lực lượng là căn bản để cho Thủy Linh này có thể sinh ra linh tính. Lực lượng này cũng là thoát thai từ U Minh Hồn Thủy, hơn nữa phải sau khi U Minh Hồn Thủy ngưng tụ lại đến mức tận cùng thì mới tích tụ sản sinh ra linh tính. Vì thế bản nguyên lực lượng này liền trở thành thân thể của Thủy Linh. Vì thế tổn thất của chúng liền không phải hoàn toàn mất đi. Nhưng bọn chúng giảm bớt, sẽ trực tiếp làm cho thực lực của Thủy Linh giảm xuống. Không chỉ có U Minh Hồn Thủy như thế, cơ hội tất cả lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất đều là như thế. Toàn phong kiếm mạc. Trong lúc khiếp sợ, Nhưng động tác của công tôn long không chậm chút nào. Lao trầm rộng quát một tiếng, trường kiếm trong tay liền hóa ra những bóng kiếm giày đặc. Trong thời gian ngắn, liền ngưng tụ thành màn kiếm giày xung quanh hai người. Cũng như vòng xoáy kia bên trong U minh hồn thủy, nó quay vòng hối hạ làm giấy lên những trận kinh khí sắp bén. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Lực lượng kia thế tới hùng hùng hổ hổ, chỉ trong khoảnh khắc, liền đã như thể sẽ chôn vùi đài tế. Phảng phất như tiếng vỏ trứng vỡ tan chợt vang lên, phiến bản nguyên lực lượng kia và màn kiếm cơ hồ đồng thời tan biến. Công Tôn Long Như bị trúng đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phụt lên ra, tinh thần bỗng nhiên liền huệ ngoại không ít. Lão mặc dù đã ngăn cản được thế công do Thủy Linh lấy bản nguyên lực lượng phát động, nhưng cũng tạo thành cho lão vết thương không nhẹ. Vút. Nhưng đúng lúc này, tiếng rít lại bùng phát dữ dội lần nữa. Công Tôn Long chăm chú nhìn kỹ, liền thấy một cự trưởng khác của Thủy Linh lại lần nữa lao nhanh mà đến. Trong lòng lão không khỏi cả kinh. Cũng bất chấp chữa thương cho mình, trường kiếm trong tay tựa như một con rồng, lại là một màn kiếm bao trùm hai người lao và mộ hàn. Có điều là không gian bao phủ không sai biệt lắm cũng là nhỏ đi một nửa Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chỉ sau một cái chấp mắt, bản nguyên lực lượng kiêng ngưng tụ va vào màn kiếm lại tiêu tan một lần nữa. Nhưng công tôn long lại bị thương nặng, thân hình bay ngược mấy chục thước, liên tiếp thẻ rất ở bên dịa đại thế. Lão liên tục phun ra những ngụm máu tươi, làm cho quần áo trước ngực bị nhuộm đều đỏ bầm, gương mặt cũng càng tỏ ra tái nhợt. So sánh với dưới kia, tình huống của Thủy Linh cũng là tốt hơn không ít. Sau khi tổn thất hai khối bản nguyên lực lượng, thực lực của nó chỉ là rơi từ linh chi thất trọng thiên đỉnh cao xuống tương đương với cảnh giới của Công Tôn Long. Lúc này, Thủy Linh hoàn toàn áp dụng phương pháp lưỡng bại câu thường, tình nguyện tổn thất một phần bản nguyên lực lượng quý giá nhờ ợt quả chính mình thì cũng muốn một lượt đánh bại Công Tôn Long. Nhân loại Đây sẽ là cái giá phải trả cho việc ngươi chết cũng không hối cải Thủy Linh hung ác rít gào một tiếng. Thân thể vặn vẹo dao động kịch liệt một hồi, hai cánh tay lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Vút, vút. Lại là hai cánh tay tách rời khỏi bả vai, điên quần mà sẽ gió phá không bay đi. Kinh đạo khủng bố dập rờn đồng bền lan ra, uy thế như trời long đất lở. Giống như trong lúc đó có hai quả núi cao đang lao nhanh xuống nước lũ, giống như có thể nện cho bất cứ chướng ngại nào ở phía trước thành phấn vụn. Muốn lấy tính mạng của ta, không có dễ dàng như vậy. Công Tôn Long thấy thế thì hai mắt trợ trừng, lão cắn răng mà điền cuồng hét lên một tiếng. Thân hình khôi ngô vạm vỡ bắn lên mãnh liệt từ mặt đất. Nhưng mà không đợi cho lão ra tay hành động thì một tia chớp sáng trắng hoa mắt đông rừng bắn ra dữ dội từ mi tâm của mộ hàn, hóa thành một cái viên bản, khay trọn, thật lớn. Ngăn ở trước người chính mình và Công Tôn Long. Cái này chính là thái vi tinh bản của mộ hàn. Nhưng mà từ lúc ở trong sâm la giới, Lực lượng đạo khí này của đã được thánh phẩm đạo khí cốt hoàng chỉ của tư không chiếu hoàn toàn kích thích phát ra. Hiện tại thái vi tinh bàn liền giống như một cái khiên chắc chắn. Ở dạng thời khắc nguy hiểm này, mộ hàn không thể không lấy nó ra để ngăn địch. Nếu không như vậy, lần này công tôn long sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn cùng với công tôn long là môi hở răng lạnh, nếu như công tôn long bị giết, chỉ bằng vào một mình mộ hàn sẽ rất khó đối kháng được với thủy linh có lượng lớn đu minh hồn thủy làm hậu thuẫn. Về phân sự tồn tại của Thái Vi Tinh Bản có bị tiết lộ ra ngoài hay không? Mộ hàng tạm thời cũng không thể băn khoăn được nhiều như vậy. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Chỉ trong trước mắt, hai cánh tay của Thủy Linh đã ngện xuống đến nơi. Nhưng trong khoảng khắc đụng vào Thái Vi Tinh Bản, nó lại giống như hai giọt nước sót lại rơi xuống trên hòn đá lớn. Trong tiếng va vào tí tách, hai giọt nước chia 5 xẻ bảy rồi bắn tung tué mánh liệt vào trên không trùng mà tảng đá cũng là lù lù bất động. Mộ Hàn, ngươi lại vẫn có bảo bối như vậy. Công tôn Long giật mình sửng sốt một phen, chật mừng vui bất ngờ mà kêu lớn. Nhưng trong lòng càng tỏ ra tin chắc suy đoán trước đây của chính mình. Phụ thân của mộ Hàn chính là đường đường võ tiên, cho dù bỏ mạng thì cũng không có khả năng không lưu lại cho mộ Hàn báo vật hộ thân. Nếu như lão không chịu liên thủ cùng mộ Hàn để đối kháng thủy linh này, thì mộ Hàn có khả năng tiếp tục sống sót, còn chính mình cũng khó lòng may mắn thoát khỏi. Việc xuất hiện cái khiên hình tròn trước mắt này là chứng cứ rõ ràng. Công tôn tiền bối, ngài mau mau chưa thương. Mộ Hàn trực tiếp lấy tâm thần đưa một đạo âm thanh vào trong thai công tôn long. Lấy lực tâm thần của ta, cái khiên này sẽ không kiên trì được bao lâu. So sánh với lúc ban đầu tại sâm la giới, linh hồn và lực tâm thần của Mộ Hàn cũng có sự tăng trưởng ở một mức lớn độ. Nhưng mà triệu hồi Thái Vi Tinh Bản ra thì vẫn hao phí gần 8 phần lực tâm thần của hắn. Mà muốn duy trì sự tồn tại của Thái Vi Tinh Bản, còn phải không ngừng tiêu hao lực tâm thần. Nếu mà lực lượng tâm thần kiệt sức, Thái vi tinh bản lập tức trở về tâm cung của Mộ Hàn. Công Tôn Long nghe vậy, trong lòng rùng mình. Nhưng đối với những lời Mộ Hàn đã nói thì tỉnh không nghi ngờ. Mộ Hàn giờ phút này vận dụng thứ đó có thể dễ dàng chống đỡ công kích từ bản nguyên lực lượng của Thủy Linh, tiêu hao đại lượng lực tâm thần cơ hồ là điều tất nhiên. Công Tôn Long lập tức không hề lãng phí thời gian, ý nghĩ vừa động, từ bên trong tâm cung liền lập tức nhảy ra một viên đan dược trông có vẻ mờ mờ xanh biếc. Lão liền đưa vào trong miệng. Đây là món đồ gì của ngươi? Thủy Linh kia kinh ngạc xứng sở chỉ chốc lát rồi rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nó khó có thể tin mà lên tiếng thét trói thai. Nó phải bỏ ra bản nguyên lực lượng để phát động công kích, nhưng lại bị khối viên bản quỷ dị kêu hoàn toàn trừ khử. Mà nó sau khi lại tổn thất hai khối bản nguyên lực lượng nữa thì tu vi liền trực tiếp rớt xuống đến tình trạng linh chỉ lục trọng thiên. Kim Nén nôi kích động tiếp tục vận dụng bản nguyên lực lượng, đôi tay của Thủy Linh lại tích tụ sản sinh ra một lần nữa. Nó rơ trảo lên hung hăng trộn một cái, ưu minh hồn thủy lập tức ngưng tụ thành hai con cự long thân thể to lớn dương nanh múa vướt bay lên trời, đúng là từ phía sau mộ hàn mà hung ác nhào tới. Ý niệm của mộ hàn khẽ nhúc đích. Trong khoảnh khắc, Thái Vi tinh bàn tre ở trước mặt hai người liền chuyển qua phía sau. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Sau khi nền tới mãnh liệt. Hai con cự long lập tức tan xương nát thịt mà lại lập tức biến thành một đám chất lỏng đen như mực bị viên bản bắn ngược đi ra ngoài. Vút! Vút! Thủy Linh lại lần nữa dơ chảo, bốn con, 8 con, 16 con, 32 con. Càng ngày có càng nhiều cự long từ 4 phương 8 hướng đánh út về phía mộ hàn và công tôn long. Do mộ hàn thao tác, thái vi tinh bản kia xoay tròn chung quanh cực kỳ nhanh chóng. Tiếng gầm ru kịch liệt vang lên liên tiếp, trên không trung đài tế tràn ngập hơi nước đen xỉ. Bình khí bắn ra bốn phía như bao tác, không ngừng xé toan ra từng đạo vết rách không gian hẹp dài, bên trong điện phủ này trở nên dung chuyển không nớt. Công tôn tiền bối. Mộ hàn bắt đầu có vẻ vô cùng lo lắng. Với thực lực trước mắt của hắn, chỉ có thể làm cho thái vi tinh bản di động trong biên độ nhỏ hẹp. Nhưng mặc dù là như vậy, lực tâm thần còn sót lại đang nhanh chóng giảm mạnh. Nếu mà công tôn long còn chưa khôi phục như cũ thì chỉ chốc lát tiếp theo là thái vi tinh bản liền trở về tâm cung. Thời gian trôi qua từng ly từng tí Sau mấy giây, thái vi tinh bản đang hối hạ múa may đột nhiên biến mất từ đỉnh đầu của mộ hàn. Nó hóa thành một tia chớp sáng trắng nhập vào mi tâm. Còn phía trước mây chụp con cự lòng chung quanh đã không tiếp tục có chướng ngại nữa, nên chúng lại như dòng thác nước từ trên cao chút xuống, khi tức khủng bố tràn ngập lang ra, giống như muốn nghiền mộ hàn và công tôn long thành bánh thịt. Xoẹt! Xoẹt! Mà đúng lúc này, có tiếng vang bén nhọn bóng dưng cắt qua không chung, bóng kiếm dày đặc ngưng tụ thành một đạo viên cháo Cái lồng, thật lớn. Giống như mặt trời vừa mới chậm rãi nô lên từ đường chân trời vào lúc sáng sớm. Vào thời khắc mấu chốt này, công tôn long rốt cục đã kịp khôi phục lại. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mấy chục đạo cự long cơ hồ đồng thời rơi trên viên cháo làm gây ra những tiếng nổ đi đùng đình thai nhức óc, vô số bọt nước đen như mực bắn tung tué đi khắp nơi, tràn ngập hư không. Đáng hận. Thủy Linh kia nổi giận vô cùng thì lại có mấy chục đạo u minh hồn thủy ngưng tụ mà thành những con thủy long sù xì to lớn sông lên trời cao, rồi điên cuồng cùng rít gào bổ nhào xuống. Nó tuy có u minh hồn thủy rồi giàu làm chỗ dựa, nhưng sau khi tổn thất một bộ phận bản nguyên lực lượng thì thực lực đã trở thành ngang nhau với lực lượng của Công Tôn Long, nên đã là khó có thể duy trì ưu thế có tính áp đảo đối với Công Tôn Long. Vì vậy, hai người lâm vào trong giao đấu giành cỏ kịch liệt. Trong lúc nhất thời, kiếm khí kích động, thủy long bay kín trời. Có Công Tôn Long ngăn cản thủy linh Sự chú ý của Mộ Hàn lại lần nữa tập trung vào Mặc Tâm Thần Thủy. Sau khi hấp thu lượng lớn U Minh hồn thủy, vòng xoáy kia trở nên càng lúc càng lớn, đã đạt tới cả một vùng vài trăm thước. Mà cùng với thời gian trôi qua, xung quanh cũng có càng ngày càng nhiều U Minh hồn thủy bị tình lực hút mạnh mẽ lôi kéo vào trong vòng xoáy đó, rồi bị Mặc Tâm Thần Thủy nuốt chửng. Cùng lúc đó, tâm thần của Mộ Hàn cơ hồ bị Thái Vi tinh bản kiệt sức đã lặng lẽ khôi phục. Nhân loại, các ngươi cho là như vậy thì có thể thắng? Nam mơ Mắt thấy vòng xoáy kia có tốc độ khuyết trương càng lúc càng nhanh, trong bất chi bất giác đã đạt tới cả một vùng vài trăm thước. Thủy Linh càng là hồn hẹn, đột nhiên từ bỏ dây dưa cùng Công Tôn Long. Thân hình to lớn đổ sụp phịch một tiếng rồi đông cứng bùng nổ thành vô số mảnh nhỏ, trong nháy mắt đã chìm vào đến bên trong U Minh Hồn Thủy. Giống như mặt trời đang hừng hực thiêu đốt đột nhiên rơi vào một thùng xăng. U Minh Hồn Thủy vốn đang bước lên không ngớt lại bắt đầu khởi động càng kịch liệt hơn. Những tiếng sóng triều ào, ào kinh thiên động địa, mực nước cũng liên tiếp kéo lên chỉ trong thời gian chớp mắt liền không sai biệt lắm đã thành song song với đỉnh đại tế. Không tốt, đây là nó muốn đồng quy vu tận cùng chúng ta. Tâm thần Mộ Hàn mặc dù ngay cả bà thành còn không kịp khôi phục, nhưng đối với loại lực lượng thủy thuộc tính trình độ cao nhất thì hắn có cảm ứng vượt thật xa Công Tôn Long. Trong lúc Công Tôn Long vẫn còn bị biến cố đột nhiên này mà kinh ngạc sửng sợ thì Mộ Hàn đã đã nhận ra ý đồ thật sự của Thủy Linh. Chú ý dứt khoát rõ ràng trải rộng khắp u minh hồn thủy kia đã làm cho Mộ Hàn đều cảm thấy kinh hãi. Hiển nhiên Khi nhận thấy tình cảnh của mình càng ngày càng bất lợi thì Thủy Linh đã đau đớn bất chấp nhiều hơn nữa. Điều này đích xác có chút ngoài dự liệu của Mộ Hàn. Hắn không nghĩ tới tính cách của Thủy Linh này lại kiên cường khí khái như thế, không ngờ thà làm ngơ vỡ, không là ngói lạnh. Điều đó khiến cho kế hoạch của hắn từ, từ từ từng bước xâm chiếm U Minh Hồn Thủy trở thành bọt nước. Cái gì? Công Tôn Long ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của lão đã đại biến. Đúng lúc này, U Minh Hồn Thủy kia không ngờ đã dâng lên đến tận đỉnh của Vong Linh Thánh Điện. Tiếp theo, sóng nước điên cuồng mãnh liệt mang theo khí tức khủng bố làm cho tâm thần hắn đều hơi bị kinh hãi. Chúng từ trên cao bổ xuống để vây kín khắp chung quanh mà ép đến. Trong tích tắc này, từ dưới đáy lòng công tôn long không nhịn được nổi lên một cảm giác nhỏ bé khó có thể kháng cự. Phản phất chính mình đã hóa thành một con kiến đứng dưới chân núi nhìn quả núi đồ sộ nguy nga to lớn đang sổ xuống. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong trước mắt, lại là một tiếng chấn động lan ra. Mộ Hàn và Công Tôn Long dưới chân đài tế thật giống như không thể chịu nổi áp lực từ bốn phía bổ nhào mà đến. Áp lực đó chỉ trong nháy mắt liền đã nổ tung ra làm cho thân hình hai người không tự chủ được rơi về phía dưới. Nộ kiếm phong bạo. Công Tôn Long dâu tóc dựng thẳng, từ trong miệng phát ra một tiếng gầm rú dữ dội. Thân hình khôi ngô vạm vỡ như viên đạn pháo bay ra khỏi lòng nhằm thẳng hướng trời cao. Trường kiếm trong tay phát ra những tiếng vụ vụ chói tai, mà thân kiếm thì như linh xà phun nọc độc đang rung động kịch liệt. Trong lúc chấp lửa đá chạy qua bay, liền có vô số kiếm khí bắn nhanh ra từ thân kiếm, chúng ngưng tụ thành một cơn báo táp cực lớn, hướng về phía trước xoáy tít mù bay tới. Kiếm khí bao táp này ngưng tụ tất cả chân nguyên trong cơ thể công Tô Long, uy lực dũng mãnh vô cùng. Tuy nhiên, so sánh với U Minh hồn thủy đang gào thét chuốt xuống thì lại có vẻ như đồ đệ gặp bậc thầy. Kiếm khí bao táp đang nhằm phía trời cao kia liền giống như một chiếc thuyền con đang phiêu bạt trong cơn sóng lớn chập trùng. Fren, Fren, Fren Phang! Phang! Phang! Chỉ trong khoảnh khắc, kiếm khí bao táp kia đã nát vụn, tình đạo hào hùng như thác nước chút xuống trên người công tôn long. Chỉ kịp kêu thẳng một tiếng, công tôn long đã toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Lão như tảng thiên thạch đang rơi về phía chân trời mà điên cùng rất thẳng về hướng cái đáy của tòa điện phủ có hình dáng như quả truy nhọn này. Công tôn tiền bối. Mộ hàn lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới dưới thế công đồng quy vụ tận của Thủy Linh thì một kích toàn lực của Công Tôn Long lại không có phát huy ra nổi bất cứ tác dụng nào. Vào thời khắc này, tâm thần của Mộ Hàn đã không đủ để gắng sức lại gọi ra Thái Vi Tinh Bản một lần nữa. Dưới lực lượng khủng bố đang đè ép xuống kia, Mộ Hàn mặc dù là có muốn ra tay cứu viện Công Tôn Long thì đều đã hơi có chút lực bất tòng tâm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình của Lao Chìm đi xuống. Nhưng mà, nhìn thấy tình trạng bi thảm của Công Tôn Long... Trong mắt mộ hàn đã không nhịn được mà hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong tiếng chấn động tịch liệt, tứ mi tâm của mộ hàn đột nhiên lóe ra một đám mây tím tuyệt đẹp mà sáng lạng khiến cho cả thân hình hắn xem ra đều được bao phủ trong quần sáng tím biết dày đặc. Ở trong vong linh thánh điện này, công tôn long đã lâm vào tình trạng bị thương nặng, khí tức yếu ớt, đã hôn mê rồi. Nên mộ hàn không phải lo lắng bất luận kẻ nào phát hiện ra bí mật của mình. Cho nên vào lúc thân thể của mình sắp sửa bị cỗ lực lượng kia đẻ nén bóp cho nổ tung thì hắn đã quyết định nhanh chóng hoàn toàn phóng ra Tử Hư Thần Cung của mình. Với sức mạnh của Tử Hư Thần Cung, hẳn là có thể chống cự được sự công kích của cỗ lực lượng này. Vút. Phản phất ở trong đập chứa nước chứa đầy hồng thủy đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hồng thật lớn, U Minh Hồn Thủy kia lập tức lôi cuốn theo lực lượng mạnh mẽ mà ùa vào bên trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn. U Minh Hồn Thủy giống như những cơn sóng triều cuồn cuộn ào ào, ở bên trong tâm cung rộng lớn dường như đã phát điên mà ập đến tàn phá bừa bãi khắp nơi. Lực lượng do U minh hồn thủy phát tán ra càng dường như đã phát điên mà tràn ngập lan ra, chúng quần quần không ngừng đánh sâu vào tâm cung của mộ hàn. Nhưng mà thực lực chịu đựng hiện nay của mộ hàn là có hạ. Mặc dù đã có tử hư thần cung, nhưng muốn gánh chịu công kích mê mông như thế đánh sâu vào thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lực đạo thật là khủng khiếp, với tu vi vạn lưu thất trọng thiên hiện nay của ta, nếu mà lấy cứng đối cứng Thì thân thể nhất định sẽ nát vụn. Vào lúc mộ hàn trong lòng đang thán phục lực lượng đó, hắn chỉ cảm thấy trên đầu thật giống như đột nhiên xuất hiện ra một tảng đá lớn và quân, một quân tương đương 30 cân, phút chốc đã nặng hơn vô số lần. Cảm giác mê mội như cơn thủy chiều từng đạo từng đạo hào đến tập kích, đúng là tầng tầng lớp lớp, phản phất vô cùng vô tận. Chỉ chốc lát sau đó, mộ hàn chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nước ra. Trong khi đó U minh hồn thủy kia vẫn còn quần quận không ngừng tràn vào cùng với lực lượng hào hùng liên tục khiến cho đầu của hắn đều giống như bị căng phòng sắp sửa bùng nổ. Thân hình mộ hàn không tự chủ được bắt đầu chìm xuống phía dưới, nhưng trước sau lại gắt gao cán rắn, sống chết kiên cường chống lại. Nếu mà không ngăn cản được công kích của U Minh Hồn Thủy, mộ hàn liền chỉ còn lại có một con đường cuối cùng có thể đi, đó chính là đóng cửa tâm cung, hoàn toàn bỏ qua thân thể. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, mộ hàn tuyệt sẽ không đi theo con đường như vậy. Ấm, ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, thân thể mộ hàn rốt cục liên tiếp nện xuống đáy vong linh thánh điện. Mà ngay trong nháy mắt này, mộ hàn cảm giác bên trong tâm cung thật giống như có một đạo gông cùng siếng xích một mực trói buộc chính mình đột nhiên đứt đoạn. Một loại cảm giác kỳ diệu khoan khoái đến cùng cực trào ra từ chỗ sâu thẳm trong linh hồn. chương 623-624, Thủy Linh Pháp Thân, 4.5 Trong tích tắc này, tất cả sự khó chịu trước đây đều tan thành mây khói. Ở bên trong tử hư thần cung. Không gian tâm cung vốn đã cực kỳ rộng lớn bắt đầu khuyết trương kịch liệt. Mà ở trong cơ thể Thiên Anh nằm chính giữa tâm cung, hàng vạn dòng chảy nhỏ tại hai viên anh đan đã lặng lẽ hợp lại là một. Giống như một cái ao nho nhỏ đang ngưng tụ thành hình trong bụng Thiên Anh, anh đan chính là đang trôi nổi ở trên đó. Vạn lưu quy tông, tụ dịch thành trì. Ngộ Hàn Phút chốc tỉnh táo lại, trong đầu không nhịn được mà hiện lên vài từ này. Cảnh giới linh trì. Ta đã đột phá đến linh trì nhất trọng thiên. Sau khi kinh ngạc sững sờ ngắn ngủi trôi qua, Trong lòng Mộ Hàn liền thấy một cơn mừng rỡ như điên. Tu vi cảnh giới chợt tăng lên, khiến cho thực lực của Mộ Hàn xuất hiện sự lột xác về chất. Ở trong cảm giác của hắn, lực lượng và khí tức do U Minh Hồn Thủy kia phát tán ra đã không hề khủng bối như vậy nữa. Giờ phút này, Mộ Hàn thậm chí tin tưởng, coi như tất cả U Minh Hồn Thủy hợp lại để vọt tới thì Tử Hư Thần Cung cũng đủ sức để dung nạp toàn bộ. Giao rào, rào rào. Giống như đã nhận ra khí tức của Mộ Hàn biến hóa, U Minh Hồn Thủy kia trở nên càng điên cuồng hơn. Lực lượng rồi rào tả sung hữu đột ở bên trong tâm cung của mộ hàn, giống như phải xé rách tâm cung của mộ hàn thì mới chịu. Tuy nhiên, lúc này tử hư thần cung giống như là đã hóa thành cái động không đáy, nó tiêu trừ tất cả công kích của U minh hồn thủy thành vô hình. Trên mặt mộ hàn không nhịn được hiện lên một nụ cười vui vẻ. Lúc này, hắn đã có thể từ trong ưu minh hồn thủy đang tràn vào tâm cung mà cảm ứng được một tâm tình luông cuống bất an. Hiển nhiên... Thủy linh kia đã hoàn toàn chìm vào U minh hồn thủy cũng cảm ứng được sự việc bắt đầu trở nên có hơi không ổn. Vút. Sau một khắc. Ý nghĩ của mộ hàn khẽ nhúc nhích, mặc tâm thần thủy mới vừa rồi bị dồn nén xoắn lại thành một đám bắt đầu nổi lên song gió mánh liệt. Một vòng xoáy cực lớn lại hiện ra một lần nữa. Lực hút mạnh mẽ quần quận không ngừng từ chỗ sâu trong vòng xoáy nước quần quận ra, ưu minh hồn thủy ở chung quanh giống như mà sắt vụn tới gần nam châm, không thể khống chế nổi mà bị nhập vào trong vòng xoáy đáng v Từ bên trong ú minh hồn thủy đột nhiên truyền ra tiếng gầm gư của kẻ đang bị lâm vào trạng thái kích động khắc thường. Từng đợt từng đợt dòng nước nhỏ nhẹ nhẹ chia lìa ra, rồi lại lần nữa ngưng tụ thành một bóng dáng thật lớn. Trong đôi mắt cực đại như chiếc đèn lồng kia toát ra sự phẫn nộ và hán hận đậm đặc. Nhân loại đáng chết, ta tuyệt sẽ không chịu để yên cho ngươi. Nó đúng là thủy linh lúc trước đã hóa thành mảnh nhỏ để chìm vào u minh hồn thủy. Chỉ có điều so sánh với trước đây thì lúc này cường độ khí tức phát ra từ thân thể nó đã rơi xuống đến trình độ linh trì tứ trọng thiên. Vẹo. Còn đang nói chưa dứt lời, Thủy Linh liền hóa thành một đạo ánh sáng lung linh đen như mực, trực tiếp nhằm về phía đỉnh của vong linh thánh điện này. Phản phất chuyên để phối hợp với hành động của Thủy Linh. Cả một vùng mấy thức ở đỉnh chốc kia của điện phủ giống như mặt hồ bị quầng phong phát động, nó cũng lại dập dờn ra những vòng rung động. Đây là nó muốn chạy trốn. Tâm thần của mộ Hàn Khai dung Đồng tử hơi co lại. Thủy linh này chính là mấu chốt có thể ngưng tụ luyện ra thủy linh pháp thân hay không? Làm sao mà mộ hàn lại có thể để cho nó liền rời đi như vậy? Trong trước mắt, mộ hàn liền phá sóng bay ra, trong miệng chật quát. Xuống cho ta. Trong lúc đang nói, cựu long lôi vương đao đã nhảy ra khỏi tâm cung, hướng về phía trước mà chém tới. Ấm, ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Chỉ một thoáng, tiếng sấm nổ mạnh chấn động hư không? Một đám mây tím thật lớn từ trên thân Cửu Long Lôi Vương đao gào thét bay ra, chém về phía Thủy Linh đang vội vàng bỏ chạy kia. Hình dáng của đám mây tím kia giống nhau như lúc cùng Cửu Long Lôi Vương đao, nó như thể từ nhiều đạo Sâm Chớp Chất trồng mà thành. Nó chỉ chợt lóe lên, khi tức thịnh nộ điên cuồng bá đạo mạnh mẽ đã bùng nổ lan ra. Trong nháy mắt liền tràn ngập cả tòa Vong Linh Thánh điện, làm cho điện phủ rộng rãi này thật giống như hóa thành nhà có đung đưa trong mưa gió. Đám mây tím có tốc độ cực nhanh, Cơ hội sử dụng tâm thần đều khó có thể bắt giữ, trong khoảnh khắc liền đã đến sau lưng thủy linh. Cái này chính là đệ nhị trọng phong lôi chạm trong tử lôi đa quyết. Nhất định phải sau khi có tu vi đạt tới vạn lưu thất trọng thiên mới có thể tu luyện. Mộ hàn sớm đã nghiền ngẫm công pháp võ đạo rõ ràng thầu đáo, hơn nữa tu vi đã đột phá đến linh chỉ nhất trọng thiên. Hiện nay tuy là lần đầu thi triển, nhưng cũng có uy thế làm cho người ta sợ hãi. Xoẹt! Trong tiếng kêu to trói thai. Thủy Linh vẫn còn chưa kịp né tránh thì thân hình to lớn đổ sộ đã bị đám mây tím cắt sẻ. Kinh khí thịnh nộ điên quẩn vô cùng trong nháy mắt đã xé nó thành vô số mảnh nhỏ. Tuy nhiên, không đợi những mảnh nhỏ này bùng nổ lan ra, 300 đạo anh lôi đàn vào thành lôi vong liền đã theo sát tới. Lập tức ngay sau đó, Thủy Linh đã bị lôi vong kéo đến trước người mộ hàn. Cái gì? Trong miệng mộ hàn theo bản năng kêu nhỏ một tiếng. Thủy Linh này có sức sống quả thực ngoan cường dai dặn. Sau khi bị phong lôi bổ l Thân thể bị tan vỡ thành lại bên nhanh chóng núp nhích hội tụ trong lôi vóng. Có điều là trong thời gian chỉ chốc lát, thân hình Thủy Linh lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chỉ là hình thể giảm bất rất nhiều, xem ra đã không sai biệt lắm so với người thường. Vạn lưu tứ trọng thiên. Thu hồi kiểu long lôi vương đao, trong lòng mộ hàn cười lạnh một tiếng. Thực lực của Thủy Linh đã từ linh trì tứ trọng thiên ráng xuống đến vạn lưu tứ trọng thiên, rơi xuống suốt một đại cảnh giới nên đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì trong mắt sau đó Mộ Hàn đã kéo lôi vong hướng dưới đáy địa phủ. "Nhân loại, mau thả ta, thả ta ra, nếu không, ngươi sẽ hối hận." Thủy Linh ở bên trong lôi vong ra sức giãy giụa, trong miệng gầm lên liên tục. "A, ta còn chưa được hưởng mùi vị hối hận." Mộ Hàn vẻ mặt chế giễu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thủy Linh. Hắn đã bay xuống tận dưới đáy, công tôn long lúc vẫn không nhúc nhích nằm bẹp ở nơi này. Thân hình khôi ngô không ngờ bị lực lượng của U Minh hồn thủy bộc phát ra ngoài để ép đến biến dạng, toàn thân máu tươi chảy ra ồ ồ. Lao có vẻ như hấp hối, xem ra cực kỳ khủng bố. Trong tâm nghiệm, mộ hàn thu công tôn Long đã bị thương nặng vào tâm cung. Pháp lực một thuộc tính hùng hậu giống như một cái kén mà bao bọc Lao thật chắc chắn kín mít. Pháp lực một thuộc tính mặc dù không thể chữa thương cho công tôn Long, nhưng nó ẩn chứa sức sống đầm đặc, có thể làm cho vết thương của lão không đến mức chuyển biến xấu đi tiếp. Lần này mộ hàn có thể vượt qua cửa hải khó khăn, ít nhiều có công tôn Long tương trợ, nên tự nhiên sẽ không chớ mắt nhìn Lao chết. Về phần sau khi công tôn long khôi phục như cũ, có tìm hắn để báo thủ việc chính mình bị thái thanh nốt mấy chục năm hay không, mộ hàn cũng không hề quá mức để ý quan tâm tới. Lúc này hắn đã đột phá đến cảnh giới linh trì, cho dù công tôn long cuối cùng trở mặt thì mộ hàn cũng không thèm để ý với thực lực hiện nay của hắn thì đã không cần lo lắng công tôn long trả thủ. Nhân loại, ngươi có biết chủ nhân của ta là ai không? Thủy Linh kêu hung tận nhìn chăm chú mộ hàn, không đợi mộ hàn lên tiếng thì hắn đã liền nói tiếp. Ngài là vô thượng cường giả bảo tiên thiên vực. Vong linh thánh điện này là ngài chuyên môn xây dựng cho ta, chính là để cho ta tích tụ sản sinh ra linh tính cường đại. Ngươi dám nuốt chúng ta, ngài tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Mộ Hàn rêu cận cười một tiếng. Đừng nói chủ nhân của ngươi chỉ là tu sĩ bảo tiên thiên vực, coi như hắn là cường giả siêu cấp thần lũ thánh thiên vực thì có thể làm được gì. Đối với tin tức mà Thủy Linh tiết lộ, mộ Hàn cũng không có hoài nghi gì lớn. Vong linh thánh điện này có lẽ thật sự là một vị cường giả bảo tiên thiên vực nào đó xây dựng cho ưu minh hồn thủy. Nhưng mà, chỗ này đã tồn tại vô số năm, cường giả năm đó kiến tạo vong linh thánh điện phỏng đoán đã sớm trở thành lịch sử. Nếu không, làm thế nào mà để lại ưu minh hồn thủy bỏ mặc không quản? Ngươi! Nhất định sẽ hối hận. Thủy Linh kia đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường mà bắt đầu cầm giống. Nhưng hắn đang nói còn chưa dứt lời thì cả người đã cùng lôi vong nhất loạt bị mộ hàn mạnh mẽ thu vào tử hư thần cung. Không có thủy linh thao tác, việc nuốt trừng U minh hồn thủy trở nên cực kỳ dễ dàng. Vút! Trong tiếng huyết do chói hai văng lên, mặc tâm thần thủy biến thành vòng xoáy bắt đầu điên cuồng bành trướng, tảng lớn tảng lớn U minh hồn thủy bị cuốn vào trong đó. Ngay cả thời gian nửa khắc canh giờ cũng không tới thì chỗ U minh hồn thủy còn thừa lại đã bị nuốt trừng hoàn toàn sạch sẽ trình dáng cái truy nhọn trống chân của đáy điện phủ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt. Mộ Hàn khẽ khẽ thở vào một hơi, chứ ngại ngưng tụ luyện ra chân linh pháp thân thủy thuộc tính rốt cục hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng mà, trước khi ngưng tụ luyện ra thủy linh pháp thân thì mặc Tâm Thần Thủy nhất định phải nuốt trường u minh hồn thủy cùng với thủy linh rồi hoàn toàn luyện hóa hấp thu mới được. Nếu như trước kia, cả quá trình này phòng đoán sẽ phải hao phí thời gian mấy tháng. Nhưng mà Mộ Hàn hiện nay đột phá đến cảnh giới linh chỉ, hắn có tự tin giảm bất thời gian đến mức ngắn nhất. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, mộ hàn đã ngồi xếp bằng. Mặc tâm thần thủy trợt nhập vào mi tâm. Ti, ti. Tựa hồ đã nhận ra khí tức của thủy linh đã biến mất khỏi bên trong điện phủ. Những vong linh bên ngoài điện phủ này giống như dã thú bị thường, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng la hét điên cuồng. Vô số tiếng kêu chói thanh ngưng tụ chung một chỗ, giống như có thể thổi bay đi cả tòa điện phủ, đâm thủng trời cao. Không chỉ có vong linh chung quanh điện phủ như thế, mà trong phạm vi cả vong linh ma Những con vong linh du ngoạn theo không gian báo tắp cũng là khản giọng kêu la rung trời. Trong lúc nhất thời, cả vong linh ma cốc đều tràn ngập khí tức không kềm chế được. Có chuyện gì đang xảy ra? Ở thông đạo lối vào vong linh ma cốc, có ba ông lão bay nhanh mà đến. Thế nhưng đúng lúc sắp sửa đi tới cửa ra vào thì bọn họ lại phút chốc liền dừng bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ba người này đều trưởng lão Minh Vương Tông. Tại xích thành thiên vực, Minh Vương Tông mặc dù không so sánh được với chân vũ Thánh Sơn, Nhưng thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ Trong Tông Phái có không ít cường giả cảnh giới Dương Hồ. Ba người bọn họ lại đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, tấn chức làm trưởng Lao không lâu. Bên trong Minh Vương Tông, có không ít công pháp võ đạo đều thích hợp tu luyện trong hoàn cảnh tại vong linh Ma Cốc này. Bọn họ tới đây, liền là để củng cố Tu Vi. Nhưng vừa mới tiến vào vong linh Ma Cốc, bọn họ liền cảm ứng được một chút tình trạng khác thường. Chỗ này, bọn họ đến quá nhiều lần. Trước kia, Mặc dù cũng có thể thường xuyên nghe được tiếng thét trói thai của những vong linh này ở trong không gian báo táp nhưng lại kém xa mức độ kịch liệt vào giờ phút này. Hiện nay, cả vong linh ma cốc đều pháng phất tràn ngập tiếng gáo thét the thế của đám vong linh. Hơn nữa, trong tiếng kêu cũng để lộ ra tâm tình thập phần quái dị. Những vong linh này vốn di chuyển cùng với bao táp trong tiếng kêu ở khắp nơi luôn lộ ra sự vui vẻ. Mà nay ở trong những âm thanh này để lộ ra chỉ thấy sự phẫn nộ và không kềm chế được. Những dị tượng này khiến cho ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng có chút kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Ở vong linh ma cốc này đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì? Một ông lão áo bảo đen không nhịn được mở miệng bật thốt lên. Ở trong cảm giác của lão hiện tại đám vong linh giống như là một đàn sư tử bị chọc giận. Các tu sĩ minh vương tông bọn họ vốn được xem như khách quen ở vong linh ma cốc này. Vậy nhưng vô số năm qua còn không có bất luận kẻ nào đã gặp phải tình trạng như vậy. Chúng ta vẫn có vào hay không đây? Đương nhiên cần đi vào, coi như không tu luyện thì cũng phải nhìn một chút xem vong linh ma cốc này rốt cuộc xảy ra cái gì. Nói cũng không sai, ba người chúng ta đều đã đột phá đến cảnh giới dương hồ. Chỉ cần không gặp phải không gian bao táp quá mạnh mẽ thì bảo vệ tính mạng tuyệt không vấn đề. ầm ấm, ấm ừ ừ. Trong lúc đang nói, xung quanh ba bóng người đã thấy chân nguyên kích động, rồi tức thì bắn nhanh đi mãnh liệt hướng về phía trước. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian trôi qua như toi đưa. Linh vũ thánh thành. Những cuộc tuyển chọn của đệ tử ngoại sơn được tiến hành với khí thế hưng hực. Mấy ngày sau đó, 7 tên đệ tử ngoại sơn sau khi thu được thắng lợi cuối cùng, dưới vô số ánh mắt hâm mộ và ghen ghét nhìn chầm chằm đã tiếp nhận lệnh bài thân phận đại biểu cho đệ tử nội sơn, chính thức trở thành một đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn. Cổ Diệp chiếm cứ ngai vàng đệ nhất địa công hàn, bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ tiến vào Vong Linh Ma cốc hái dược thảo. Sau khi qua được vòng tuyển chọn lập tức liền được vị trưởng lão cảnh giới Dương Hồ tuyên bố nhiệm vụ kia lựa chọn. Thu hoạch làm đệ tử riêng. Hắn tiến vào Thiên Kỳ Phong, đã thu hút ánh mắt kích động thèm thuồng của vô số đệ tử ngoại sơn. Nhưng mà, La Thành đồng dạng cùng tiếp nhận nhiệm vụ tiến vào Vong Linh Ma Cốc, trước sau lại chưa từng hiện thân. Cơ hội tất cả mọi người đã phán đoán, thiên tài đạo văn sư La Thành kia xuất thế ngang trời, bởi vì đã sửa chữa đạo khí siêu phẩm mà ở Linh Vũ Thánh Thành thậm chí là Chân Vũ Thánh Sơn đều đã gây ra chấn động rất lớn. Hẳn là hắn đã bỏ mạng ở Vong Linh Ma Cốc. La Thành kia tựa như hoa quỳnh, Chỉ là huy hoàng trong chốc lát liền đã héo tàn. Kết quả như vậy, khiến cho vô số đệ tử chân Vũ Thánh Sơn hơi phải nắm cổ tay thở dài. Đương nhiên, đối mọi người mà nói, vận mệnh của La Thành kia, từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ do khai dương phong chủ tự mình tuyên bố thì cũng đã coi như được xác định. Một tu sĩ vạn lưu cảnh mà xâm nhập đến tận điểm cuối của vong linh Ma Cốc, đó không phải muốn chết là cái gì. Phải biết rằng địa phương kia ngay cả tu sĩ cảnh giới linh trì đỉnh cao thậm chí là cường giả cảnh giới Dương Hồ cũng không dám dễ dàng giao thiệp. Vậy mà tu sĩ vạn lưu cảnh dám đi, so cùng dê vào miệng hổ thì không có gì khác nhau. Mấy tháng trước đây, La Thành kia đều từng xuất hiện tại Linh Vũ Thánh Thành. Kết cục như thế nào, đã là không cần nói cũng biết. Nhưng mà, từ cổ trí kim thì không biết bao nhiêu thiên tài võ đạo ở xích Thành Thiên Vực đã bỏ mạng. La Thành kia vẹn vẹn là một trong số đó mà thôi. Cho nên sau lúc tiếc thương ngắn ngủi, Sự chú ý của mọi người đã rời đi sang nhân vật và những chuyện khác. So sánh với chuyện sinh tử của La Thành, vũ các đạo hội sắp sửa cử hành rõ ràng càng làm cho tâm tình mọi người xúc động hơn. Thủy linh pháp thân, cuối cùng đã thành. Lúc này, ở dưới đây vong linh thánh điện, mộ hàn cũng như chút được gánh nặng thở phào ra một hơi. Hắn vừa lòng nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng đối diện chính mình. Cũng giống như hỏa linh pháp thân, thủy linh pháp thân này có dung mạo cũng hoàn toàn giống hệt như mộ hàn. Nhưng cường độ khí tức của nó lại đạt tới linh chỉ nhị trọng thiên. Tu vi cảnh giới của Thủy Linh Pháp Thân, đúng là so với bản thân Mộ Hàn đều còn cao hơn. Mặc Tâm. Một lúc lâu sau, Mộ Hàn rốt cuộc khôi phục không ít, Đông Dương nâng song chỉ điểm vào mi tâm của Thủy Linh Pháp Thân, trên mặt hiện lên một nụ cười thoáng qua. Thủy Linh Pháp Thân kia như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, đôi mắt giống như hai làn thu thủy trong suốt dao động chỉ chốc lát, rồi thân hình đột nhiên hóa thành Mặc Tâm thần thủy dập dờn lan ra. Có điều là trong thời gian chớp mắt, Mạc Tâm Thần Thủy đã thay thế U Minh Hồn Thủy để chiếm cư không gian rộng lớn bên trong Vong Linh Thánh Điện. Đã đến lúc rời đi, còn về phần Thủy Linh Pháp Thân thì vừa lúc để lại chỗ này tu luyện. Theo ý niệm, Mộ Hàn bắn người dựng lên, phá sóng bay ra nhằm thẳng phía đỉnh chóp điện phủ. Mặc Tâm Thần Thủy dưới chân bước lên mãnh liệt, làm giấy lên những cơn sóng chiều ngập trời, giống như đang vui vẻ đưa tiễn Mộ Hàn. Mà khi còn cách đỉnh điện phủ chỉ mấy trục thức thì thân hình Mộ Hàn phút chốc lập tức dừng lại ở trên không trung, hai tay mười ngón múa may mạnh mẽ. Xoẹt, xoẹt, tương đạo pháp lực từ chỉ tay bắn nhanh ra, chìm vào đỉnh điện. Dần dần, khu vực giao động kia như bắt đầu rung động. Cũng không lâu lắm, liền có một đám khí tức dày đặc đen như mực từ đỉnh điện chút xuống, giống như một chùm cột sáng đen xì thật lớn, hoàn toàn bao phủ thân hình mộ hàn vào bên trong. Lập tức ngay sau đó, đoàn khí tức đen xì kia cuốn theo bóng dáng mộ hàn cực kỳ nhanh chóng bay lên. chương 625-626, ta đã trở về. vèo Trong chốc lát, Mộ Hàn đã xuất hiện ở trong không trung vong linh Thánh Điện. Bên ngoài Điện Phủ vẫn là vong linh dày đặc, những đám bóng đen chầm dãi đi lại, thông thả tự đắc, khí tức khổng lồ không ngừng toát ra từ trong thân thể bọn chúng. Hiện nay, lực lượng của cửu long lôi hỏa cháo đã kết sức, tu vi của mộ Hàn mặc dù đột phá đến cảnh giới linh trì, dẫu có thể vận dụng thái vi tinh bản này làm cái khiên thì cũng khó lòng kháng cự lâu dài với sự vây công của đông đảo vong linh. Nhưng mà... Đối với đông đảo vong linh phía dưới thì mộ hàn lại giống như không có một chút lo lắng nào. Đảo mắt quét nhanh một lượng, mộ hàn liền nhanh như tia chớp bay xuống về phía trước điện. Cơ hồ đồng thời, khí tức đen như mực dày đặc từ trong cơ thể mộ hàn tràn ra ngoài, bao bọc lấy hắn giống như một quả cầu tròn cực đại. Loại khí tức đen xì này, đúng là mặc tâm thần thủy đã dung hợp với hưu minh hồn thủy. Thủy linh pháp thân mặc dù để lại ở vong linh thánh điện, Nhưng bên trong tâm cung của mộ hàn với pháp lực trung dung không có thuộc tính thì vẫn cứ lưu lại được một bộ phận mặc tâm thần thủy, chỉ là không hề có được linh tính nữa mà thôi. Ti, ti, những vong linh này lập tức liền phát hiện ra sự tồn tại của mộ hàn, tức thì bắt đầu kêu lên the thẻ. Tuy nhiên, không giống với sự hưng phấn khi phát hiện ra nhân loại thì giờ phút này trong tiếng thét trói thai của đám vong linh lại lộ ra một sự sợ hãi khó có thể che giấu. Mặc dù là những vong linh có tu vi đạt tới linh chỉ thất trọng thiên cũng không phải ngoại lệ. Phẳng phất quả cầu tròn đen như mực rơi từ trên cao xuống kia là thiên địch của bọn chúng. Vút! Đến khi mộ hàn cách mặt đất còn có mấy chục thức thì, đám vong linh trong vòng chăm thức phía dưới lại loạt soạt một phen rồi toàn bộ tàn ra. Mà khi mộ hàn rơi xuống thì liền như hùng sư nhảy vào đàn dê, tất cả vong linh bên ngoài điện đều trở nên kinh hoàng không thôi. Chúng ra sức chạy trốn mọi nơi. Thỉnh thoảng chui vào trong những không gian báo tắp đang gào thét cuốn đi. Trong trước mắt, phía trước điện đã trở nên cực kỳ rộng rãi cảm ứng được tình trạng chung quanh, trong lòng Mộ Hàn cười một tiếng. Quả nhiên như thế. Bởi sau khi luyện hóa U Minh Hồn Thủy và Thủy Linh, Mộ Hàn đã mơ hổ có phán đoán, đám những vong linh ngoài điện này rất có thể chính là chất dinh dưỡng cung cấp cho U Minh Hồn Thủy không ngừng lớn mạnh. Năm đó vị cường giả Bảo Tiên Thiên vực kia khi kiến tạo ra Vong Linh Thánh Điện thì hẳn là đã có chủ ý dùng chính những vong linh này để nuôi nấng U Minh Hồn Thủy. Nhưng mà, U Minh Hồn Thủy cũng gắn bó với sự tồn tại của Vong Linh Thánh Điện. Nếu mà U Minh Hồn Thủy biến mất, Vong linh thánh điện không được vài năm sẽ bị vết rách không gian nuốt chửng. Đến lúc đó, cả vong linh ma cốc đều không còn tồn tại, mà những vong linh này cũng sẽ chịu cảnh hoàn toàn chôn vùi. Sự thật chứng minh, suy đoán của mộ Hàn quả nhiên chính xác. Sau khi mặc Tâm Thần Thủy luyện hóa U Minh Hồn Thủy, lại từ bên trong vong linh thánh điện xuất hiện ra thì những vong linh tác động liên tục trong thời gian dài ở bên ngoài điện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Vong linh cùng U Minh Hồn Thủy có quan hệ cực kỳ mâu thuẫn. Chúng vừa ỉ lại, vừa sợ hãi Mà nay, Mộ Hàn luyện hóa U Minh Hồn Thủy, Mặc Tâm Thần Thủy sẽ có đủ khí tức của U Minh Hồn Thủy. Khi Mộ Hàn vận dụng Mặc Tâm Thần Thủy, khí tức của U Minh Hồn Thủy cũng tự nhiên vì thế mà phát tán ra, gây cho vong linh tâm lý sợ hãi. Cũng tức là chúng sẽ sinh ra sự kinh động sợ hãi đối với hắn. Đương nhiên, nếu như Mộ Hàn ở trước mặt một số vong linh mà để bại lộ thân phận, thì tác dụng che giấu của Mặc Tâm Thần Thủy rất có thể cũng bị biến mất. Dù sao những vong linh này đều có được trí khôn tương đương. Không được bao lâu, lại là một đạo báo táp từ trong vết rách không gian phía sau vong linh thánh điện điên cuồng gào thét mà đến. Mộ Hàn cũng không né tránh. Tuy ý để cho thân hình mình bị cuốn vào trong đó. Cái này chính là chỗ tốt thứ hai của U Minh Hồn Thủy. U Minh Hồn Thủy kia có một đặc tính kỳ diệu, đó chính là có thể chống đỡ lực lượng của không gian báo táp xâm nhập thân thể. Mặc tâm thần thủy hấp thu U Minh Hồn Thủy, cũng có nghĩa là kế thừa đầy đủ loại đặc tính này của nó. Cũng giống hệt như lần trước. Trong nháy mắt tiến vào không gian bao táp liền có cô áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng ập đến mách liệt, giống như phải nghiền nát Mộ Hàn. Tuy nhiên, khi bọn chúng còn chưa hề đích thực đụng chạm tới thân thể Mộ Hàn, mặc tâm thần thủy tựa như sóng chiều đã bắt đầu dao động kịch liệt, trừ khử tuyệt đại bộ phận áp lực. Cuối cùng, chỉ có phần nhỏ áp lực phát động công kích đánh sâu đối với Mộ Hàn. Lấy thực lực hiện nay của Mộ Hàn, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được, vừa không bị vong linh uy hiếp, lại không phải lo lắng bị áp lực ép nát. Vì thế không gian báo táp này đối với mộ hàn mà nói chẳng nhưng không phải là uy hiếp, ngược lại là một công cụ thay vì đi bộ với tốc độ cực nhanh. Có không gian báo táp này, mộ hàn mất không được bao lâu là đã có thể rời khỏi vong linh ma cốc. Vút! Báo tắp xuyên qua không gian hư không, mấy ngàn dặm chỉ thoáng cái đã lướt qua. Mộ hàn thuận gió cứ thế mà đi về phía trước, cực kỳ nhanh chóng đi về phía đông. Chỉ tiếc, loại không gian báo táp có lộ tuyến thổi về phía trước rất quỷ dị khó lường. Vũệnh viện đều không có khả năng trước sau chỉ hướng tới một phương hướng nào đó. Bởi vậy chỉ sau khi bay qua hai 2300 dặm, không gian báo táp sau khi thổi qua một khe núi tối tăm vắng vẻ, liền bắt đầu chuyển sang hướng đông nam. Cũng may cái này đã không làm khó được Mộ Hàn. Ý niệm khẽ nhúc nhích, tâm cung run rẩy dữ dội, mặc tâm thần thủy quấn quanh thân hình Mộ Hàn tức thời lấy tốc độ nhanh hơn và biên độ lớn hơn nữa để bắt đầu chuyển hướng. Sau một khắc, Mộ Hàn đã phản phất trở thành vòng linh tự do xuyên qua không gian trong báo táp. Trong chốc lát, Vóng dáng của hắn đã đi tới bên dịa báo táp. Xoẹt. Cựu long lôi vương đao kia nhảy ra khỏi mi tâm, tựa như tia chớp bổ ra ngoài. Kinh đạo điên cùng mãnh liệt bùng nổ lan ra, trong nháy mắt đã bổ ra một khe hở ở trong báo táp trước người mộ hàn. Cơ hồ không hề trần chờ chút nào. Mộ hàn đã theo khe hở kia mà lóe ra từ bên trong không gian báo táp. Đến khi mộ hàn rơi ở cách đó hơn trăm mét thì, không gian báo táp đã nhoáng lên mà vượt qua từ phía sau hắn. Con vết nước hẹp dài kia cũng đã khép lại trong nháy mắt Nhắm đúng phương hướng, mộ hàn tiếp tục chạy như bay về hướng đông. Không được một khắc canh giờ, mộ hàn liền bị một đạo không gian báo táp khác thổi về phía đông cuốn đi vào. Ở trong báo táp này có một lượng lớn vong linh. Khi vừa phát hiện thấy mộ hàn thì tất cả tiếng thét trói thai hoan hô đều biến thành những lời dên dị. Những vong linh này giống như kiến bò trên chảo nóng, ra sức nhảy nhót ở trong không gian báo táp, cực lực muốn rời xa mộ hàn. Mặc dù mộ hàn rất muốn chộp lấy mấy con vong linh đi luyện hóa nhưng mà nghĩ lại thì hắn vẫn đành gìm xuống ý nghĩ như vậy. Lần này nếu như vong linh chó cùng rất rậu, đâu phải là một mình hắn có thể chịu nổi. Không được bao lâu sau, không gian báo táp lại lần nữa thay đổi phương hướng. Mộ hàn tiến hành đúng cách, lại tiến vào trong đạo báo táp thứ ba. Sau nhiều lần thay đổi không gian báo táp cưới nhờ, mộ hàn ở cách lối vào vong linh ma cốc này, cũng tức là lối ra của hắn đã càng ngày càng gần. Vèo, vèo, vèo. Chỉ ngẫu nhiên có thể thấy được những điểm xanh cây cối nhỏ lẻ linh tinh trên dài đất bằng hoang vu ba vị trưởng lão cảnh giới dương hồ của Minh Vương Tông đang lúc chạy như bay. Ở ngay sắt bên cạnh bọn họ là những tiếng giít kinh thiên động địa, một đạo báo táp xoắn tít mù đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhận ra thổi quét mà đến. Bên trong báo táp, mơ hồ có thể nghe được những tiếng kêu la kinh hoàng của vong linh. Trong nháy mắt sau đó, không gian báo táp kia đã từ vài trăm thức phía sau ba người điền cùng gào thét mà qua. Ba người nhẹ nhàng mà thở phào một hơi Rồi dừng bước. Bọn họ tu luyện công pháp thập phần thích hợp trong hoàn cảnh như vậy. Có thể thông qua lực lượng linh hồn dao động ở chung quanh mà sớm cảm ứng được không gian báo táp sắp đến. Bọn họ có thể ở lại trong thời gian dài tại vong linh ma cốc này. Bên cạnh tu vi cường đại của bản thân ra thì pháp môn đặc biệt độc đáo của Minh Vương Tông cũng là công không thể không có. Từ sau khi vong linh ma cốc khôi phục lại sự bình tĩnh, bọn họ liền không còn tiếp tục dò xét nguyên nhân vong linh xuất hiện tình trạng khác thường mà bắt đầu củng cố tu vi của bản thân Nhưng mà, bọn họ mặc dù có thể sớm hơn một bước cảm ứng được sự tồn tại của không gian báo táp, thì cũng không thể tu luyện ở trong không gian báo táp, nhất định phải tùy thời di chuyển vị trí. Có người. Nhưng mà chính lúc bọn họ đang chuẩn bị tìm kiếm một chỗ tu luyện mới thì, ba ông lão đột nhiên kinh ngạc đến kêu lên thành tiếng, chớp mắt cứng lưới nhìn chăm chú vào đạo không gian báo táp vừa mới thổi tới kia. Liền trong tích tắc trước đó, lại có một đạo bóng đen phá vỡ báo táp, từ bên trong bắn ra dữ dội, tiện đà không dừng lại chút nào mà phi thẳng về phía trước. Có lẽ, kia không phải là nhân loại. Trong miệng hầu nghi mà thì thầm một tiếng, ba người theo bản năng trao đổi ánh mắt rồi cơ hồ đồng thời hành động, nhằm hướng bóng đen kia mà truy đổi theo. Cũng không mất bao lâu thời gian, liền có một đạo không gian báo táp thổi trên chết từ bên phải phía trước đến. Ba người không thể không tự làm lệnh phương hướng đi tới, để tránh bị không gian báo táp kia cuốn đi. Tuy nhiên, một màn khiến cho bọn họ kinh ngạc không sao diễn tả nổi nhanh chóng xuất hiện ra. Bóng đen cực đại phía trước kia chẳng những không hề né tránh, Ngược lại còn lấy tốc độ nhanh hơn để vọt tới đón không gian báo táp kia. Bọn họ cũng có hơi kinh ngạc không hiểu ra sao cả, cự ly với bóng đen kia càng lúc càng lớn. Không được một hồi, có tiếng gió rít kinh thiên động địa và tiếng kêu của đám vong linh đã lọt vào trong hai. Khi cơn không gian báo táp cùng đám vong linh kia lọt vào trong tầm mắt của ba người, từ thật xa nhìn lại thì họ liền phát hiện bóng đen kia cứ thế lao đầu vào bên trong không gian báo táp. Tiếng thét trói thai của những vong linh này lập tức liền trở nên kịch liệt hơn vô số lần. Chỉ trong thời gian chốc lát, bóng đen kia liền bị bao táp lôi cuốn cứ thế đi xa dần khỏi tầm mắt của ba người. Có thể tự do ra vào không gian báo táp, cái kia rốt cuộc là vật gì vậy? Vong linh. Hẳn không phải là vong linh, mà cho dù là vong linh cũng không làm được chuyện tùy thời ra vào bao táp. Hơn nữa, sau khi nó tiến vào bao táp, những vong linh này tựa hồ đặc biệt sợ hãi. Chỗ này chẳng lẽ ngoài vong linh ra thì còn có sinh linh khác? Nhìn theo phương hướng biến mất của không gian báo táp về phía xa xa. Sự nghi ngờ trong lồng ngực của ba vị trưởng lão Minh Vương Tông càng là liên tục xuất hiện. Mặc dù bọn họ là cường giả dương hồ cảnh như vậy, nhưng khi phát hiện bóng đen kia có thể tùy ý ra vào không gian báo táp thì trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Càng không ngừng suy đoán về lai lịch của bóng đen kia. Ba gia hỏa kia chỉ sợ đều là tu sĩ cảnh giới dương hồ. Bên trong không gian báo tắp, mộ hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Với lực tâm thần hiện nay của mộ hàn, tự nhiên không cảm ứng được tu vi cụ thể của ba người kia nhưng có thể thông qua cường độ khí tức của bọn họ để phán đoán thêm. Mộ Hàn cũng không nghĩ tới lại sẽ gặp phải ba vị cường giả Dương Hồ Cảnh ở chỗ này. Vào lúc phát hiện bọn họ truy theo hướng chính mình thì hắn vẫn còn bị dọa đến hoàn sợ. May là, nhanh chóng còn có không gian báo táp khác xuất hiện, chính nó đã cuốn mộ Hàn đi xa khỏi tầm mắt của bọn họ. Tuy nói cơn báo táp này cũng không phải đi về hướng đông, nhưng mà cũng không lo. Sau khi rời xa ba vị tu sĩ cảnh giới Dương Hồ kia, Mộ hàng tự nhiên có khả năng thay đổi chọn lấy không gian báo táp khác thích hợp hơn. Vào lúc sáng sớm, Linh Vũ Thánh Thành. thông thông Thung! Như mọi ngày bình thường. Mỗi ngày sau khi đệ tử Ngoại Sơn mới nhận vào kết thúc công việc, lại là có 3 tiếng gõ vang lên từ trong điện võ công chấn động ra. Như quả chuông hồng trung đại lữ, nó vang vọng cả tòa thành trì. Cùng với thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử Ngoại Sơn từ thành trì các nơi hội tụ mà đến. Họ đến Điện Võ Công để giao nhận nhiệm vụ. Bên trong điện phủ rộng rãi, tiếng người ồn ào, luôn luôn bận rộn. Trên bia công huân ở bên trái điện phủ, xếp hạng vị trí cao nhất rõ ràng là hai chữ La Thành. Cổ Diệp trước đây xếp hạng đệ nhất, sau khi qua được vòng tuyển chọn mà trở thành đệ tử Thiên Ki Phong, tên của hắn đã biến mất khỏi bia công huân trong Điện Võ Công. La Thành vốn xếp hạng đệ nhị tự động thăng lên vị trí cao nhất. Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người cảm giác La Thành đã bỏ mình, chính là chỉ cần một ngày không sắp nhật Tên của hắn sẽ thủy chung ở lại trên bia công hân. Số lượng 6 vạn 5.000 công hân, ở trên bia công hân có thể nói là dẫn đầu với khoảng cách khá xa. Hiện nay người thứ nhì có được công hân cũng mới chỉ là 2 vạn rưỡi. So sánh với La Thành thì ít hơn hẳn 4 vạn. Một vài con chữ bắt mắt như thế, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gợi ra cho không ít đệ tử ngoại sơn càng khái, thương tiếc, thậm chí là đôi kẻ còn nhìn có chút hả hê. Trong lúc tất cả mọi người ở đây hoặc sôi nổi bàn luận ồn ào đối với bia công hân. Hoặc nhìn bia nhiệm vụ mà chỉ trọt thì một người nam nhân trẻ tuổi mặc áo đen đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong điện, như thể u linh mà xuyên qua không gian giữa đám người. Đạo thân ảnh kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại cơ hồ không có bất cứ cảm giác tồn tại nào, cũng không có khiến cho bất cứ người nào chú ý. Trong ngay mắt, nam nhân trẻ tuổi kia đã đi tới một chỗ ven dịa bên trong điện phủ. Liều Thúy Yên lại không có mặt. Tự nói thầm một tiếng hầu như không thể nghe thấy, nam nhân trẻ tuổi kia hình như có hơi kinh ngạc, chật trước Liền tìm được một chỗ trôi, trôi trống ở trước đài thật dài. Ở phía sau đài cao kia, ngồi ở bên cạnh cột công huân chính là một nữ nhân hơn 20 tuổi mặc quần xanh. Thân hình thon thả, mặt mũi xinh xắn đẹp đẽ, trên má trái có vài nốt tàn nhang nho nhỏ. Khí tức mơ hồ tản ra từ trong cơ thể đã biểu hiện tu vi vạn lưu lục trọng thiên của nàng không bỏ sót chút nào. Chỉ là giờ phút này hình như nàng hơi buồn bã hiểu xỉu. Tiếp nhận nhiệm vụ hay giao nộp nhiệm vụ. Giống như nhận thấy được có người đã đi tới. Nữ nhân quần màu lục cũng không buồn ngẩn đầu một phen, lười biếng mà đưa cánh tay nhỏ bé trắng non ra ngoài, dáng vẻ thật như đang không yên lòng. Giao trả kết quả nhiệm vụ. Âm thanh trong trẻo văng lên, một khối lệnh bài đưa tới. Nữ nhân quần màu lục sau khi tiếp nhận lệnh bài, nhìn cũng không nhìn liền cứ thế mà ấn nó vào cột công hân. Đạo văn trên đỉnh cột biến ảo cực kỳ nhanh chóng. Một lát sau, một hàng chữ liền xuất hiện ra. Nữ nhân quần màu lục lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn, tùy ý thì thầm. La Thành Sáu vạn 5.000 công hân, tiếp nhận chính là, nàng không phát giác ra chút nào, cứ máy móc cứ như thể mà tiếp tục đọc. Thế nhưng những đệ tử ngoại sơn ở chung quanh đó cũng là như bị xét đánh, ngây người ra tại chỗ, những ánh mắt nhìn về phía nam nhân áo đen ở trước này Cái gì? Nữ nhân quần màu lục kia rốt cục nhận thấy được tình trạng khác thường ở chung quanh, kinh ngạc ngước mắt nhìn một chút khắp bốn phía, rồi bắt đầu hổ nghi than thở. Làm thế nào mà ai nấy đều cùng một dạng như thể ăn nhầm thuốc vậy? Hắn là La Thành. La Thành sư đệ, ngươi lại vẫn chưa chết. La Thành đã trở về. Nghe được tiếng chất vấn của nữ nhân quần màu lục, những đệ tử ngoại sơn xung quanh này như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộ. Ai nấy đều liền như được an dược, tiếng thêu kinh ngạc đua nhau vang lên. "La Thành, ngươi chính là La Thành?" Nữ nhân quần màu lục kia rốt cục ý thức được điều gì, nàng hét lên một tiếng mãnh liệt, rồi nhảy dựng lên như lò xo. Hai con mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm nam nhân áo đen trước mắt kia chỉ chốc lát. Ánh mắt lại lần nữa chuyển sang hướng cột công hân, vội vàng thì thầm. La Thành, 6 vạn 5.000 công hân. Người thật là La Thành. vẻ mặt nàng đứng như người đang không thể tưởng tượng nổi, giống như thấy gì đó rất quái đản. La Thành đã sớm bị kết luận đã chết ở trong vong linh ma cốc, hiện nay lại còn sống xuất hiện ở điện võ công. Tin tức này liền giống như một quả tạc đạn đáng kể đột nhiên nổ tung, điên cuồng khuyết tán lan đi về khắp tứ phía. Chỉ trong khoảnh khắc liền đã truyền khắp cả tòa điện võ công. Chỉ một thoáng. Đủ loại tiếng kêu giật mình vang lên liên tiếp, giống như có thể chọc thủng được màng nhĩ mọi người. Ai nấy đều rung động, đúng là nhìn trừng trừng bên trong điện này đến rơi mất một con người. Ngay lập tức sau đó, những đệ tử ngoại sơn phản ứng trước hết liền bắt đầu đua nhau phát đi tin tức về đủ các nơi. Hồi đó La Thành chữa trị đạo khí siêu phẩm trong điện võ công nên vô số người đều đã từng thấy tận mắt nhìn thấy hắn. Lúc này mọi người ra sức chen chúc tiến lên, muốn nhìn rõ thiệt giả. Không sai, ta chính là La Thành, ta đã trở về. Mà vào lúc tiếng huyên náo của mọi người ồ lên, khi mà ai nấy đều ngươi đẩy ta chen cật lực thì ở trước đài cao, trên mặt nam nhân trẻ tuổi kia lại nổi lên một nụ cười vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng nói, mà quanh người lại giống như đang xoắn lấy một cố kình đạo vô hình. Mặc cho người chung quanh ảo tới như sóng chiều điên cuồng bắt đầu khởi động, nhưng lại thủy chung không người nào có thể tới gần hắn trong vòng một thước. chương 627, Khai Dương Phong Chủ. Mộ Hàn cũng là vừa mới trở lại linh vũ thánh thành. Giới tử môn chỉ có thể truyền tống một chiều. Nó chỉ có thể làm cho hắn trong chốc lát xuất hiện ở bên ngoài thông đạo lối vào của vong linh Ma Cốc, chứ cũng không thể giúp hắn trực tiếp phản hồi đến tận điểm cuối. Cuối cùng, Mộ Hàn phải mất mấy ngày mới cơ hồ đi qua suốt cả thiên vực thế giới, trở lại tông phái. Sau khi tiến vào điện võ công này, Mộ Hàn mới từ những lời đàm luận chung quanh mà biết được cuộc tuyển chọn đệ tử Ngoại Sơn mỗi năm một lần đã kết thúc. Cái loại chọn lựa này đối với Mộ Hàn mà nói đã là dâu dịa, bởi theo quy củ của Trân Vũ Thánh Sơn, Sau khi tu vi đột phá đến cảnh giới linh trì, đệ tử ngoại sơn có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội sơn. Mộ Hàn hiện nay chỉ cần lộ ra tu vi cảnh giới của chính mình là lập tức có thể thu được một quả lệnh bài đệ tử nội sơn chính thức. Đương nhiên, trước khi trở thành đệ tử nội sơn, Mộ Hàn còn phải trước hết giao lại kết quả nhiệm vụ mà Khai Dương Phong chủ kia tuyên bố. Còn cho dù có thể trở thành đệ tử chân truyền của Khai Dương Phong chủ hay không, thì 20 vạn công văn kia cũng không thể lãng phí. Sau khi tiến vào Bắc Đẩu thất phong, Gần 27 vạn công văn có thể trợ giúp không ít cho Mộ Hàn. Chỉ có điều khiến cho Mộ Hàn buồn cười chính là, không ngờ tất cả đệ tử ngoại sơn đều muốn chính mình trở thành người chết. Nhưng mà điều này cũng khó trách, địa phương như Vong Linh Ma Cốc kia nguy cơ tứ phía, vô cùng khó khăn nguy hiểm. Thông thường mặc dù là tu sĩ cảnh giới dương hồ cũng không dám dễ dàng tiến vào chỗ sâu trong Vong Linh Ma Cốc. Mộ Hàn tiến vào địa phương như vậy, rất lâu cũng không từng trở về, tự nhiên rất có thể đã chôn vùi tính mạng. La Thành sư đệ Thật không nghĩ tới, ngươi lại còn sống đi ra vong linh ma ốc. Qua một hồi lâu, nữ nhân quần màu lục kia mới phục hồi tinh thần lại, nhưng mà vẫn là mặt mày khó có thể tin nổi. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi nói là đến giao nộp kết quả nhiệm vụ. Nói như vậy, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ kia. Nói đến lời cuối cùng, âm điệu của nữ nhân quần màu lục kia bóng dưng cất cao hơn rất nhiều, gần như là trói thai. Đương nhiên đã hoàn thành. Mộ Hàn cười cười một tiếng, ý nghĩ khẽ nhúc đích. Cái bầu tịnh linh bình kia chứa đầy u minh hồn thủy đã dần hiện ra, bay xuống đứng ở trên đài cao. Thấy Mộ Hàn không rông nói dối, nữ nhân quần màu lục kia lại vẫn còn có vẻ hơi nửa tin nửa ngờ, không nhịn được mở nắp bình ra. Nàng túi người nhìn xuống, xuyên thấu qua cổ bình, một khối chất lỏng đen như mực nhẹ nhàng sóng sánh lập tức đập vào mắt. Khí tức của u minh hồn thủy, khai dương phong cao ngất và dốc đứng. Trong tòa điện phủ đẹp đẽ tinh xảo như ẩn như hiện ở giữa đám mây trên đỉnh kia, Đồng nhiên một âm thanh hơi có chút mừng vui bất ngờ vang lên ở trong điện. Người nói chính là một ông lão áo bảo trắng da rẻ hồng hào, tiên phong đạo cốt. lão là khai dương phong phong chủ dịch chân nhân. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia lại thật sự thành công tiến vào vong linh thánh điện, mang về được U Minh Hồn Thủy. Hảo! Hảo! Hảo! Dịch chân nhân vũ tay cười khẽ, chỉ trong khoảnh khắc, tâm thần liền đã lan đến linh vũ thánh thành, bao phủ cả điện võ công vào bên trong. Ái trà! Tu vi của hắn đã đột phá đến linh trí nhất trọng thiên rồi sao? Gọi gọi hô hô. Đây chính là U minh hồn thủy. Trong điện võ công, nữ nhân quần màu lục kia khe khẽ lên tiếng. Mọi người chung quanh chính là lặng ngắt như tờ. Vốn bọn họ còn tưởng rằng La Thành vẹn vẹn còn sống trở lại linh vũ thánh thành mà thôi. Lại không nghĩ rằng hắn đã thật sự hoàn thành nhiệm vụ mà khai dương phong chủ tuyên bố. Không phải là hắn tùy tiện kiếm thứ gì đó để giả mạo ưu minh hồn thủy chứ? Mọi người kinh ngạc nghi hoặc và ho Nhưng mà ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe liền bị đè ép xuống, tịch linh bình này cuối cùng là phải nhất loạt giao trả lại cho Khai Dương phong chủ kèm theo giới tử môn kia. Nếu như U Minh hồn thủy thật sự là đồ giả, Khai Dương phong chủ lập tức có thể nhận ra được. Nếu lừa gạt nhiệm vụ quan trọng như vậy bốn, vận mệnh là Thành kia nhất định sẽ phi thường bí thảm. Hắn tuyệt đối không thể mang tánh mạng và tiền đồ của mình để nói giỡn. Từ đó có thể thấy được, U Minh hồn thủy kia tuyệt đối là thật sự. Trong lúc nhất thời, Trong lòng mọi người không nhịn được nổi lên giấm chua, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sự hâm mộ và ghen ghét. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, có thể làm cho bất cứ đệ tử ngoại sơn nào đều hơi bị điên cuồng. 20 vạn công hơn không nói đến, mẫu chốt là còn có thể trở thành đệ tử chân truyền của Khai Dương Phong Chủ. Cơ hội như vậy. Ngàn năm một thở. Còn có giới tử môn này, lúc đó tiếp nhận nhiệm vụ thì bổ sung thêm, hiện tại cũng cùng trả lại. Mộ Hàn mỉm cười. Hắn triệu hoán giới tử môn từ bên trong tâm cung ra, rồi đặt ở ngay bên cạnh tỉnh Linh Bình. Vị sư tỷ này, nếu mà xác nhận không có lầm thì làm phiền lấy 20 vạn công vân cho ta nữa. "Hảo, ta đây liền cho thêm ngươi." Nữ nhân quần màu lục kia chợt bừng tỉnh, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Mộ Hàn, ngón tay thon thả liền bắt đầu phát họa rất nhanh trên cột công vân. Lập tức ngay sau đó, số lượng công vân phía sau cái tên La Thành này liền biến thành 26 vạn 5000. Ngay sau đó, Mấy chữ số trên bia công hân cũng đã đồng bộ biến hóa. Mặc dù đã biết là sẽ xuất hiện kết quả như vậy, nhưng khi chính mắt nhìn thấy vài chữ số trên bia công hân thay đổi, mọi người vẫn không nhịn được trông thấy mà thèm quấn mắt. Chật chật, 26 vạn 5.000 Ta ngây người suốt 10 năm ở linh vũ thánh thành này, cũng không có được nhiều công hân như vậy. Thật sự là người so sánh người, thì giận điên người. Nhiều công hân như vậy mà mang tới bắt đầu thất phòng nhất định có thể đủ đổi lấy không ít đan dược quý báo. Phòng đoán La Thành Sư đệ sẽ nhanh chóng trở thành đệ tử khai Dương Phong, sau này muốn tìm hắn nhờ chữa trị đạo khí có thể bị khó khăn. Xì sao xì xào. Tiếng thì thảo bàn tán càng không ngừng lượn lờ bên hai, Mộ Hàn chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng, nhận lấy lệnh bài từ trong tay nữ nhân quần màu lục kia. Nhưng mà đúng vào lúc Mộ Hàn chuẩn bị rời khỏi điện Võ Công thì lại đột nhiên phát hiện có ba đạo khí tức rất lớn đang cực kỳ nhanh chóng tới gần về hướng bên này. Trong đó một đạo khí tức cường độ ít nhất đạt tới linh chỉ thất trọng thiên đỉnh cao. Còn hai đạo khác thì hơi yếu một chút, nhưng mà cũng có thể có trình độ linh trì thất trọng thiên. Trong nháy mắt qua sau đó, liền có ba bóng người đột ngột xuất hiện ở cửa điện võ công. Đi ở giữa chính là một nam nhân cường tráng vóc người khôi ngô, áng chừng 30 tuổi. Dung mạo thu kịch, đầy mặt dâu ria sùng xoàm một đôi mắt tựa như chung đồng sáng ngời như vì sao. Mặc dù chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng đều có thể làm cho người ta cảm giác được cỗ lực lượng trong cơ thể hắn có tính bùng nổ ra sao. Xem ra đúng là uy phong lấm liệt, dáng tựa thiên thần. Đứng ở phía bên phải cũng là một người nam nhân, mặc một bộ áo lam, thân hình cũng khá cao lớn. Nhưng so sánh với võ giả kia thì cũng là thanh tú hơn rất nhiều. Còn bên trái là một nữ nhân áo đỏ, xinh tươi như hoa, mặt mày quyến rũ, vóc người hiểu điệu đầy đạn, bước lửa dị thường. Trông tựa như một đóa hoa hồng ngạo nghẽ nở rộ, tiêu cố, thu hàn mặc, ân vận. Ba người kia cũng không hề che giấu khí tức của bản thân. Nên cơ hồ vào khoảnh khắc lúc bọn họ xuất hiện ở cửa đại điện, tất cả mọi người trong điện võ công liền bị ba cố khí tức cường đại làm kinh động. Vô số ánh mắt nhất tề xoẹt xoẹt quay sang nhìn. Trong chấp mắt, tiếng kêu giật mình liền liên tiếp không ngừng quanh quẩn lan ra ở trên không trung. Mọi người bỗng nhiên liền nhận ra bọn họ được ngay, đều là vô cùng kinh ngạc. Mộ Hàn cũng là có hơi bất ngờ. Tên tuổi của ba người này, hắn từng nghe đường hoan nói qua. Nghe nói là ba tên đệ tử nội Sơn lợi hại nhất của Khai Dương Phong ở Trần Vũ Thánh Sơn. Võ giả có thân hình khôi ngô vạm vỡ nhất kia hẳn là chính là Tiêu Cố, đệ tử đứng đầu Khai Dương Phong, còn nam nhân áo lam kia là Thu Hàn Mặc, nữ nhân chính là ân vợ. Trong lúc nghĩ lại đó, mộ hàng liền hiểu được, bọn họ đến đây chính là có liên quan đến việc đồng ý tiếp nhận kết quả nhiệm vụ mà mình vừa mới giao nộp lên. chương 628, Bái Sư, Nhất. Ai là Lá Thành? Đôi mắt nhanh chóng quét quanh một vòng. Tiêu cố bỗng dưng mở miệng vừa bước giải vào trong điện võ công, tiếng như sấm xét lôi đỉnh. Nó ấm ấm vọng về bên trong điện phủ, chấn cho lô thai mọi người đều kêu lên o ho. Hắn mặc dù đang hỏi, nhưng hai đạo ánh mắt trầm tĩnh lại lướt qua hàng trăm hàng ngàn đệ tử ngoại sơn mà trực tiếp rơi ở trên người mộ hàn. Hai người thu hàn mặc và ân vận cũng theo sát ngay sau đó, ánh mắt hơi có vẻ soi xét đồng thời nhìn về phía mộ hàn. Trong đôi mắt có một tia kinh ngạc và hiếu kỳ không dễ phát hiện. Ta đây! Tâm thần của mộ hàn đã bình tĩnh trở lại. hắn đón sáu con mắt đang không hề chấp nhìn chăm chú chính mình, với nụ cười vui vẻ nhìn chăm chú vào ba bóng người đang đi đến chỗ mình càng ngày càng gần. Tiêu cố, thu hàn mặc và ân vận cũng không cần phải làm bộ gì cả, nhưng chỉ dơ tay nhấc chân thì đã có một cố khí thế hào hùng tự nhiên mà thổi quét về phía trước. Đông đảo đệ tử ngoại sơn ở chung quanh hình như cũng có cảm ứng, đều là tâm thần kinh hoàng nên theo bản năng ngậm miệng lại, không nhịn được mà tránh lùi sang hai bên. chỉ một thoáng Trong điện võ công này đã là lặng ngắt như tờ. Chỉ còn có âm thanh vang vọng từ tiếng bước chân không ngừng của ba người tiêu cố. Âm thanh này tuy rất nhỏ, lại càng biểu hiện ra khí thế của bọn họ. Cảm giác bị đè nén cường đại giống như những cơn sóng ngập trời gào thét mà đến, coi như con thuyền lớn đồ sộ đều có thể trong nháy mắt bị ngâng lên đỉnh cao. Thế nhưng mộ hàn đứng núi chịu xào lại như định hải thần châm, trụ cột giữ yên cho biển vậy như ý, vẫn cứ lù lù bất động. Đúng là không hề bị bất cứ ảnh hưởng nào liền phẳng phất như loại cảm giác bị đẻ nén điên cuồng mánh liệt tịnh không hề tồn tại. Ba người thấy thế, trên mặt không nhịn được toát ra vẻ có hơi kinh ngạc. Trên mặt mộ hàn vẫn cứ thản nhiên như không, nhưng mà trong lòng lại cười thầm không thôi. Ba vị đệ tử nội sơn thực lực mạnh nhất khai dương phong này lại muốn dùng phương thức như thế để tới thử thăm dò chính mình. Cái đó tuyệt đối gọi là phép tính nhậm. hắn có được tử hư thần cung, không gian tâm cung rộng lớn vô tận vô biên. Cho dù khí thế của đối phương có cường thịnh hơn đi chăng nữa thì cũng khó mà chống đỡ áp lực do hắn sinh ra. Thấy loại thủ đoạn này không có hiệu quả, ba người dứt khoát không hề thử nghiệm nữa, khí thế cường đại kia lập tức biến mất. Sau khi đi tới hai ba bước, bóng dáng khôi ngô của tiêu cố đã xuất hiện ở đối diện mộ hàn. Chỉ liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới một lượng, trong con mắt hắn liền hiện lên một vẻ tán thưởng rồi cười ha ha mà nói. Là thành sư đệ. Nghe nói khi mới tiếp nhận nhiệm vụ của phong chủ để tiến vào vong linh ma cốc thì mới là tu vi vạn lưu lục trọng thiên Không nghĩ tới sau khi trở về đã đạt tới linh trí nhất trọng tiên, thật sự là rất đáng mừng. Linh chỉ nhất trọng thiên Nghe được tiêu cố nói những lời này, chung quanh lập tức đống nhiên ổ lên. Trước đây, các đệ tử ngoại sơn ở trong điện võ công này đều kinh ngạc với việc mộ hàn trở về và cực kỳ hâm mộ khi hắn thu được phần thưởng. Cho nên họ cũng không hề chú ý đến sự thay đổi khí tức của hắn. Thực lực của mọi người đều ở dưới vạn lưu thất trọng thiên, tu vi của mộ hàn đã ra ngoài năng lực cảm ứng của bọn họ, tự nhiên càng không thể liếc mắt liền phán đoán ra nổi. Lúc này thấy tiêu cố nói ra, mọi người mới phát hiện cường độ khí tức của mộ hàn đã là sâu không lường được. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chẳng những tăng lên một cảnh giới nhỏ, tu vi càng là đột phá đại quan ải cảnh giới linh trì. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh. Chẳng lẽ tại vong linh ma cốc hắn có cơ may gì sao? Mọi người không chấp mắt nhìn mộ hàn. Trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. tiểu sư huynh quá khen, ta cũng là nhất thời may mắn mới đột phá đến cảnh giới linh trì. Mộ hàn cười dài. Sư đệ ngươi rất khiêm nhường. Đạo tu luyện, chưa từng có chuyện may mắn hay không. Tiêu cố tự nhiên sẽ không coi câu trả lời qua loa của mộ hàn là thật. Nhưng mà hắn cũng không miệt mài truy vấn, chỉ chốc lát sau đó giọng nói liền xoay chuyển. Hắn cao giọng cười nói. Là thành sư đệ, phong chủ đã biết ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở lại linh vũ thánh thành. Cố ý sai chúng ta mời tới Khai Dương Phong gặp mặt. Mọi người nghe vậy lại là cả kinh. Khai Dương Phong chủ kia lại điều động ba tên đệ tử nội Sơn Cường Đại nhất của mình đi ra nên đón Mộ Hàn. Có thể thấy được mức độ coi trọng của ông ta đối với Mộ Hàn. Hiện tại phải đi sao? Đúng, ngay vào lúc này. Bóng dáng tiêu cố, thu hàn mặc, ấn vận tức thì liền đã biến mất từ trong điện võ công. Nhưng mà khi đến thì chỉ có 3 người bọn họ. Khi đi ra thì lại có thêm nhiều hơn một Mộ Hàn. Sau khi trôi qua một hồi lâu, mọi người trong điện vẫn là thật lâu mà không thể hoàn hồn. Thiên Tuyền Phong Bên trong điện phủ rộng rãi, mười mấy bóng người đều tề tụ một chỗ, trong thân thể mỗi người đều lượn lở khí tức mạnh mẽ. Bọn họ đều là đệ tử nội sơn cường đại nhất của Thiên Tuyền Phong, mỗi người đều có tu vi trên linh chỉ ngũ trọng thiên. Lúc này, cơ hồ trên mặt mọi người đều tràn đầy hưng phấn và kích động. Ngọc Bạch Sư Minh thật không nghĩ tới ngươi vẫn còn có dấu loại bảo vật này. Có nó. Lần võ các đạo hội này chúng ta nhất định có thể áp chế được đám nữ nhân diều quang phong kia. Một người nam nhân mặt mũi tuấn tú không nhịn được cười lớn, trên mặt tràn đầy sự mừng rỡ không che giấu nổi. Không sai, không sai, mỗi người một viên quồng linh lục hợp đan, nếu mà lại không chiếm được vị trí thứ nhỉ, đó thật đúng là không có thiên lý. Sư Minh, có thể tiết lộ một phen hay không? Đan dược này làm thế nào có được? Mọi người vui vẻ giặt rào, đều là một vẻ tin tưởng mỗi phần. Ánh mắt của Lâm Ngọc Bạch chậm rãi đảo qua mọi người, trong mắt cũng là lộ ra một nụ cười mịn. Phải qua một hồi lâu, hắn mới đưa tay làm bộ đẻ xuống, trầm giọng nói. Các vị, chuyện này vẫn còn cần giữ bí mật. Nếu mà để cho Diêu quang phong biết được rồi có chuẩn bị, vậy muốn muốn chiến thắng có thể sẽ không hề dễ dàng như vậy. Thấy mọi người đều vội vàng không ngừng gật gù ra hiệu đồng ý, Lâm Ngọc Bạch lúc này mới vừa lòng gật đầu, lại phút chốc ngước mắt nhìn về phía ngoài điện. Chỉ thấy câu na vội vã đi đến. Trên khuôn mặt Nhu Ngụy vẫn còn lưu lại một vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi thì hắn không khỏi khẽ chau mày, trong lòng thất thần giật thột một cái. Tất cả đệ tử Thiên Tuyền Phong ở chung quanh cũng phát hiện tình trạng khác thường của Câu Na, nên kìm lòng không đậu mà đảo mắt nhìn lại. Ngay lập tức sau đó, Câu Na liền đã đi tới bên cạnh Lâm Ngọc Bạch. Nàng túi thân thể mềm mại, môi đỏ mọng có hơi mấp máy. Cái gì? Lâm Ngọc Bạch dống dương biến sắc, bật thốt lên một tiếng hô nhỏ. Thân hình vốn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cũng tùy thời run lên. Đúng là suýt nữa bắn dựng lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người nam nhân không nhịn được hỏi. Lâm Sư Vinh, có chuyện gì xảy ra? Lâm Ngọc Bạch khẽ hít vào một hơi, trên mặt lại lộ ra một nụ cười mịn. Có tin tức vừa mới truyền đến từ Linh Vũ Thánh Thành, La Thành kia mấy tháng trước tiến vào vong linh Ma Cốc đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Hơn nữa Tu Vi vẫn còn bước chân vào linh trí nhất Trọng Thiên, Khai Dương Phong Chủ mới cử tiêu cố, thu hàn mặc và ân vận đón hắn lên núi. A. Bên trong điện phủ lập tức vang lên những tiếng la lên giật mình đủ loại, mọi người kìm lòng không đậu trao đổi ánh mắt với nhau, cũng có chút khó có thể tin. Đối với cái tên La Thành kia, bọn họ đều đã sớm có nghe thấy. Vốn tưởng rằng sau khi La Thành tiếp nhận nhiệm vụ kia thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ cách mấy tháng, hắn lại xuất hiện lần nữa. Nhất là Tu Vi vẫn còn từ vạn lưu lục trọng thiên đột phá đến linh chỉ nhất trọng thiên, đây chính là sự tiến bộ khó lường Chỉ sau một cái trước mắt, Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hướng sang Lâm Ngọc Bạch. Chuyện Lâm Ngọc Bạch điều động câu na dùng đạo khí siêu phẩm hai phen làm khó dễ La Thành, bọn họ cũng đều biết được mười phần rõ ràng. Có điều do cùng đều là đệ tử Thiên Truyền Phong với Lâm Ngọc Bạch, nên bọn họ cũng không hề cảm thấy cách thức của Lâm Ngọc Bạch có cái gì không đúng. Giữa bác đầu thất phong của Chân Vũ Thánh Sơn mặc dù không tới tình trạng thủy họa bất dung, nhưng tranh đấu lẫn nhau cũng là thập phần kịch liệt. Năng lực của La Thành kia khi chứa chỉ đạo khí quả là cực kỳ dũng mãnh. Trình độ luyện khí tất cũng không yếu, sớm muộn sẽ có một ngày trở thành đệ tử chính thức. Nếu như hắn gia nhập lục phong khác, đó chính là đối thủ của Thiên Tuyền Phong, vậy thì cứ sớm chen ép Tịnh không có gì không ổn, cho dù hắn muốn gia nhập Thiên Tuyền Phong, với thực lực luyện khí của hắn tất nhiên sẽ khiêu chiến địa vị của Lâm Ngọc Bạch. Lâm Ngọc Bạch ra tay áp chế, đã là chuyện ở trong tính lý. Nhưng mà, bọn họ và La Thành cũng không hề trực tiếp xung đột lợi ích, cho nên trả lời việc này như thế nào thì còn phải nhìn ý tứ của Lâm Ngọc B. Cơ thờ. chương 629, Bái Sư, Nhị. Các vị có khả năng đi về, võ các đạo hội nhanh chóng sẽ bắt đầu, mọi người cứ chuẩn bị thật tốt. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Ngọc Bạch rốt cục mở miệng. Có thể nói, những lời thốt ra lần này lại làm cho tất cả mọi người ngần ra. Hắn lại có ý tránh né cho ý kiến đối với La Thành đã hai lần chèn ép không có kết quả. Lâm Sư Minh, còn La Thành kia. Mọi người tức thì trao đổi ánh mắt với nhau rốt cục có người không nhịn được thử hỏi thăm dò. Chỉ là một tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên mà thôi, các vị không cần lưu ý coi như hắn thành đệ tử chân truyền của Khai Dương Phong chủ thì cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn tới đâu đối với Thiên Tuyển Phong chúng ta. Lâm Ngọc Bạch hai tròng mắt đảo qua mọi người, đột nhiên lạnh nhạt cười một tiếng, chậm rãi ung dung đáp lại. Mọi người ngay vậy, không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Bọn họ đều có hơi hiểu biết đối với tính cách của Lâm Ngọc Bạch, trong lòng cũng biết hắn lần này không nói ra những điều suy nghĩ trong lòng. La Thành bỗng dưng xuất hiện kia, nếu đã huy hiếp đến địa vị của thân phận một đạo văn sư Lâm Ngọc Bạch này tại chân Vũ Thánh Sơn, hắn liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha La Thành như vậy. Nếu không, cũng sẽ không có hai lần chèn ép bức bách nhằm vào La Thành trước đây. Nhưng mà, Lâm Ngọc Bạch không muốn tiết lộ tính toán thật sự của chính mình thì bọn họ cũng không tiện tìm tòi đến cùng, đành phải ai nấy đều đứng dậy mà cáo từ rời đi. Sau khi bóng dáng của mọi người toàn bộ biến mất, câu na không nhịn được hỏi. Lâm Sư Minh Chúng ta thật sự liền buông tha cho La Thành kia như vậy. Đương nhiên không phải. Lâm Ngọc Bạch trên mặt vui vẻ giặt rào, có điều ánh mắt lại trong nháy mắt ngội lạnh như băng. La Thành kia chẳng những tu vi đột phá đến cảnh giới linh trì, lại còn hoàn thành nhiệm vụ của Khai Dương Phong Chủ, tấn chức làm đệ tử nội Sơn đã thành điều khẳng định. Nếu mà cứ bức bách hắn như trước đây vậy thì đã là không có khả năng. Nhưng mà, việc luận bàn giữa các đệ tử bắt đầu thất phong lại là phi thường bình thường. Chỉ cần trong lúc luận bàn không xảy ra chuyện chết người thì trưởng lão tông phái liền tuyệt sẽ không ra tay can thiệp. Mội đã hiểu. Câu na bỗng nhiên tỉnh ngộ khỏe môi gợi lên một nụ cười lạnh. Riêu qua phong, ánh mặt trời chiếu trên chết, bóng cây lăng lư. Sư tỷ sư tỷ Tiếng gọi to duyên dáng véo von như chuông bạc phút chốc vang lên, tu rượu trâu giống như hồ điệp, con bướm, nhanh nhẹn vang lên rất nhanh ở giữa khu rừng. Chỉ trong thời gian chốc lát đã đi tới trước người Yến thù mi. Lại phát hiện nàng đã mở mắt thì không khỏi cười nói thần bí như vậy. Sư tỷ, nói cho tỷ một tin tức. Chính là La Thành kia đã trở lại Linh Vũ Thánh Thành. Yến Thu My khẽ cười nói. Sư tỷ, người đã biết. Tu Diệu Châu nhất thời có hơi há hốc mộm. Sau khi nàng mới vừa được biết tin tức này đã lập tức chạy tới thông chi cho Yến Thu My, cũng không dự đoán nàng ta đã sớm biết được. Yến Thu My bất giác mỉm cười. là Lạc Đỉnh Sư muội dùng tâm thần truyền âm nói cho ta biết. Lúc ấy nàng ta đang ở trong thành, vừa vận thấy la thành kia đi theo ba người tiêu cố tới khai dương phong. Có hơi dừng lại, Tiến Thu mi không nhịn được bắt đầu kêu lên. Không nghĩ tới tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, chỉ mấy tháng liền bước chân vào cảnh giới linh trì. Thế này chẳng phải vừa lúc sau. Tu Diệu Châu cười tươi như hoa mà nói. Tu vi của hắn càng cao, pháp lực sẽ càng mạnh. Sự năm chắc luyện chế đạo khí siêu phẩm cũng sẽ tùy thời tăng nhiều. Tử la hồi xuân mục của sư tỷ hiện tại giao cho hắn thì tỷ lệ luyện chế thành công ra đạo khí siêu phẩm khẳng định so với mấy tháng trước sẽ lớn hơn nhiều lắm. Điều này cũng đúng. Tiến Thu Umi cười dài nói. Chờ sau khi hắn ổn định tại khai dương phong, ta liền đi tìm hắn để xem có nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không. Vừa nói, nàng lại đảo mắt nhìn về phía thiên Tuyền phong. Lâm Ngọc Bạch phỏng đoán cũng đã biết tin tức là thành xuất hiện, chắc giờ phút này nói vậy thì hắn ta đang phi thường thất vọng. Không chỉ có là thiên Tuyền phong Diêu Quang Phong, mà trong ngũ phong còn lại như thiên xu thiên Ki thì người có lòng cơ hồ đồng thời biết được tin tức La Thành đã phản hồi quay về linh vũ Thánh Thành. Trong lúc nhất thời, có người hoan hỉ, có người căm giận, còn có người tò mò và phận. Liên vào lúc những đệ tử nội sơn này có đủ loại tâm tư khác nhau, Mộ Hàn đúng là đang đi theo ba người tiêu cố, thu hàn mặc và ân vận mà ngự hư lướt đi trên trời cao, tốc độ nhanh như sao băng. Trong dãy bắt đầu thất phong, Diêu Quang Phong đứng phía trước tiên. Sau đó là tới Khai Dương Phong này. Tiếp theo đó là Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Kỳ, Thiên Tuyền và Thiên Xu Nam Tòa Sơn Phong. Ở giữa các đỉnh thất phong, núi non kéo dài chập trùng. Mỗi đỉnh núi cách xa nhau từ trăm dặm đến mấy trăm dặm không giống nhau, mà hai đỉnh núi đầu đuôi chính là có khoảng cách đến hơn ngàn dặm. Đương nhiên, đối với đệ tử nội Sơn Trân Vũ Thánh Sơn mà nói, cự ly nho nhỏ như vậy hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ thoang cái, đám người tiêu cố liền đã đến đỉnh núi cao thứ hai Đỉnh mây mù lợn lờ, một ngôi điện như ẩn như hiện, xem ra tựa như tiên cảnh ở thiên cung. Mộ hàn bắt đầu lạng yên cảm ứng, lại phát hiện bên trong điện phủ kia đang chiếm cứ một đạo khí tức khủng bố dị thường. Nó thâm thúy, mên ngông, hào hùng, vô biên vô hạ. Cả một loạt hình dung từ bật ra từ trong đầu mộ hàn. Tâm thần hắn chỉ là hơi hơi tới gần, liền giống như bị cố khí tức kia làm tan giã. Mạnh quá! Mộ hàn không nhịn được âm thầm hít một hơi thật sâu. Hắn lập tức che giấu tâm thần Nhưng trong lòng cũng biết, chủ nhân của đạo khí tức kia nhất định chính là phong chủ dịch chân nhân của khai dương phong này. Thấy đám người tiêu cố đã đáp xuống, mộ hàn cũng lập tức đi theo. Khi bay xuống ở ngoài điện, tầm mắt cũng hơi thấy rõ ràng hơn không ít. Đệ tử tiêu cố, thu hàn mặc, ấn vận bái kiến phong chủ, la thành sư đệ đã được dẫn tới. Ba người tiêu cố sắc mặt cung kính, cơ hồ đồng thời không người thi lễ. Đều lại đây đi. Một âm thanh cứng cắp lập tức chuyển ra từ trong điện. Một lát sau. Một ông lão áo bào trắng liền lọt vào tầm mắt của Mộ Hàn. Ông lão này dâu tóc bạc trắng, gương mặt lại hồng hào như trẻ con. Lão nhìn bốn người đang bước nhanh đi tới, trên mặt hiện ra một nụ cười ấm áp. Ông ta lẳng lặng ngồi ở chính giữa điện phủ, khi tức khổng lồ tự nhiên mà phát tán tràn ra, khiến cho ông ta xem ra liền giống như một quả núi lớn nguy nga hùng vĩ. Ông ta chính là Dịch chân nhân. Từ khi tiến vào điện phủ, Mộ Hàn liền phát hiện hai đạo ánh mắt của Dịch chân nhân đang rơi trên người mình rồi cứ lặng lặng đánh giá. Nhưng mà trong ánh mắt kia chẳng những không có bất cứ áp lực gì, ngược lại dị thường ôn hòa nhân tử, thậm chí khiến cho mộ hàn có loại cảm giác như cây cỏ gặp gió xuân. Còn cách dịch chân nhân có hơn 10 thức thì đám người tiêu cố liền dừng bước, tránh sang một bên. Cứ như vậy để lại mộ hàn một mình đứng trực diện với khai dương phong chủ này. Đệ tử là thành ra mắt phong chủ. Mộ hàn khẽ hít vào một hơi, lập tức túi sâu thi lễ. Dịch chân nhân cười hiếp mắt gật đầu, sau đó cũng vây vây tay sang tiêu cố. Giới tử môn và tịnh linh bình được bàn tay tiêu cố nâng lên lập tức bay xuống ở trước người lao. Quả nhiên là U minh hồn thủy. Mở nắp bình ra, U minh hồn thủy có một khí tức nhẹ nhàng tản ra. Dịch chân nhân vừa lòng nhìn mộ hàn, lao gật đầu cười nói. Tiểu tử kia, nhiệm vụ này ngươi hoàn thành so với trong tưởng tượng của ta thì còn tốt hơn nhiều. Tịnh linh bình tuy không phải đạo khí, nhưng cũng là một kiện đáo vật thần kỳ. Dưới đáy bên trong bình có dung hợp một viên pháp hồn Châu Nếu lấy pháp lực kích thích là có thể làm cho tịnh linh bình tích tụ sản sinh ra một cỗ lực lượng linh hồn đặc biệt, chẳng những có thể khắc chế vong linh bên trong vong linh mạc ốc, còn có thể trợ giúp ngươi tránh nẻ không gian báo tắp xâm nhập. Chỉ cần phát hiện bí mật này của tịnh linh bình là có thể dễ dàng đến bên ngoài cổ bảo ở chỗ sâu trong vong linh mạc ốc. Mặc dù là vong linh cảnh giới linh trì đỉnh cao, cũng sẽ không công kích ngươi. Chương 630, Bái Sư, Tam Nghe được dịch chân nhân nói những lời này, Trên mặt Mộ Hàn thì mỉm cười còn trong lòng lại không nhịn được mà hơi sướng sở. Tịnh Linh Bình lại còn có tác dụng như vậy sao? Kỳ thật, khi cầm tịnh Linh Bình thì Mộ Hàn đã nhận ra một chút tình trạng khắc thường, nhưng mà hắn cũng không miệt mài theo đuổi. Nói cách khác, với năng lực cảm ứng thần phẩm tâm cung của Mộ Hàn thì tuyệt đối có thể tìm ra được Pháp Hồn Châu đang dung hợp dưới đáy tịnh Linh Bình, rồi kích thích lực lượng của nó ra. Nói cho cùng. Vẫn là lòng tin của Mộ Hàn đối với chính mình quá mức rồi rào nên căn bản không đi tra xét rõ ràng bên trong tịnh Linh Bình có huyền cơ gì khác hay không. Mộ Hàn tại vong Linh Ma Cốc vừa đi tới, vừa hấp thu luyện hóa vong Linh để tăng tu vi lên, cuối cùng mới có thể đủ sức một lượt bước vào Linh trì nhất trong thiên. Mà nếu như Mộ Hàn thật sự lợi dụng tịnh Linh Bình để nhanh chóng đi tới chỗ sâu trong vong Linh Ma Cốc, thì hiện tại có thể đột phá đến cảnh giới Linh trì hay không có lẽ vẫn là điều chưa biết. Lợi hại hơn thiệt ở trong đó cũng khó có thể phân biệt ra được rõ ràng. Dịch chân nhân lại cười dài nói. Tòa cổ bảo kiên là một kiện thánh phẩm đạo khí có được một vạn 2.000 đường hoa văn tô điểm. Lao phu năm đó dùng thời gian suốt một năm trời mới tìm được đầu mối then chốt trong văn phủ của đạo khí để mở ra. Mà ngươi chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, có thể thấy là lợi hại hơn nhiều so với Lao phu khi đó. Tư chất của ngươi tại phương diện luyện khí đã vượt thật xa ra ngoài dự liệu của Lao phu. Có lẽ không cần phải mất bao nhiêu thời gian là ngươi đã có thể cao hơn Lao Phu. Phong chủ quá khen, so sánh với phong chủ thì đệ tử còn kém rất xa. Mộ Hàn đã định thần được, nghe vậy chỉ là mỉm cười. Dịch chân nhân chỉ là mở tòa vong linh thánh điện kia mà đã phải dùng một năm, mà thời gian mộ Hàn dùng để mở thánh điện cơ hồ có khả năng xem nhẹ bất kể. Thời gian mấy tháng kia không phải hắn bỏ ra ở trên đường, mà chính là sử dụng vào ngưng tụ luyện ra thủy linh pháp thân. Nếu mà Lao biết điều ấy, Chỉ sợ sẽ phi thường giật mình. Dịch chân nhân vui vẻ giặt rào, không theo kiệt chút nào mà tự mình thừa nhận. Điều đó làm cho đạm người tiêu cố, thu hàn mặc và ân vận ở ngay bên cạnh nhìn, rồi lại vừa là giật mình vừa là hâm mộ. Bọn họ ở tại Khai Dương Phong nhiều năm, đối với dịch chân nhân coi như là tương đối quen thuộc. Nhưng vẫn chưa từng thấy lao khen ngợi bất cứ một người đệ tử nào như thế. Thấy mộ hàn không tiêu không dao động, vẫn không để ý mà tự nhiên, dịch chân nhân càng là vừa lòng, ngọt ngào cười nói. Lao Phu cũng là đạo văn sư, mặc dù có được không phải hai chủng pháp lực thủy, một này, nhưng đối với đạo luyện khí thì vẫn còn là có hơi tâm đắc. Tiểu tử kia, lão Phu nhìn ngươi phi thường thoát mắt, ngươi có thể nguyện nhập làm môn hạ của ta. Đương nhiên nguyện ý. Có chuyện tốt như thế, mộ hàn đương nhiên vui lòng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, nếu như hắn cảm giác không sai thì tính tình dịch chân nhân này phi thường hòa nhã. Nếu mà thực sự bái ông ta làm thầy, ông ta nhất định sẽ dốc lòng chuyển thụ. Mộ Hàn quỳ lệ, cung kính dập đầu ba cái. Đệ tử là thành bái kiến sư phụ. Chúc mừng phong chủ, thu được đồ lệ tốt. Đám người tiêu cô thấy thế liền vội vàng mở miệng chúc mừng, trong ánh mắt quay sang nhìn mộ Hàn thì vẻ hâm mộ càng đậm. Tất cả đệ tử nội Sơn ở Trần Vũ Thánh Sơn, không có một người nào không nghĩ đến bái phong chủ của một phong nào đó làm sư phụ. Có cường giả dương hồ cảnh chỉ điểm thì việc tu luyện nhất định sẽ bớt đi rất nhiều đoạn đường quanh co vô ích. Hảo! Hảo! Dịch chân nhân dâu cười to Tay trái chỉ là nhẹ nhàng hơi nhất, liền có một cố kinh đạo cường đại nhất cả thân hình mộ Hà lên. Mấy trăm năm qua, lão Phu chưa bao giờ thu hoạch đồ đệ, hôm nay xem như phá lệ. Các phong chủ khác ở chân Vũ Thánh Sơn thu đồ đệ còn muốn tổ chức nghi thức bái sư dường ra, còn chỗ Láo Phu lại không có nhiều nghi thức xã giao như vậy. La Thành, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ làm đệ tử của Láo Phu. Mấy ngày nay ngươi trước hết cứ làm tốt việc ghi danh đệ tử nội Sơn, sau đó lại làm quen một chút với tình huống ở Bắc đầu thất phong. 3 ngày sau, trở lại điện Huyền Dương này để cho vi sư xem luyện khí thuật của ngươi. Vâng. La sư đệ, chúc mừng ngươi. Rời khỏi điện phủ trên đỉnh núi, theo con đường núi lớn vòng vèo đi xuống dưới chân núi đi tới, Tiêu Cố không khỏi cười nói, "Phong chủ của chúng ta chính là đạo văn sư xuất sắc nhất ở chân Vũ Thánh Sơn. 3 ngày sau, khi đã hiểu rõ năng lực luyện khí của ngươi, phong chủ nhất định sẽ đem tuyệt chiêu của người ra để truyền thụ cho ngươi. Sau khi học xong, thủ đoạn luyện khí của ngươi nhất định càng lợi hại hơn." Thu hàn mặc cũng là cười ha hả gật đầu nói. Không sai, không sai, đáng tiếc ta tu luyện công pháp võ đạo thích hợp nhất là đạo khí kim thuộc tính, mà la sư đệ lại chỉ có thể luyện chế đạo khí hai loại thuộc tính thủy, mục. Nếu không, ta thế nào cũng phải nhờ la sư đệ hỗ trợ luyện chế một kiện đạo khí siêu phẩm mới được. Ta và ngươi cũng không được. Nhưng mà ân sư mội có khả năng, nàng thích hợp nhất với đạo khí thủy thuộc tính. Ánh mắt tiêu cố chuyển từ mộ hàn sang ân vận mà ha ha cười nói. nếu đã như vậy Với lúc có thể giao là sư đệ cho ân sư muội Là sư đệ, cứ ở lại để cho nàng mang ngươi đi ghi danh và giới thiệu tình huống. Chúng ta liền đi trước một bước. Nói xong, không đợi ân vận và mộ hàn đáp lại, tiêu cố liền phóng lên cao, vây tay rủ thu hàn mặc. Đi, thu sư đệ, chúng ta tiếp tục luận bàn đi. Võ các đạo hội sắp bắt đầu rồi, còn phải lại luyện thêm kinh đạo. Chỉ thoang cái, bóng dáng của tiêu cố và thu hàn mặc liền đã biến mất. Hai vị này Ân vận bất đắc dĩ lắc đầu buồn cười mà quay đầu sang nhìn về phía mộ hàn. Là thành sư đệ, hai người bọn họ thường xuyên ăn nói thẳng tuột tào hào như vậy, đừng để ý tới bọn họ. Nhưng mà, bọn họ có câu cũng lại không nói sai. Sau này, nói không chừng ta sẽ thực sự tìm người để nhờ luyện chế một đôi món đạo khí siêu phẩm đó. Mộ hàn cười nói, nếu như sư tỷ thực sự cần luyện chế đạo khí siêu phẩm thủy thuộc tính, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Vậy thì liền đa tạ sư đệ. Ấn vẫn cười tươi như hoa, Đôi mắt nhung long lanh mà nhẹ nhàng nói. Là sư đệ, trước tiên ta mang người đi thăng vân lâu dưới diêu quang phong. Công việc thủ tục để đệ tử ngoại Sơn tân chức đệ tử nội Sơn sẽ làm ở bên đó. Linh được lệnh bài đệ tử nội Sơn thì mới có thể đi các nơi khác ở chân vũ Thánh Sơn. Hai người một trước một sau, hăng hái phi như bay. Trong ngáy mắt, ơn vận và mộ hàn liền đi tới dưới chân riêu quang phong ở gần linh vũ Thánh Thánh nhất. Ở dưới chân núi, đền đài liên miên. Mà trên đỉnh núi, cũng là đỉnh đ như ẩn như hiện. Ở giữa núi rừng và kiến trúc thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy từng đạo bóng dáng thức tha hiểu điệu, quả là đẹp lòng vui mắt. Trong số các đỉnh của Bắc Đầu Thất Phong, Diêu Quang Phong được xem như một nhánh tương đối có đặc sắc. Từ cổ trí kim, Diêu Quang Phong trên từ phong chủ, dưới đến đệ tử, toàn bộ đều là nữ nhân. Trong số những nữ đệ tử này, cũng là đồng dạng thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Tựa như đệ tử đứng đầu Diêu Quang Phong Yến mi, cho dù là thực lực Hay là danh tiếng thì cũng không kém so với đệ tử đứng đầu thiên tuyển phong Lâm Ngọc Bạch, mặc dù nàng không phải đạo văn sư. Hơn nữa, tổng thể thực lực của Diêu quang phong phi thường cường đại, có thể nói là gần với thiên su phong. Trần Vũ Thánh Sơn nhiều lần tổ chức võ các đạo hội. Cơ hồ đều là thiên su phong đệ nhất, diêu quang phong đệ nhị. Tiêu tố ảnh cũng ở trong diêu quang phong này. Cũng không biết tình huống hiện tại của nàng thế nào. Thời gian dài như vậy không gặp, có lẽ thực lực của nàng đã tăng lên không ít. Nhưng mà mặt mũi Khí tức linh hồn thậm chí khẩu âm của ta đều hoàn toàn không giống so với trước kia. Coi như chạm mặt cùng nàng thì phỏng đoán cũng không nhận ra ta. Ngầm đầu nhìn lên chỉ chốc lát, trong lòng mộ hàn than thở một tiếng rồi bước nhanh đi theo phía sau ân vận. Vị trí hai người đang đứng đúng là ở ngay phía trước diêu quan phong. Đối diện bọn họ cách mấy chục thức có một tòa lầu cao rửa vào vách đá dốc đứng cao chốt vót mà dựng lên. Trông nó rắn giỏi sừng sưng đứng thẳng, đặc biệt ai phong khắc thưởng, đúng là thang vân lâu chương 631 điện Võ Hân. Giải quyết thủ tục đệ tử nội Sơn nhanh phi thường. Đi vào thăng vân lâu không được một khắc canh giờ, mộ hàn liền thu được một khối lệnh bài đệ tử khai dương phong và một bộ quần áo có dấu hiệu khai dương phong. Sau khi thay quần áo mới và nhận lệnh bài, ân vận trực tiếp mang theo mộ hàn đi tới thiên Xu phong. Dọc theo đường đi, mộ hàn từ trong miệng ân vận mà được biết rất nhiều tình huống có liên quan bắt đầu thất phong. Có vài thứ, nếu là đệ tử ngoại Sơn rất khó biết được. Đồng thời, Mộ Hàn cũng âm thầm khiếp sợ với thế lực to lớn của Chân Vũ Thánh Sơn. Cả tông phái, cường giả Dương Hồ cảnh lại có hơn 10 người, tu sĩ cảnh giới linh chỉ càng là có nhiều kinh người, số lượng đã vượt quá 1000. Về phần tu sĩ Vạn Lưu cảnh, chính là nhiều vô số kể. Một người tu sĩ Vạn Lưu cảnh này liền có thể xưng bá một trốn hạ thiên vực thế giới, điều này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hắn Sư nghĩ, nhiều tu sĩ cảnh giới trên Vạn Lưu như vậy, toàn bộ đều ở bắt đầu thất phong. Vô cùng kinh ngạc. Mộ Hàn không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải. ân vận thản nhiên cười nói. Đối với các đệ tử nội Sơn chúng ta mà nói, nếu mà trước trăm tuổi vẫn không thể đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, thì phải rời khỏi bắt đầu thất phong, đi ra ngoài núi tu luyện. Hiện tại ở phía đông đại lục xích thành thiên vực có thể nói khắp nơi đều có đệ tử chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Bọn họ đến lúc nào đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, thì khi đó liền có thể quay trở lại chân Vũ Thánh Sơn, trở thành trưởng lao ở mỗi phòng. đương nhiên cũng có thể lựa chọn không trở lại, tiếp tục ở bên ngoài, tự mình khai tông lập phái. Trần Vũ Thánh Sơn tỉnh sẽ không ra tay can thiệp. Cho nên, cho tới nay có thể ở lại bắt đầu thất phong chỉ có hai loại người, một loại là cường giả tu vi đạt tới cảnh giới dương hồ, còn một loại khác chính là đệ tử nội Sơn còn chưa. Đạt tới trăm tuổi. Thì ra là thế. Trong lòng mộ hàn bừng tỉnh, cũng mơ hồ hiểu được dụng ý khi chân Vũ Thánh Sơn thiết lập ra quy củ này. Trần Vũ Thánh Sơn này có được tài nguyên tu luyện tốt nhất, Phong phú nhất tại Sích Thành Thiên Vực. Trong tình huống như vậy, nếu mà không thể đột phá đến cảnh giới Dương Hồ trước trăm tuổi, thì sau này hy vọng lại vượt qua cánh cửa đại đạo kia liền cực kỳ xa vời. Tông Phái tiếp tục lãng phí tài nguyên trên người bọn họ thì chẳng bằng bồi dưỡng đệ tử mới. Trong tâm nghiệm, Mộ Hàn không nhịn được đảo mắt nhìn qua để phán đoán ân vận như hoa như ngọc, cũng không biết hiện tại nàng ta bao nhiêu tuổi. Là thành sư đệ. Ta năm nay đã 60 tuổi. Ân vận giống như đoán được ý nghĩ của Mộ Hàn Nàng mấp máy đôi môi đỏ mọng cười tươi như hoa mà nói. Nếu là tiếp theo 40 năm nữa, ta vẫn không thể bước vào cảnh giới dương hổ thì cũng phải rời khỏi Trần Vũ Thánh Sơn. 60 tuổi. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc, thật sự là một chút cũng không nhận ra được. Nhưng mà đối với tu sĩ cảnh giới Linh chỉ giống như ân vận mà nói. Chỉ cần nàng không muốn biến thành giả lão, liền vĩnh viễn có khả năng vẫn duy trì dung mạo trẻ tuổi xinh đẹp. Dù sao 60 năm đối với tu sĩ võ đạo mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện trong ngấy mắt. Trong lòng mộ hàn phi thường rõ ràng, đừng thấy chính mình hiện tại có tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng cùng với tu vi tăng lên, sau này tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Nhất là sau khi đến cảnh giới dương hồ. Chuyện vài năm, hơn 10 năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới đều cực kỳ thông thường. Một lát sau, mộ hàn đã cười nói. Với năng lực của sư tỷ đừng nói là 40 năm. Phòng đoán cũng không cần 4 năm liền có thể đột phá cảnh giới dương hồ. Vậy liền cảm tạ ngươi nói điều lành. Ấn vận cười khen khách, giả hoạt nheo nheo mắt nhìn Mộ Hàn. Kỳ thật, ta cũng nghĩ như vậy. Trong lúc đang nói, những đỉnh núi non nhanh chóng lướt qua tầm mắt của Mộ Hàn. Không có quá bao nhiêu thời gian, một ngọn núi to lớn dị thường liền đã lọt vào trong tầm mắt của Mộ Hàn. Đó chính là Thiên Xu Phong. Trong số bắt đầu thất phong, Thiên Xu Phong cũng không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là một quả núi khổng lồ nhất. Nếu ai đó lặng lặng đứng im hồi lâu nhìn vào dây núi kéo dài chập trùng, thì thấy nó cũng không trợ cũng không cao và dốc, nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên, liền có thể làm người ta sinh ra một loại cảm giác hùng hồn sâu đậm. Trung quanh Thiên Xu Phong, từng đạo khí tức mạnh mẽ dao động làm ngay cả Mộ Hàn cũng không nhịn được mà tâm thần hơi kinh hoàng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vèo, vèo. Còn cách Thiên Xu Phong vẫn đến khoảng 1000 thức thì Ân Vận liền đưa mắt ra hiệu cho Mộ Hàn một cái. Hai người lắc xuống, rơi trên mặt đường rộng rãi. Ở trong Thiên Xu Phong, Cơ hội tất cả đệ tử nội Sơn đều lựa chọn bộ hành. Dùng cái đó để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với phong chủ thiên su phong, đồng thời cũng là Sơn chủ chân vũ Thánh Sơn. Giờ phút này, trên đường đúng là đang lúc có không ít tu sĩ lui tới, thấp nhất cũng có tu vi cảnh giới vạn lưu. Tiếng xe gió rất nhỏ thỉnh thoảng văng lên, liên tiếp có đệ tử nội Sơn từ trên cao rơi xuống rồi theo dòng người tiến lên. Con đường ốn lượn giữa các quả núi mà hướng về phía trước, chung quanh đúng là cây cối chi chít chẳng chịt Những cây cổ thụ trọc trời xanh ung tươi tốt. Đến khi đi tới cuối con đường, mộ hàn chỉ cảm thấy trước mắt trở nên thoáng đẳng. Một sân điện thật lớn hình tròn hiện ra. Ở bên cạnh sân trong điện, những chiếc đền đài nằm ngang dọc dưới chân núi thiên su phong với những phong cách khác nhau. Hoặc hồng vĩ, hoặc tuyệt đẹp, hoặc tinh xảo, hoặc theo phong cách cổ xưa. Có thấy không, đó chính là điện võ hân. Ấn vận cười dài chỉ về phía trước, mộ hàn vội vàng nhìn lại theo hướng tay nàng chỉ. Hắn lập tức liền tập trung vào một ngôi đền to lớn dị thường, chẳng những cao đến 2 30 thước, mà khu vực nó chiếm cứ càng là đạt tới cả một vùng đến ngàn mét. Còn ở tấm biển phía trên cửa điện thì viết rõ ràng ba chữ lớn Điện Võ Vân. Ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho cả tòa điện phủ đều giống như phủ loạn một tầng màu vàng. Điện Võ Vân này có tính chất cũng giống như Điện Võ Công, chỉ có điều là Điện Võ Vân này chuyên môn nhằm vào đệ tử nội sơn, mà đối tượng của Điện Võ Công tuyệt đại bộ phận là đệ tử ngoại sơn chỉ có một số ít ở nhiệm vụ mà không có đệ tử nội sơn nguyện ý nhận thì mới có thể chuyển rời đến điện võ công. Ân vận vui vẻ giật giảo, vừa dẫn mộ Hàn bước nhanh đi tới vừa nói: Đến nơi này nhận nhiệm vụ thì sẽ thu hoạch được công hơn với số lượng hơn xa điện võ công. Chữa chỉ một kiện đạo khí cao phẩm, tối thiểu đều được 500 công hơn, về phần luyện chế một kiện đạo khí cao phẩm, tối thiểu đều đạt tới con số hàng vạn. Nếu như quả là đạo khí siêu phẩm, chỉ sợ đạt đến con số 10 vạn, thậm chí là trên trăm vạn. Nhiều như vậy sao? Ánh mắt mộ hàn sáng ngời lên, nếu là nhận nhiệm vụ luyện chế nhiều nhiều vài món đạo khí siêu phẩm, vậy số lượng công hân của mình chẳng phải là nhanh chóng làm mà đạt tới con số ngàn vạn. Ấn vận cười duyên nói, ngươi không thấy nhiều nên chưa biết. Có một số nhiệm vụ phi thường nguy hiểm, coi như thủ lao đến mấy trăm vạn công hân đều không nhất định có người nguyện ý đi. Cũng như nhiệm vụ kêu mà phong chủ đặc biệt tuyên bố dành riêng cho ngươi tại điện võ công, sau khi hoàn thành chỉ có phần thưởng 20 vạn công hân. Mà nếu là tuyên bố nhằm vào đệ tử nội Sơn ở Điện Võ hơn này, tối thiểu đều phải đến 200 vạn công hân, mới có khả năng sẽ có người cảm thấy hứng thú. Mộ Hàn nghe vậy, không khỏi âm thầm liễu lưới. Nhưng mà nghĩ lại, mộ Hàn liền đã thoải mái. Có lẽ với đệ tử ngoại Sơn thì mấy vạn công hân liền cảm giác được rất nhiều. Nhưng sau khi trở thành đệ tử nội Sơn, mấy chục vạn công hân đều cảm giác cũ ít. Cũng như khi ở tại Thái Huyền Thiên Vực. Bên trong tông phái nếu có ai đột phá đến cảnh giới vạn lưu thì đó chính là một chuyện đại sự khó lường Nhưng đến nơi này, tu sĩ vạn lưu cảnh tùy ý có thể thấy được. Đứng ở độ cao không giống nhau, tâm tình không giống thì phong cảnh nhìn thấy cũng sẽ không giống. Ân sư tỷ chúng ta vội vàng vào xem. Những lời này của ân vận đã khơi gợi thành công sự sao động của mộ hàn. Hắn lập tức hứng thú hừng hực đi về phía điện võ Vân Thấy dáng dấp vội vã của mộ hàn, ân vận cảm thấy tức cười mà cũng bước nhanh đuổi theo. Nhưng mới đi được mấy chục thước, nàng liền dừng bước chân lại, nheo đôi mắt đùng, sắc mặt có hơi sầm xuống. chương 632, ba lá thư khiêu chiến. Mộ Hàn cũng trợt dừng lại, như mày. Lúc này, lại có ba tên nam nhân trẻ tuổi bước nhanh đã đi tới phía hắn, thần sắc trên mặt có vẻ có hơi quái dị. Nhưng mà mộ Hàn có khả năng kết luận, ba người kia đều là nhằm chính mình mà đến. Nhìn quần áo của bọn họ, đều ứng với đệ tử Thiên Quyền Phong. Hơn nữa, bọn họ cũng đều có tu vi linh trì nhị trọng thiên. Người chính là Lá Thành. Lập tức ngay sau đó, ba người đã dừng lại đối diện Mộ Hàn. Một người nam nhân mặt ngựa trong đó không có bất cứ quanh con lòng vòng gì, trực tiếp liền hỏi thẳng vào vấn đề. Mộ Hàn gật đầu nói. Chính là ta, các ngươi Người là Lá Thành thì tốt rồi. Không đợi Mộ Hàn nói xong, nam nhân mặt ngựa kia liền khoát khóa tay, cắt đứt lời của Mộ Hàn, tiện đà tức thì lấy ra từ trong lòng ngực một tờ giấy, khỏe môi gợi lên một nụ cười như có như không hàm chứa đầy ý tứ. Lá Thành. Tên ta là Yến Tuấn, đệ tử Thiên Quyền Phong. Đây là thư khiêu chiến của ta, xin nhận lấy đi. Ta tên là Bạch Bằng, đệ tử Thiên Quyền Phong, đây cũng là thư khiêu chiến của ta. La Thành, còn ta là Nhiễm Thiên Tín. Nam nhân mặt ngựa tên là Yến Tuấn kia vừa dứt lời, thì hai tên nam nhân trẻ tuổi ở bên cạnh cũng lần lượt mở miệng. Họ đều lạnh lùng liếc xéo nhìn mộ hàn, dáng dấp điệu bộ kiêu ngạo ngút trời. Trong tay bọn họ cũng như Yến Tuấn đều cầm một trang giấy. Trên mặt mơ hồ có thể thấy những chữ viết bằng mực đen. Thưa khiêu chiến, Mộ Hàn mặt người, có ý tứ gì đây? Tiến Tuấn nói hơi có chút niềm ai. Ý tứ chính là chúng ta muốn luận bàn với ngươi một chút. Nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh, hi vọng ngươi sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng. Luận bàn, không có hứng thú. Quả nhiên là có ý định xấu. Người tốt thì đã không đến, chỉ sợ luận bàn là giả, mượn cơ hội giáo huấn chính mình mới là thật. Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh. Đối với chuyện như vậy, Hắn đích sắc không có hứng thú gì mà để ý tới. Húng chi ba người Yến Tuấn, bạch bằng và nhiệm thiên tín này tuy có tu vi linh chỉ nhị trọng thiên, nhưng đối diện thực lực của hắn mà nói thì có phần hơi quá yếu. Điều này làm cho mộ hàn càng không cảm thấy có chút hưng thú gì nên hắn chỉ lắc đầu. Mộ hàn liền tiếp tục lại bước đi tiếp, muốn đi vòng qua người bọn họ. Châm đã. Yến Tuấn bước sang chắn đường ngăn cản mộ hàn, cười híp mắt nói. Là thành sư đệ, cái này đâu phải là một câu không có hứng thú liền có thể cự tuyệt được. được. Ba người chúng ta đưa thư khiêu chiến, nếu như ngươi không dám tiếp nhận thì cũng có thể. Nhưng trước tiên trả cho chúng ta mỗi người một vạn công hân rồi hãy nói sau. Mộ hàn lập tức vui vẻ, không giận ngược lại cười. Ta không tiếp thư khiêu chiến của các ngươi thì phải cho mỗi người trong các ngươi một vạn công hân. Ba vị. Các ngươi không điên chứ. La thành sư đệ vừa mới trở thành đệ tử nội sơn, xem ra có hơi không hiểu quy củ cho lắm. Yến Tuấn kia vẫn là dáng vẻ cười hết mắt, ánh mắt lại nhìn về phía ân vận đi sau mộ hàn. Ân sư tỷ, ngươi không đứng giới thiệu một chút với La thành sư đệ chứ?" Ân vận gương mặt lạnh giá, trong môi hừ lạnh một tiếng, cũng là đi nhanh vài bước tới bên cạnh mộ Hàn rồi hạ giọng nói: "La thành sư đệ, Trần Vũ Thánh Sơn phi thường khích lệ luận bàn giữa các đồng môn nội sơn. Các đệ tử có đại cảnh giới ngang nhau đều có thể khiêu chiến lẫn nhau. Tu vi so sánh không vượt qua nhất trọng, nếu mà đối phương phát thư khiêu chiến đến thì nhất định phải đón nhận. Nếu mà không tiếp nhận thì nhất định phải khấu trừ một vạn công hân. Nhưng mà nếu đã tiếp nhận thư khiêu chiến, mặc dù luận bản thất bại thì cũng có thể thu được một vạn công hân bồi thưởng từ chô đối phương. Nếu mà thắng lợi thì có thể nhận được hai vạn công hân từ trong tay đối phương. Lại còn có quy củ như vậy. Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Nếu mà sau khi cự tuyệt, đối phương tiếp tục càng không ngừng phát thư khiêu chiến thì sao? Công hân chẳng phải là sẽ nhanh chóng bị khấu trừ sạch sẽ. ân Vận lắc đầu nói. Cái kia cũng sẽ không xảy ra. Sau khi bị cự tuyệt thì trong vòng một năm. Đối phương lại không thể phát ra thư khiêu chiến nhằm vào cùng một người. Có một nội quy như vậy, thật sự cũng không dành một kẽ hở cho người ta trôi qua. Mộ hàn nhẹ nhàng gật đầu, trật lại do dự hỏi. ân sư tỷ nếu như đệ tử Tu Vi cao hơn lại phát phát thư khiêu chiến nhằm vào đệ tử Tu Vi yêu đất. Hơn nữa Tu Vi cảnh giới của đôi bên mà vượt qua nhất trọng, thì sẽ nên làm như thế nào? ân vật đáp. Nếu như tiếp nhận thư khiêu chiến thì tất cả như trước, còn nếu cự tuyệt thì cũng không cần khấu trừ công hân. Nói như vậy, ta ngoại trừ việc tiếp nhận thư khiêu chiến hay cho bọn hắn ba vạn công hân, thì không còn loại lựa chọn thứ ba. Mộ hàn bất giác như mày. Đúng là như vậy. Ân vận khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh như băng lập tức nhìn về phía ba người đối diện. Tiến Tuấn, bạch bằng, nhiễm tiên tín. Nói đi, là ai cử các ngươi tới? Ba người nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ngấm ngầm trao đổi ánh mắt. Ân sư tỉ nói lời này có chút kỳ quái. Đồng nhiên, Tiến Tuấn mở miệng ha hả mà cười nói. Nghe nói La Thành Sư Đệ có thủ đoạn chữa trị đạo khí phi thường thành thạo, nói vậy thực lực cũng phi thường khá. Đúng lúc La Thành Sư Đệ sau khi hoàn thành nhiệm vụ có đột phá đến cảnh giới linh trì. Cho nên thấy vậy mà ta vui mừng, muốn luận bàn một chút cùng hắn. Chuyện này ở trong chân vũ Thánh Sơn chúng ta không phải rất bình thường sao. Ân vận cũng là không có để ý tới lời giải thích của Yên Tuấn, mắt nhung không hề chấp nhìn chăm chú hắn. Là ai cử các ngươi tới? Là Cảnh Hào, hay Lâm Ngọc Bạch? Cảnh Hào, Lâm Ngọc Bạch Mộ hàn bừng tỉnh, lúc vừa rồi khi đến thiên su phong thì hắn từng nghe ân vận nhắc tới. Cảnh hào này là đệ tử đứng đầu thiên quyền phong, hắn có giao tình vô cùng tốt cùng đệ tử đứng đầu thiên tuyển phong Lâm Ngọc Bạch. Lâm Ngọc Bạch kia sau khi biết được tin tức chính mình bình yên vô sự thì nhất định sẽ không chịu để yên. Đích xác là hắn có khả năng nhờ cảnh hào tìm người ra tay hộ. Quả nhiên, sau khi nghe thấy ân vận chỉ đích danh tên của hai người kia, sắc mặt của ba người trở nên có hơi không được tự nhiên. ân sư t Ta không biết người đang nói cái gì." Yến Tuấn trầm giọng nói, "Thật sao? Yến sư đệ, Bạch sư đệ, Nhiễm sư đệ, nếu như ba người các ngươi thích luận bàn như vậy, vậy thì vừa lúc. Ngày mai các ngươi có lẽ có thể nhận được không ít thư khiêu chiến." Ân Vận lệnh nhạt cười một tiếng, trong lời nói lộ ra một sự uy hiếp. Bởi với hy vọng và nhân duyên của bọn họ trong số đệ tử Khai Dương Phong, muốn tìm vài người để phát thư khiêu chiến cho Yến Tuấn bọn họ, lại là điều cực kỳ dễ dàng. Ba người vừa nghe lời này, Sắc mặt càng là khó coi. a Chúng ta đây cầu còn không được. Yến Tuấn gượng gạo cười một tiếng, nhưng ngay sau đó liền chuyển ánh mắt sang hướng mộ hàn, cắn răng trầm giọng nói. Là thành sư đệ, hiện tại có khả năng nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Thư khiêu chiến này thì ngươi nhận hay không nhận? So sánh với cung cách lấn lướt người khác từng ly từng tí lúc nãy, trong giọng nói của Yến Tuấn đã lộ ra có ý hơi hơi chỗ dạ Vất vả cực nhọc mới kiếm được 3 vạn công hần. Liền không công tặng người khác như vậy thì thật sự là không cam lòng. Mộ Hàn thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười nói. Xem ra, thư khiêu chiến của các người, ta chỉ có thể tiếp nhận. La thành sư đệ, người. Trên gương mặt tân vận hiện lên một vẻ lo lắng vẻ, không nhịn được quay sang mộ Hàn mà đưa mắt ra hiệu một cái, hy vọng hắn có thể cự tuyệt ba lá thư khiêu chiến này. Dù sao đối phương có chuẩn bị mà đến, hơn nữa tu vi đều cao hơn nhất trọng so với hắn. Nếu mà giao đấu, phần thắng của hắn phi thường sắp đời. Nếu mà đối phương xuống hơi nặng tay, hắn muốn khôi phục có thể sẽ không hề dễ dàng như vậy. Cùng đám này tranh giành một hơi, chẳng thà lui lại nhường một bước, cùng lắm thì tổn thất 3 vạn công hơn cũng được. Bỏ qua hiện tại, hắn có khả năng lập tức phản hồi về khai dương phòng, đến bên trong điện huyền dương của phòng chủ dịch chân nhân để tránh một thời gian. Đến lúc đó, ai dám đuổi theo vào điện huyền dương để phát thư khiêu chiến cho hắn. Nếu như ở một thời gian dài trong điện huyền dương mà tiềm tu, tất cả mưu đồ của Lâm Ngọc Bạch nhằm vào hắn đều sẽ tan biến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 Cái này đương nhiên là la bàn." Tiến Tuấn cười làm lành mà nói, "Chỉ hy vọng như thế." Ân Vận hừ lạnh một tiếng. Trật Liên nói với hàm ý sâu sắc, "Ta có mấy vị sư đệ sư muội đang từ Khai Dương Phong chạy tới bên này. Có lẽ, chả mấy chốc là các ngươi có thể nhìn thấy bọn họ." Vừa nói dứt tiếng, Ân Vận liền vây tay với Mộ Hàn, rồi theo đường vòng tròn lớn dưới chân núi Thiên Thu Phong đi về phía trái. "Ba vị, cùng nhau đi tới Võ Phong Thái thôi." Mộ Hàn cười híp mắt ngoắc ngón tay với ba người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 Chương 634, Luyện ngục thần tiễn. Ơ, hắn không phải cái tên đệ tử ngoại sơn gọi là La Thành sao? La Thành? La Thành mà có thể chữa trị đạo khí siêu phẩm đó à? Tên này ta biết, nghe nói hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của Khai Dương phong chủ, hôm nay vừa mới trở về, hiện tại hắn đã là đệ tử chính thức của Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Hắn chạy đến võ phong thai làm cái gì, luận bàn với người khác sao? Người kia hình như là Yến Tuấn sư huynh ở Thiên Quyền phong chứ? Sau lúc yên lặng ngắn ngủi, Trung quanh võ phong thai lập tức vang lên một trận hô nhỏ. Hồi đó, Mộ Hàn trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp chữa trị hai kiện đạo khí siêu phẩm quỷ vũ tiễn và thiện âm pháp trượng tại Điện Võ Công, đã làm phi thường lớn chấn động tại Trần Vũ Thánh Sơn. Có không ít đệ tử nội Sơn đã thấy tận mắt hắn, mà đệ tử nội Sơn nghe nói về hắn liền càng nhiều. Giờ phút này hắn và Yến Tuấn vừa đi trên võ phong thai, liền bị nhận ra thân phận. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. La Thành kêu lại muốn luận bàn cùng Yến Tuấn tại võ phong thai, cũng không biết là ai khiêu chiến ai. Yến Tuấn trở thành đệ tử thiên quyền phong đã nhiều năm, Tu Vi đã đạt linh chỉ nhị trọng thiên. Còn La Thành vừa mới đột phá đến linh trí nhất trọng thiên, mặc dù hắn là đạo văn sư thì cũng không nhất thiết có thể bù đắp sự chênh lệch giữa các Tu Vi. Kết quả luận bàn trận này, tựa hồ đã có khả năng sớm đưa ra tiên liệu. Từ đó có thể thấy được, hẳn là Yến Tuấn hạ thư khiêu chiến nhằm vào La Thành có thể tính là lớn hơn. Vừa mới trở thành đệ tử Nội Sơn liền bị khiêu chiến, xem ra sau này là thành tại Chân Vũ Thánh Sơn sẽ không được tốt mấy. Số ít đệ tử Nội Sơn mơ hồ đoán được cẩn tình trong đó. Trong lòng có chút cảm khái. Mà lúc này, ở chính giữa võ phong thai, Mộ Hàn và Yến Tuấn đã đứng đối diện nhau. Cự ly giữa hai bên là khoảng mấy chục thước. Lúc này Yến Tuấn đã hoàn toàn dứt bỏ sự băn khoăn dưới đáy lòng, mắt lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ. Con nhìn lại Mộ Hàn, chính là thần sắc bình tĩnh, mặt không chút thay đổi. Hai người, đều đang chờ đợi. Tiến Tuấn, La Thành, luận bàn bắt đầu. Bên cạnh võ phong thai, Phan diễn bỗng nhiên hét lớn. Âm thanh như sấm sét lôi đỉnh, đột nhiên nổ vang trong thiên địa La Thành. Chả mấy chốc người liền sẽ biết, ai mới thật sự là đồ kép diệu. Tiến Tuấn gương mặt hiện lên một vẻ cực kỳ hú ác. Trong lòng bàn tay bỗng dưng xuất hiện ra một cây cung lớn đỏ như lửa dài đến hai thước. Ông ông. Ông ông. Ông ông. ông, ông. Trong những tiếng rung động. Ánh đỏ sáng lạn đột ngột phóng ra từ trên thân cung. Khí tức nóng rực điên cuồng tràn ngập về khắp tứ phía. Chỉ một thoáng, cả một vùng không gian trăm mét này thật giống như đã hóa thành một cái hỏa lò thật lớn. Những tiếng nổ đi đùng bùm bùm vang vọng thiên địa, dòng nhiệt nóng bỏng mãnh liệt kia phẳng phất như muốn đốt cháy sạch không trung đã bắn mạnh mà lan ra. Xoẹt! Sau một khắc, Tiến Tuấn ngón tay kéo dây cùng, trong nháy mắt đã biến thành hình dáng trăng trọn. Rồi sau đó buông ra đột ngột. Tiếng xe do chói thai chợt Một mũi tên dài to lớn đỏ rực sủi lại bỗng đột ngột thoáng hiện. Nó bắn nhanh ra từ dây cung, tiếp theo như tia chấp mà cắt qua hư không, bay thẳng đến chỗ Mộ Hàn ở cách 5, 6 thước. Mũi tên dài kia lúc mới ra thì chỉ to như ngón tay, nhưng càng hướng về phía trước, liền càng thêm to lớn. Chỉ sau hơn 10 thước, mũi tên dài kia đã lớn như vài nước. Ở trên thân mũi tên lửa cháy cuồn cuộn, giống như phải sắp sửa khiến cả tòa võ phong thai đều hóa thành một mảnh biển lửa. Sự nóng bỏng phô thiên cái địa cứ thế tản ra. Mặc dù là mọi người ở tít phía xa dưới đài thì giờ phút này cũng cảm giác nhiệt độ chung quanh thật giống như bất trợn tăng lên hơn 10 lần. Thực lực tu sĩ cảnh giới linh trì của Yến Tuấn này đã phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mọi người lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, lúc này mới ngăn chặn dòng nhiệt nóng bỏng thổi quét chung quanh mà đến cách xa người mình. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người nhìn mộ hàn không khỏi hơi bắt đầu trở nên có chút đồng tình. Nếu là cảnh giới huyền thai, cảnh giới mệnh tuyển hoặc tu sĩ Vạn Lưu cảnh Tình huống vượt biên chiến thắng đối thủ cũng không khăn hiếm. Thế nhưng đến cảnh giới linh trì, có thể tính cũng là nhỏ nhất. Vừa nhìn Yến Tuấn ra tay, không ít đệ tử nội Sơn không nhịn được liền đã dán nhãn thảm bại lên người mộ hàn. Yến Tuấn này, thật là đáng chết. Ân vận đã là mày Liễu dựng thẳng, gương mặt lạnh giá, trong lòng ngực tức giận sôi sùng sục Vốn nàng còn tưởng rằng sau khi bị chính mình uy hiếp, Yến Tuấn sẽ có chỗ thu tay lại. Cũng không dự đoán hắn vừa ra tay liền dùng toàn lực. Hơn nữa thi triển lại là loại công pháp võ đạo siêu phẩm luyện ngục thần tiễn, rõ ràng là muốn một kích đả thương nặng đối thủ. Lúc này, ân vận không nhịn được đã bắt đầu lo lắng cho mộ hàn. Ân vận và mộ hàn mặc dù là hôm nay mới quen biết, tình không có giao tình gì. Nhưng hai người đều là đệ tử Khai Dương Phong, hơn nữa bây giờ vẫn là lúc nàng dẫn mộ hàn đi làm quen với tình huống ở bắt đầu thất phong. Nếu như hôm nay mộ hàn bị người khác đả trọng thương ở võ phong thai này, nàng trở về cũng không tiện thông báo cho Khai Dương Phong chủ Chỉ là mộ hàn và Yến Tuấn đã qua bắt đầu luận bản nàng có sốt ruột cũng vô dụng. Ân vận liên tục suy nghĩ, mặt mũi càng lúc càng nhăn tít. La Thành, ngươi chờ coi trách ta, tất cả điều này đều là ngươi tự tìm. Trên võ phong thai, trong lòng Yến Tuấn hung tận chợt nhắc một tiếng. Nhưng trong chấp mắt hắn liền phát hiện mộ hàn ở đối diện cũng không né tránh, mà là từ trong cơ thể toát ra một đạo hư ảnh thật lớn tự bao phủ chính mình vào bên trong. thấy vậy hắn không khỏi âm thầm lạnh lùng cười rộ lên. Ta lấy liệt diễm xích vũ cung thi triển luyện ngục thần tiễn, mặc dù là tu sĩ linh trì tam trọng thiên cũng không dám lấy cứng đôi cứng. Ngươi chỉ là tu vi linh chỉ nhất trọng thiên, không ngờ sai lầm lớn như thế, thật sự là chính mình muốn chết. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Trong ngáy mắt sau đó, múi tên dài thật lớn rơi trên người mộ hàn, kinh đạo khủng bố mà nóng bỏng như những cơn sóng ngập trời ùa đến mánh liệt. Lập tức liền bao trùn toàn bộ không chung một vùng bên trong mấy chục thức bao gồm cả mộ hàn. Dòng nhiệt nóng bỏng kích động bắt đầu trào ra điên cuồng mánh liệt, giống như có thể hòa tan vạn vật thế gian. thấy thế, bên dưới võ phong thai không khỏi vang lên một trận những tiếng thở dài tiếc thương. Trên mặt bạch bằng và nhiễm thiên tín đều lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà dấu hưng phấn rất nhiều thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mộ hàn bị Yến tuấn làm cho trọng thương, khiêu chiến của bọn họ đối với mộ hàn tự nhiên cũng thôi như vậy cũng sẽ không quá mức đắc tội Ân vận. Mà thấy tình trạng trên này, trên mặt Tân vận lại hiện lên một vẻ hồng nghi. Thân làm tu sĩ linh trì thất trọng thiên, ánh mắt của nàng tự nhiên không phải đám người những tu sĩ vạn lưu cảnh cùng với Bạch Bằng có thể sánh bằng. Trong khoảnh khắc mộ Hàn bị thế công của Yến Tuấn nuốt chửng, nàng liền phát hiện khí tức của mộ Hàn vẫn cứ vững vàng thì trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Không trách được hắn tin tưởng 10 phần như thế, thì ra là đã có hộ thể công pháp thần kỳ như thế. Cái gì? Chỉ trong tích tắc Yến Tuấn liền cảm giác được sự việc có chút không thích hợp lắm. Tuy nhiên, còn không chờ hắn cẩn thận truy cứu nguyên nhân trong đó, hắn liền phát hiện một tia chớp đen xì thật lớn đột nhiên xé toang kình đạo cực nóng vây kín quanh người Mộ Hàn, rồi như sao băng đột ngột mà đến chỗ hắn. Yến Tuấn không khỏi ngạc nhiên biến sắc, từ trong tia chớp kia để lộ ra sự thịnh nộ điên cuồng làm cho tâm thần hắn đều hơi bị bắt đầu sợ hãi run dậy. Xoẹt. Trong lòng Yến Tuấn nổi lên một tia dự cảm không ổn. Hắn lập tức dương cây cung liệt diễm xích vô cùng Lại là một mũi tên dài đỏ như lửa nhanh chóng đột ngột sinh ra, rồi rời cung bay đi. Thế nhưng tia chấp đen xỉ kia có thế tới cực nhanh, cũng vượt thật xa ra ngoài ra ngoài dự liệu của Yến Tuấn. Cơ hồ là vào khoảnh khắc mũi tên dài kia xé gió phá không bay ra, cử ly tia chấp đến chỗ hắn đã ngắn lại đến mấy thước. Vậy tia sáng u ám đen như mực hối hạ bành trướng trong mắt hắn, làm hắn không tự chủ được mà sinh ra một tia sợ hãi. Frank. Frank. Frank. Frank. Frank. Frank. Frank. Trong khoảnh khắc, kinh đạo của tia chốc kia lôi cuốn mà đến đã xé toạc nuôi tên giải thứ hai, nện ẩm ẩm vào trong ngực Yến Tuấn. chương 635, ta chịu thua. Kinh đạo thịnh nộ điên quẩn cứ thế tàn phá bửa bãi lan ra. Yến Tuấn giống như diều đứt dây, đang đẳng vân giá vũ mà bay ngược ra rồi nện cực kỳ mạnh mẽ ở ngoài trăm mét. Cây liệt diễm xích vũ cung kia ở trong tay Yến Tuấn cũng đã bị kinh đạo lan đến theo, làm cho dây cung phực một tiếng, ở giữa liền bị cắt thành hai đoạn. Mộ hàn như hình với bóng. Trong khoảnh khắc Yến Tuấn rơi xuống đất đã bay xuống bên cạnh hắn. Cái gì? Ở dưới võ phong thai, Phan diện mắt trợn to lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cũng giống như Ân Vận, khi thấy Mộ Hàn kiên quyết đối kháng với luyện ngục thần tiễn của Yến Tuấn, hắn liền nhạy cảm phát giác tình huống mà Yến Tuấn gặp phải sẽ phi thường không ổn. Thế nhưng hiện tại hắn mới phát hiện chính mình vẫn còn đánh giá thấp Mộ Hàn, không nghĩ tới Mộ Hàn phản kích sắc bén như thế, chỉ cần một kích đã phân ra thắng bại. Sư lệ la thành này có thực lực không ngờ lại cường đại như vậy. Đừng nói là linh trì nhị trọng thiên, cho dù tu sĩ linh trì tam trọng thiên mà muốn thắng hắn, đều phi thường khó khăn, thật sự là mất công lo lắng cho hắn. Ở cách đó không xa, ấn vận bất giác cười một tiếng, thần sát trên gương mặt lập tức bắt đầu trở nên nhẹ nhõm. Mà những tu sĩ vạn lưu cảnh ở chung quanh, cũng là mọi người mở to hai mắt nhìn, trên khuôn mặt chẳng đầy vẻ khó có thể tin nổi. Tình trạng giờ phút này đã hoàn toàn đảo lộn phán đoán trước đây của bọn họ, nên tức thời lại không thể phản ứng kịp. Ta. bại Trên võ phong hai, Yến Tuấn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Giờ khắc này, toàn thân hắn giống như bị xé thành vô số mảnh nhỏ, tâm cung càng là nước tung tóe ra thành từng đạo vết rách li ti. Một cơn đau đớn khó có thể nói ra thành lời đồng thời từ thân thể và ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn tuôn ra, khiến cho sắc mặt hắn tái nhận, từ trên trán mồ hôi hột chảy ra dòng dòng. Đúng là suýt nữa hôn mê mất. Yến Tuấn dù thế nào cũng không nghĩ tới, thực lực của Mộ Hàn lại dũng manh đến tình trạng như thế. Luyện ngục thần tiễn của chính mình rơi trên người hắn, Mà hắn không bị tổn hao chút nào. Còn hắn chỉ cần ra tay một kích, chính mình lại lập tức liền đã bị thương nặng, nhất là tu vi của chính mình so sánh đối thủ còn cao hơn nhất trọng. Yến Tuấn Sư Vinh. Tiếng cười khẽ đột nhiên văng lên. Nghe thấy âm thanh nạ Yến Tuấn giật mình một cái rồi gắng gượng tỉnh táo lại. Hắn chỉ thấy mộ hàn đang đứng trên cao nhìn xuống đánh giá chính mình, lập tức ra sức dây rũa như muốn đứng lên. Có điều vừa mới vận kỉnh, liền cảm giác thân hình giống như muốn nổ tung. Những cơn đau đớn kịch liệt từng đợt từng đợt như thể muốn xé rách thần kinh hắn đã làm khó có thể nhúc đích. Điều này làm cho trong lòng hắn càng là lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Khiếp sợ, phẫn nộ, xấu hổ lẫn tức tối, sợ hãi. Các loại tâm tình đồng thời trào ra. La Thành, ngươi, Yến Tuấn Sư Vinh, ai là đồ tép dịu. Hiện tại ngươi có thể biết rõ ràng. Không đợi Yến Tuấn nói cho hết lời, mộ hàn liền một cước đạp vào ngực hắn rồi hài hước cười nói. Thật sự là ái ngại quá. Hai vạn công hân ta liền cười cười nhận lấy. Lúc mới vừa, đầu tiên là hắn lấy lôi thần hộ thuẫn để lấy cứng đối cứng chống lại công kích của Yến Tuấn, rồi lại thi triển tử lôi đao quyết tầng thứ nhất ám lôi phá. Vậy là liền dễ dàng giải quyết đối thủ. Mà đó vẫn còn bởi vì là mộ hàn không hề sử dụng hết toàn lực, nếu không phải như thế thì Yến Tuấn hiện tại nằm trên mặt đất chỉ sợ đã biến thành một khối tử thi. Mộ hàn cũng không lo lắng ám lôi phá sẽ làm bại lộ thân phận của mình. Bởi khi hắn vận dụng chân nguyên thì đã dùng pháp lực thủy thuộc tính để tiến hành che giấu. Hơn nữa, trên đời này công pháp có hình thức tử lôi đao quyết định không hiếm thấy. Phúc Tiễn Tuấn vốn đã xấu hổ và giận dữ dị thường, lại bị mộ hạn chế nhạo như thế thì càng là vừa thẹn vừa giận. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn nên cũng không nức chế nổi nữa, một ngụm máu tươi phụt lên. Tâm tình dao động kịch liệt, làm cho linh hồn Tiễn Tuấn càng bất ổn hơn, vết nước bên trong tâm cung đúng là lặng lẽ rộng hơn, cơn đau đớn kịch liệt càng mãnh liệt hơn truyền tới. La Thành, ngươi, ngươi. Môi hắn run lẩy bẫy bắt đầu tức giận mắng, chỉ có điều là những âm thanh phía sau còn không kịp thoát ra khỏi cổ họng thì hắn liền hoàn toàn lâm vào hôn mê. Trận này, đệ tử khai dương phong La Thành thắng. Chỉ chốc lát sau đó, tiếng hét lớn rảnh mạch đột nhiên chấn động vang dội ở trên không trung. Bóng dáng phan diễn lập tức xuất hiện ở trên võ phong thai. Hắn nâng thân hình yến tuấn lên, có hơi bất đắc dĩ nhìn mộ hàn mà nói. La Thành! Chiếu theo quy củ thì ngươi lúc trước có khả năng thu được 2 vạn công hân từ Yến Tuấn. Nhưng mà ngươi sau khi Yến Tuấn đánh mất năng lực phản kháng thì lại tiến hành đục mạng hắn, nên phải khấu trừ 5.000 công hân. Vì thế, cuối cùng từ chỗ hắn ngươi chỉ được có 1 vạn 5.000 công hân. À, mộ hắn ngay vậy, lập tức có hơi há hốc mộm. Chính mình chỉ có đạp Yến Tuấn một ước, chế nhạo hắn vài câu mà 5.000 công hân sẽ bay đi. Theo bản năng hắn đảo mắt nhìn qua ân vận dưới đài, lại thấy nàng cũng là có vẻ hơi buồn cười mà gật đầu Hiển nhiên đích thật có quy củ như vậy. Mộ Hàn đành phải nói. Được rồi, một vạn rưỡi thì một vạn rưỡi. Nhưng mà, ta có thỉnh cầu nho nhỏ, hai vị sư huynh thiên quyền phong bạch bằng và nhiệm thiên tín cũng phát thư khiêu chiến với ta, thời gian luận bàn chia ra làm buổi sáng ngày mai và buổi sáng ngày kia. Ta muốn đổi thời gian hai trận luận bàn này vào ngày hôm nay. Dưới võ phong thai, mọi người vừa mới phục hồi tinh thần lại từ trong rung động, vừa nghe Mộ Hàn nói ra yêu cầu này thì nhất thời âm thanh lại nổi lên ồ ồ. Bạch Sư Huynh và Nhiễm Sư Huynh cũng đều là tu vi linh chỉ nhị trọng thiên. La Thành còn muốn liên tiếp luận bàn chiến đấu cùng bọn họ. Cái này cũng không tránh khỏi sai lầm rất lớn. Hắn cho là chính mình chiến thắng được Yến Sư Huynh, liền thật sự không gì không làm được chăng? Cái đó có lẽ không thích hợp để nói cho lắm, La Thành vừa rồi chiến thắng phi thường dễ dàng, tái chiến hai người phỏng đoán cũng không có vấn đề gì. La Thành có thực lực thật sự là mạnh đến dọa người. Lấy tu vi linh chỉ nhất trọng thiên mà có thể một chiêu liền đánh bại linh chỉ nhị trọng thiên Yến Tuấn. Mọi người sôi nổi bản luận ồn ào, mà Bạch Bằng và Nhiễm Thiên Tín cũng là sắc mặt đại biến. Yến Tuấn bị bại gọn gàng dứt khoát như thế, đã mang đến cho bọn hắn sự công kích thị giác cực kỳ mãnh liệt, trong lòng càng là không tự chủ được mà sinh ra một nỗi sợ hãi. Bọn họ có thực lực tương đương cùng Yến Tuấn, tự nghĩ giao đấu cùng Mộ Hàn thì không có khả năng có bất cứ phần thắng nào. Nếu như chỉ là bị thua, vậy thì cũng thôi. Nhưng sau khi bại trận, Bọn họ chẳng những phải bỏ ra hai vạn công hân Lại còn có thể dính phải trọng thương Mất thời gian nửa năm đều không nhất thiết Có thể khỏi hẳn Tổn thất như vậy, quá mức nặng nghề a ngươi còn muốn liên tục luận bàn Với bạch bằng, nhiễm tiên tín Trên võ phong thai, phan diễn nghe được yêu cầu Mà mộ hàn đưa ra thì cũng hơi cảm thấy kinh ngạc Không sai Gân cốt của ta đều còn chưa kịp hoạt động thoải mái Tiến tuấn sư huynh liền đã bất tỉnh Thật sự là không thú vị Mộ hàn cười hắc hắc Miêu mắt nhìn về phía Bạch Bằng và Nhiệm Thiên Tín dưới đài, ánh mắt trở nên có hơi giống hung thần ác sát. Vẻ mặt kia tựa như mãnh hổ đang nhìn linh dương dưới chảo của mình. "La Thành, ngươi là người bị khiêu chiến, đích xác có quyền một lần thay đổi thời gian luân bàn." Phan Diễn khẽ gật đầu, ánh mắt liền chuyển hướng xuống dưới đài, đống dương hét lớn. "Bạch Bằng! Phan Diễn sư huynh, ta chịu thua." Bạch Bằng sắc mặt biến đổi kịch liệt, phút chốc kiên quyết cắn răng một cái, ném lệnh bài của mình lên trên đài cho Phan Diễn. Đối với một đệ tử nội Sơn đã chủ động phát ra thư khiêu chiến, hơn nữa thực lực lại đã đạt tới cảnh giới linh trì mà nói, chấp nhận chịu thua trước mặt đối thủ chính mình khiêu chiến, đích thật là chuyện phi thường mất mặt. Nhưng mà giữa mặt mũi và sự an toàn của mình thì cuối cùng Bạch Bằng vẫn đành lựa chọn an toàn. Hán tuyệt không muốn chính mình đi vào dập khuôn theo hiến tuấn. Bạch Bằng, nếu như ngươi chịu thua như vậy, thì sẽ phải khấu trừ 4 vạn công hân, giao cho La Thành. Phan diễn tiếp nhận lệnh bài của Bạch Bằng, trầm giọng nói. ta hiểu Bạch bằng đen mặt gật đầu, lại phát hiện sau khi chính mình mở miệng chịu thua, ánh mắt của đệ tử nội sơn chung quanh nhìn về phía chính mình đã là đại biến. Hoặc kinh ngạc, hoặc khinh thường, hoặc coi rẻ, hoặc nịa mai trào phú. Chỉ một thoáng, mặt bạch bằng trở nên nóng rực, song quyền càng lá xếp chặt. Chương 636-637, điên cuồng vét sạch. Đối thủ là người khiêu chiến mà chịu thua, lại có 4 vạn công hân. Mộ hàng có hơi sững sở, bạch bằng chịu thua cũng không phải điều quá mức ngoài dự liệu của hắn. Sau khi hắn lấy thế nghiền nát vạn vật để đánh bại Yên Tuấn, thì Bạch Bằng đều là tu vi linh chỉ nhị trọng thiên cũng phải suy nghĩ cắt kẽ, để cho chính mình cũng không bị rơi vào cùng một dạng kết quả như Yên Tuấn. Có điều khiến cho mộ hàng ngoại ý muốn chính là, Bạch Bằng chịu thua lại có thể mang đến cho hắn thu hoạch 4 vạn công hân. Nhiễm thiên tín. Phan diễn chuyển ánh mắt nhìn về phía bóng hình ở ngay bên cạnh Bạch Bằng mà lại trầm rộng lên tiếng. Ngươi là đẩy thời gian luận bàn sớm lên, hay là chịu thua? Ta cũng chịu thua Nghiêm Thiên Tín cắn chặt răng, cố nhịn nỗi xấu hổ và giận dữ trong lòng ngực, cơ hồ là từ kẽ răng mà phun ra bốn từ như vậy. Rồi hắn cũng ném lệnh bài của mình lên Võ Phong Thai. Chỉ có điều là sau khi những lời này thốt ra khỏi mồm, gương mặt Nghiêm Thiên Tín kia cũng là phổng to đến đỏ bừng, hận không thể lập tức tìm cái lỗ để chui vào. "Hảo, ngươi cũng là Khấu trừ 4 vạn công hơn." Đến khi Mộ Hàn lại lần nữa đi ra từ trong cửa lầu các ở ngay bên cạnh Võ Phong Thai thì hắn đã có thêm 9 vạn 5000 công hơn. Tổng số công hân đã đạt tới con số kinh người 36 vạn. Vài con số này đương nhiên không so sánh được với những đệ tử nội Sơn đã ngây người mười mấy năm thậm chí là vài thập niên tại Bắc đầu thất phong. Đồng thời cũng vượt quá xa những gia hỏa mới gia nhập chân Vũ Thánh Sơn 2-3 năm. ân sư tỷ kiếm công hân này thật sự là quá nhanh. Mộ hàn mặt mày hớn hở mà tán tụng Khi ở linh Vũ Thánh Thành thì hắn phải chữa trị mấy chục món đạo khí cao phẩm và đạo khí siêu phẩm, mới có được 6 vạn 5.000 công hân. Tại vong linh mà cốc gia sức liệu chết hết mức suốt mấy tháng, mới thu được 20 vạn phần thưởng của nhiệm vụ. Nhưng hôm nay chỉ là ở lại võ phong thai không đến 2 phần 10 canh giờ, số thêm vào sổ sách liền đạt gần 10 vạn. Ngươi cho là chuyện tốt như thế ngày ngày cũng có. ân vận khẽ giọng cười một tiếng, không nhịn được trắng mắt liếc nhìn mộ hàn. Nói cũng phải, mộ hàn cũng là cảm thấy đáng tiếc, lần này sở dĩ có thể kiếm được lớn, bởi vì là đối phương đánh giá thực lực của mình rất thấp coi chính mình trở thành con cá trên tất gũ có khả năng mặc kệ cho người ta sâu xé xẻ thịt Cho nên Yến Tuấn, Bạch Bằng và Nhiệm Thiên Tín mới đồng thời hạ thư khiêu chiến đối với một mình mình. Nếu như chính mình và Yến Tuấn luận bàn trước, thì Bạch Bằng và Nhiệm Thiên Tín tuyệt không ngốc nghết đến khiêu chiến chính mình, để rồi sau đó lại chịu thua, kết quả mất trắng vô ích 4 vạn công hơn đưa cho mình. Lâm Ngọc Bạch người kêu lòng dạ hẹp hỏi, trứng mắt tất báo. Lần này ba người Yến Tuấn không thể làm gì được người, nhưng hắn tuyệt sẽ không chịu để yên ân vận cao chặt hàng mi. Không sao, binh đến tướng đỡ nước dâng đất ngăn mà thôi. Mộ hàn cười cười một tiếng. Đầu hóc lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Lâm Ngọc Bạch kia xem ra là sẽ không bỏ qua cho mình. Kế tiếp khẳng định còn có thể càng không ngừng dùng các loại phương thức tìm đến để gây phiền toái cho mình. Nhưng mà, so với bị động chờ đợi phiền toái răng xuống, chẳng bằng chủ động xuất kích bóp chết phiền toái từ trong trứng nước. Người trái lại phải nghĩ cho thoáng. Trong lúc đang nói, Mộ Hàn và ơn vận đã rời xa võ phong thai trước không biết bao nhiêu ánh mắt kinh dị. Không mất bao lâu thời gian, hai người liền lại lần nữa đi tới điện võ hân. Hiện nay, số bóng người ra ra vào và ở cửa điện đã trở nên càng ngày càng nhiều. Trong lòng mộ Hàn đã sớm dục dịch, thấy thế vội vàng vây vây tay với ơn vận dối kích động chạy vào. Tình huống bên trong điện võ hân không khác gì mấy so với điện võ công ở linh vũ Thánh Thành. Bên trái là bia công hân, bên phải là bia nhiệm vụ. Bên tường ven rịa trong điện phủ đồng dạng là một cái đại dài, phía sau theo thứ tự có mười mấy tên đệ tội nội Sơn. Mộ hàng tiến vào điện võ hân thì điều đầu tiên là nhìn sang phía bia công hân kia. Cha! Trong giây lát sau đó, mộ hàng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, ánh mắt đâm đâm nhìn trăm chú dòng chữ trên đầu bia. 9. 9 vạn công hân. Vài con số này có phần rất dò người. Đệ tử ngoại Sơn có thể có mấy vạn công hân cũng đã là phi thường khó lường Nhưng so với công hơn của đệ tử nội Sơn, chính là gặp bậc thầy. Bị kinh động hả? Ấn vẫn không biết từ lúc nào đã lạng yên đi tới bên cạnh mộ hàn, nàng cười hì hì nói. Vệ Sơn, đệ tử đứng đầu Thiên Xu Phong còn không đến 60 tuổi. Hiện nay trong số đệ tử đứng đầu ở các đỉnh Bắc đầu thất phong, hắn là một người duy nhất đã đột phá đến cảnh giới Dương Hồ, tùy thời cũng có thể tấn chức làm trưởng Lao Thiên Xu Phong. Vệ Sơn, mộ hàn thì thảo nhắc tới cái tên này. Người này hắn từng nghe đường hoan và ân vận mơ hồi nhắc tới. Đó chính là nhân vật phi thường truyền kỳ trong số đệ tử nội Sơn ở Trân Vũ Thánh Sơn. Nghe nói hắn đã hoàn thành không ít nhiệm vụ yêu cầu cao độ do trưởng lão tự mình tuyên bố. Nhưng dù sao 9.000 vạn công hân cũng đủ để cho mộ hàn quá mức kinh ngạc. Một lát sau, mộ hàn mới hít một hơi thật dài, tiếp tục nhìn tiếp tục. Xếp hạng thứ 2 chính là một nữ nhân có tên Yến Thú mi Nàng hình như là đệ tử đứng đầu Diêu Quan Phong. Kế tiếp. Mộ hàn lại thấy được không ít cái tên quen thuộc, đệ tử đứng đầu thiên tuyển phong Lâm Ngọc Bạch, đệ tử đứng đầu khai dương phong Tiêu Cố, đệ tử đứng đầu thiên quyền phong Cảnh Hảo, thậm chí còn có thu hàn mặc và ân vận. Ân vận xếp hạng cuối cùng trong số 50 vị, nhưng mà công hân của nàng cũng đạt tới 800 vạn. Cả bia công hân tổng cộng liệt kê 200 cái tên, một người đứng ở cuối cùng thì số lượng công hân cũng vượt qua 200 vạn. Sau khi xem xong bia công hân, mộ hàn lại chuyển ánh mắt hướng về bia nhiệm vụ ở phía bên phải. Phần thưởng công huân cho những nhiệm vụ này đều phi thường kinh người. Mộ Hàn liếc mắt lướt nhanh một lượt, thậm chí cũng không thấy một nhiệm vụ nào mà phần thưởng ít hơn 1000. Có vài nhiệm vụ công huân thậm chí đạt nhiều hơn mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn. Xung quanh rộn ràng nhộn nháo, tiếng huyên náo rung trời. Mộ Hàn ngoảnh mặt làm ngơ, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong bia nhiệm vụ. Hân vận cũng không quay dậy, chỉ là lặng lặng ở một bên mà nhìn. Càng la tiếp tục nhìn, sự mừng rỡ trong lòng Mộ Hàn lại càng cao. Ở chân Vũ Thánh Sơn này, Sửa chữa đạo khí đích thật là một chuyện phi thường có lợi nhuận. Ở chỗ này, chữa trị một kiện đạo khí cao phẩm, tối thiểu đều được 1.000, so với điện vo công bên ngoài thì gấp hàng chục lần. Mà chữa trị một kiện đạo khí siêu phẩm, thủ lao còn cao hơn, ít thì 1-2 vạn, cao cũng phải 6-7 vạn, thậm chí vượt qua 10 vạn. Về phân luyện chế đạo khí, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì thủ lao thu được tự nhiên liền cao hơn. Căn cứ đường hoa văn tô điểm mà tính toán. Thủ lao cho một kiện đạo khí cao phẩm công hơn từ mấy ngàn đến mấy vạn khác nhau. Mà đạo khí siêu phẩm, thấp nhất cũng có 30 vạn, trong đó có một nhiệm vụ luyện chế đạo khí siêu phẩm, đòi hỏi đạo văn sư kim thuộc tính phi thường hiếm thấy, thủ lao không ngờ đạt tới con số kinh người 500 vạn. Đáng tiếc hiện tại ta sắm vai chính là đạo văn sư 2 thuộc tính thủy mục. Nếu không nhất định phải đón nhận nhiệm vụ 500 vạn này, mộ hàng tiếc rẻ một hồi lâu, mới lưu luyến rời ánh mắt khỏi những tin tức về nhiệm vụ kia. Hắn ghi nhớ tất cả nhiệm vụ có liên quan đến đạo khí 2 chủng thuộc tính thủy, một ở trên địa, sau đó mới nhìn sang ân vận ở bên cạnh. Ân sư tỷ ở trong điện võ hân này thì việc tiếp nhận nhiệm vụ có gì hạn chế không? Ân vận lấp đầu, thản nhiên cười một tiếng. Cũng không có hạn chế gì, ngươi muốn tiếp nhận bao nhiêu liền nhận bấy nhiêu. Nhưng mà có một số nhiệm vụ có thời gian hạn chế. Nếu như ngươi không thể hoàn thành trong thời gian quy định, chính là sẽ phải bị trừng phạt. Hơn nữa... Số lượng công hơn bị phạt lại còn gấp đôi thủ lao của nhiệm vụ. Chỉ cần không hạn chế số lượng nhiệm vụ là tốt rồi. Mộ hàn ha ha cười một tiếng, bước dài đi về hướng cái đài dài dọc tường bên trong điện phủ. Ân vận ngẩn ra, phút chốc lại nghĩ tới hành động của mộ hàn tại linh vũ thánh thành, trên gương mặt không khỏi lộ rõ sự vui vẻ, bèn hướng thu giặt rào đi theo. Không được bao lâu, hai người liền đã tới trước đài dài kia, rồi tìm được một chỗ trống. Ân sư tỉ. Người đang ngồi thẳng lưng ở sau đài chính là một nam nhân trẻ tuổi mặt mũi khôi ngô Tuấn tú. Sau khi nhìn thấy bóng dáng ân vận, lập tức hai mắt sáng ngời. Hắn lại bật đứng lên như lò xo, nhiệt tình chào một tiếng. Trong mắt hiện lên một vẻ ái mộ không dễ phát hiện. Còn về phần mộ hàn thì bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Ân vận gật đầu, lạnh nhạt cười một tiếng, rồi giới thiệu cho mộ hàn. La thành sư đệ, vị này là Niếp Hàng Trung, cũng là đệ tử khai dương phong chúng ta. Ra mắt Niếp Sư Hinh. Mộ Hàn vội vàng chắp tay, hắn đã cảm ứng ra được tu vi của Niếp Hàn Trung đã đạt tới linh chỉ tam trọng thiên. Trình độ này thì trong đệ tử nội Sơn cũng coi như không tồi. a là thành sư đệ. Niếp Hàn Trung lúc này mới chú ý tới sự tồn tùy qua mộ Hàn. Đầu tiên là theo lễ giao ứng phó một câu, nhưng chợt lại giống như nhớ ra điều gì, hắn như mới tỉnh lại từ trong giấc ngộng mà cười nói. Ngươi chính là đệ tử chân truyền La Thành mới được phong chủ thu nhận kia. Đúng, ta chính là La Thành kia. Tin tức truyền đi thật là rất nhanh. Mộ Hàn khẽ gật đầu, có hơi bất đắc di cười cười. Tựa hồ những người từng nói chuyện cùng hắn, vào lúc mới bắt đầu đều phải chất vấn một câu về thân phận của hắn. Ta nghe nói qua về người, nghe nói tại Linh Vũ Thánh Thành người đã sửa tốt không ít đạo khí, trong đó còn có hai kiện đạo khí siêu phẩm do Lâm Ngọc Bạch luận chế. Nghiếp Hàn Trung hai mắt đánh giá Mộ Hàn, rồi cười dài nói. Là thành sư đệ. Hiện tại người đến nơi này, chẳng lẽ còn muốn tiếp nhận nhiệm vụ chữa trị đạo khí Đúng vậy Mộ Hàn đưa lệnh bài của mình tới. Nghiếp Hàn Trung tiếp nhận, rồi hướng tới cột công hân bên cạnh mà ấn vào một cái. Một lát sau, lúc đã thấy vài con số phía sau hai chữ La Thành này, hai con ngươi của hắn lập tức trận trừng tròn xoe. Phải qua một hồi lâu mới cười khổ nói. 36 vạn La Thành sư đệ. Công hân của ngươi so với ta lại đều nhiều hơn, ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì? 18, 19, 60, 102. Mộ Hàn tức thì đọc ra một loạt con số ký hiệu nhiệm vụ mới ghi nhớ vừa rồi. Ngón tay của Nghiếp Hàn Trung đã bắt đầu lướt nhanh ghi nhận ở trên cột công hơn kia. Đối với thói quen nhận nhiệm vụ của Mộ Hàn, Nghiếp Hàn Trung đã sớm có nghe thấy, lúc này cũng là thấy nhưng không ngạc nhiên. Không được một hồi, Nghiếp Hàn Trung liền giúp Mộ Hàn ghi chép hàng chục nhiệm vụ, ngón tay có hơi dừng lại. Vào lúc đang muốn dừng lại, hắn lại phát hiện Mộ Hàn vẫn còn tiếp tục báo ra những nhóm con số thì trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ ngạc nhiên ngón tay tiếp tục lại ghi chép thêm. Đến khi số lượng nhiệm vụ mà mộ Hàn tiếp nhận đạt tới 20, nhưng lại vẫn không hề dừng lại thì trên mặt hắn không khỏi lộ ra một sự ngạc nhiên, hơn nữa càng ngày càng đậm. 25, 30. Số lượng nhiệm vụ vẫn còn gia tăng. Đến ngay cả ân vận lúc này cũng không nhịn được mà trận to hai mắt, trong lòng khó có thể tin thầm tự đủ. Người này, không phải là muốn tiếp nhận tất cả nhiệm vụ có liên quan tới đạo khí thủy, một thuộc tính sao. 893. Lại là một con số ký hiệu nhiệm vụ được thốt ra từ trong miệng Mộ Hàn. Nghiếp Hàn Trung cũng không nhịn được nữa mà cắt đứt lời Mộ Hàn. Là thành sư đệ, ta biết ngươi tại phương diện luyện khí thì có thực lực mạnh phi thường. Nhưng mà, ngươi đã qua tiếp nhận 40 nhiệm vụ. Hẳn là có khả năng dừng lại chăng Không ít nhiệm vụ mà ngươi tiếp nhận đều có thời gian hạn chế. Sư Minh đừng nóng nội, lập tức liền xong Mộ Hàn cười híp mắt nói tiếp. 951, ta lại tiếp nhận một cái cuối cùng này. Đúng như ân vận suy nghĩ, tất cả nhiệm vụ có liên quan cùng đạo khí thủy mục đều được tiếp nhận. Trong đó chữa trị đạo khí có 36 cái, luyện chế đạo khí có 5 cái. Tất cả đều là đạo khí cao phẩm. 41 nhiệm vụ này nếu mà hoàn thành toàn bộ, sẽ kiếm được thù lao thêm vào đạt tới 40 vạn. Nghiếp hàn trung sắc mặt nghiêm túc. La thành sư đệ, xét cùng là đệ tử khai dương phòng, ta nhất định phải nhắc nhở người một phen. Trong số những nhiệm vụ này, thì 28 nhiệm vụ chữa trị đạo khí. Hai nhiệm vụ luyện chế đạo khí cũng có thời hạn, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành trong vòng nửa tháng. Nếu mà không hoàn thành được, 36 vạn công hân này của ngươi có thể sẽ không còn được bao nhiêu. Mộ hàn cười nói, đa tạ sư vinh, trong lòng ta hiểu rõ. Ngươi, nghiếp hàn chung không thể tránh được, chỉ có thể lắp đầu, giúp hắn tiếp nhận thêm một nhiệm vụ cuối cùng. Tiếp theo, nghiếp hàn chung xoay người liên tục múa trảo, những cái hộp gỗ lớn nhỏ lập tức bay ra từ bên trong vách tường tổ hong rồi rơi tại trên đài cao. Trong khoảnh khắc, trước người hắn liền chất đống như một quả núi nhỏ. Đông đảo hộp gỗ lần lượt xuất hiện, lập tức làm kinh động đệ tử nội sơn trung quanh. Xảy ra chuyện gì? Lấy ra nhiều hộp như vậy làm cái gì? Cái tên ở bên cạnh nhân vận sư tỷ kia nhìn phi thường quen mắt. Hình như ta đã nhìn thấy ở nơi nào đó. Đúng rồi, đúng rồi, hắn chính là La Thanh kia. 41 cái hộp, chính là 41 nhiệm vụ, ta không nhìn lầm đi. Hắn một mình tiếp nhận nhiều nhiệm vụ như vậy. Hồi đó tại Điện Võ Công không phải hắn một lần đã tiếp nhận hàng chục nhiệm vụ sao. Trên bia nhiệm vụ, những nhiệm vụ có liên quan đạo khí thuộc hai chủng loại thủy, một thuộc tính này đã hoàn toàn không có. Thoáng chốc, bên trong Điện Võ Hân này có những tiếng kêu giật mình thi nhau nổi lên. Những người nhanh trí trong chấp mắt đã phát hiện ra tình trạng khác thường trên bia nhiệm vụ, đúng là ở bên trong Điện Phủ này đã gây ra chấn động thật lớn. Phía trước niếp Hàn Trung chỉ có hai người mộ Hàn và ân vận, mà xem xét từ tính chất của những nhiệm vụ này. Người có thể tiếp nhận nhiệm vụ chỉ có đạo văn sư. Hơn nữa là Thủy, một đạo văn sư. Từ đó có thể thấy được, người tiếp nhận nhiều nhiệm vụ như vậy chỉ có thể là mộ hàn. Sau khi xác nhận điểm này, con ngươi của mọi người đều trận trừng đến suýt nữa rơi ra từ trong mắt. Cơ hồ trên mỗi một khuôn mặt đều mang theo sự kinh ngạc hoặc đầm hoặc nhạt. Một hơi tiếp nhận hơn 40 nhiệm vụ chữa trị đạo khí và luyện chế đạo khí, đó là điên cuồng vét hết sạch tất cả nhiệm vụ thích hợp với hắn trên bia nhiệm vụ. Trong lịch sử nhiều năm như vậy ở chân Vũ Thánh Sơn, Tựa Hồ vẫn còn chưa từng có vị đạo văn sư nào lại có quyết đoán và can đảm như vậy. Chuyện điên cuồng như thế, đạo văn sư lợi hại nhất hiện nay trong tông phái dịch chân Nhân cũng chưa từng làm, mà những người được gọi là chân Võ Tam Tử Mục Phong, Cầm Cơ và Lâm Ngọc Bạch cũng không từng làm. Với việc La Thành đã từng dùng 2 ngày để chữa trị 10 món đạo khí cao phẩm mà tính, thì dẫu hôm nay trong số những nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận này mặc dù không ít cái thuộc loại có kỳ hạn thời gian, Nhưng hẳn là cũng không làm khó được hắn. Nhưng mà không giống với lần trước. Nếu như ta nhớ không lầm, có hai nhiệm vụ luyện chế đạo khí một thuộc tính đều phải được hoàn thành trong nửa tháng. Luyện chế đạo khí mà đem so sánh với chữa trị đạo khí thì khó khăn hơn nhiều, chỉ hơi động một cái là phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí là mất mấy tháng. Trong nửa tháng mà hắn có thể luyện chế ra một kiện đạo khí cao phẩm cũng không tồi rồi. Nếu như Lâm Ngọc Bạch ở Thiên Tuyền Phong mà biết việc này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nghe nói vừa rồi La Thành tại võ phong thai chỉ một chiêu đã đả thương nặng yến tuấn từ thiên quyền phong, làm cho hai đệ tử thiên quyền phong khác khiêu chiến hắn phải chủ động chịu thua. Chuyện bọn họ khiêu chiến La Thành, nói không chừng cũng là do Lâm Ngọc Bạch xui khiến. Âm thanh ồn ào không ngừng vang lên. Mộ Hàn như thể thai điếc mắt ngơ, cứ nhanh chóng thu xếp những hột gỗ trên đài rải vào trong tâm cung. Nhưng mà khỏe môi hắn lại không nhịn được lộ ra một nụ cười cổ quái vui vẻ. Lâm Ngọc Bạch, ngươi đã muốn chơi đùa, ta đây liền chơi đùa với ngươi. Rồi ta cũng muốn xem, có ta ở chân Vũ Thánh Sơn này thì còn có ai sẽ tìm ngươi nhờ luyện chế đạo khí. Chương 638, khách không ngợi mà đến. Thiên Quyền Phong, phế vật. Đều là phế vật. Tại một tòa đình viện thanh tịnh đẹp đẽ bên trong khe núi, có tiếng quát mắng chợt vang lên. Trong sân rộng rãi, một người nam nhân trẻ tuổi vóc dáng gầy gò, sắc mặt lạnh lùng đang thong thả bước đi bước lại, trên mặt đầy vẻ hầm hầm tức giận. Hắn là đệ tử đứng đầu cảnh hào của Thiên Quyền Phong. Ngay lúc mới vừa rồi, Hắn nhận được tin tức Yến Tuấn bị mộ hàn một kích đà thương nặng, bạch bằng và nhiệm thiên tín chủ động chịu thua. Sau khi cơn kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, lập tức trong lồng ngực cảnh hào nổi lên cơn tức giận sôi sùng sụ. Nếu như ba người Yến Tuấn có tu vi tương đương với mộ hàn, hơn nữa là bị mộ hàn khiêu chiến, vậy thì bị thua hoặc chịu thua đều là dâu rịa. Nhưng hiện tại lại là bọn hắn khiêu chiến mộ hàn, hơn nữa trong tình huống tu vi so sánh với la thành đều cao hơn nhất trọng, lại là vừa thảm bại vừa chịu thua. Cái này không chỉ có riêng là bọn hắn bị mất mặt mũi, tin tức mà truyền ra, mặt mũi cả Thiên Quyền Phong đều bị tổn hao nhiều. Cảnh Sư đệ, không cần tức giận. Tiễn Tuấn Sư đệ bọn họ đều đã hết lực, có trách thì chỉ trách ta đánh giá thấp thực lực của là thành kia. Một âm thanh trong trẻo vang lên phía sau Cảnh hào. Người nói chính là nam nhân trẻ tuổi mặt mũi cực kỳ tuấn tú, đúng là đệ tử đứng đầu Thiên Tuyền Phong Lâm Ngọc Bạch. Cảnh hào vẫn tức giận không tiêu hừ một tiếng, rồi nói: "Lâm sư huynh, bây giờ nhìn lại Muốn giao hấn La Thành thì biện pháp này là không thể thực hiện được. Tu sĩ Linh Chỉ Nhị Trọng Thiên đều không phải đối thủ của hắn, tu sĩ trên Linh Chỉ Tam Trọng Thiên mà hạ thư khiêu chiến hắn thì hắn hoàn toàn có khả năng cự tuyệt. Cái này cũng chưa chắc. Lâm Ngọc Bạch khẽ tuổi nói. Ngọc Hành Phong có vị sư mội có thể tung hoành bẩm sinh, cũng là tu vi Linh Chỉ Nhị Trọng Thiên nhưng thực lực của nàng ta lại phi thường cường đại. Đã từng chiến thắng tu sĩ Linh Chỉ Ngũ Trọng Thiên. Vị sư mội kia tu luyện công pháp chính là thích hợp đạo khí một thuộc tính. Nếu mà ta luyện chế một kiện đạo khí siêu phẩm cho nàng, ngươi thử nói nàng sẽ động tâm hay không động tâm. Cảnh hào sử sốt, chật bừng tỉnh. Lâm Sư Minh, ngươi nói về mặc vũ khanh đó chứ? Lâm Ngọc Bạch gật đầu cười một tiếng. Đúng là nàng ta. Nếu như nàng ấy nguyện ý ra tay, tự nhiên không có sai sót. Trên mặt cảnh hào hiện ra một nụ cười gắn. La thành kia chỉ có tu vi linh trí nhất trọng thiên, coi như thực lực của hắn cường thịnh hơn đi chăng nữa, còn có thể mạnh hơn được tu sĩ linh chỉ ngũ trọng Lâm Sư Minh. khi nào thì ngươi đi tìm Mạc Vũ Khanh kia? Đạo khí siêu phẩm một thuộc tính thông thường, chỉ sợ rất khó làm nàng ấy động tâm. Ta Câu nói kế tiếp còn chưa nói thành lời thì Lâm Ngọc Bạch đã có hơi nhíu mày lại, gương mặt tuấn tú kia đúng là trở nên càng ngày càng xa sẩm. Lâm Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, Cảnh Hào có chút nghi hoặc. Ta vừa mới được một vị sư đệ dùng tâm thần truyền âm, La Thành sau khi rời khỏi võ phong thai đã đi đến điện võ hần. 41 nhiệm vụ nơi đó có liên quan tới thủy, một đạo khí toàn bộ bị vét hết sạch. Phòng đoán không mất bao nhiêu thời gian tin tức này sẽ truyền khắp cả chân Vũ Thánh Sơn. Lâm Ngọc Bạch nói thật dữ tợn. Cái gì? Cảnh hào giật mình la lên thất thanh. Sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Lúc ở điện võ công tại linh Vũ Thánh Thành, La Thành kia mới vẫn còn chỉ lộ ra thực lực siêu cường trong việc chữa trị đạo khí. Nếu mà hắn lại biểu hiện ra thực lực cường đại của chính mình về mặt luyện chế đạo khí, Vậy những đệ tử nội Sơn cần thủy một đạo khí chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều người chạy tới bên hắn. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tốc độ của hắn rất nhanh. Lâm Ngọc Bạch và Cảnh Hào liếp nhau, đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nhưng mà, tin tức mộ hàn điên cuồng vét hết 41 nhiệm vụ bên trong điện võ hân là không có khả năng che giấu được. Không cần mất bao nhiêu thời gian, hành động điên cuồng của mộ hàn sẽ truyền khắp bắt đầu thất phong. Trong lúc vô số đệ tử nội Sơn còn đang cảm thấy kinh ngạc, mộ hàn đã đi theo ân vận Sau khi xác nhận chỗ ở của mình tại Khai Dương Phong, hắn liền trở lại Linh Vũ Thánh Thành. Hồi đó khi hắn mới trở thành đệ tử ngoại Sơn thì đường Hoan đã trợ giúp rất nhiều cho hắn. Hiện nay nếu đã trở về, đương nhiên nên đi xem một chút tình huống của hắn. Đến khi mộ hàn lại lần nữa trở lại Khai Dương Phong thì đã là vào lúc sáng tối. Mỗi đệ tử nội Sơn vừa mới được cụ ở ẩn vào bắt đầu thất phong, đều sẽ thu được một chỗ ở không tồi. Ấn vận bố trí chỗ cho mộ hàn căn nhà liền tại một chỗ vách đá dưới Khai Dương Phong. Ngoại trừ mộ hàn Gia khu vực này vẫn còn tụ cư mấy trăm đệ tử nội sơn, đại bộ phận đều là tu sĩ vạn lưu cảnh. Bên trong gian phòng ánh nến long lánh, chiếu dọi chung quanh giống như ban ngày. Ngồi xếp bằng dưới nền, mộ hàn lấy ra toàn bộ 41 cái hộp gỗ từ bên trong tâm cung. Trong đó có chứa 36 món đạo khí cao phẩm cần chữa trị và 5 loại nguyên liệu luyện chế đạo khí. Đối với mộ hàn hiện nay đã đột phá đến cảnh giới linh trì mà nói, chữa trị đạo khí cao phẩm có thể nói là cực kỳ dễ dàng mà luyện chế đạo khí cao phẩm cũng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Thật sự là đáng tiếc, trong điện võ hân không có nhiệm vụ luyện chế đạo khí siêu phẩm. Trên mặt mộ hàn lộ ra một sự tự tin vui vẻ. Hán tùy ý mở ra một cái hộp gỗ, lấy ra từ bên trong hộp một thanh loan đao đen như mực. Tâm thần trong chớp mắt liền đắm chìm vào bên trong đó. Đạo văn tức thì đan vào thành một bức văn phổ đầy đủ ở trong đầu mộ hàn. Một lát sau, mộ hàn liền đã hiểu rõ đầu đuôi đối với vấn đề của đạo khí này. Ngón tay của mộ hàn nhẹ nhàng di chuyển, pháp lực đậm đặc quanh quẩn ở đầu ngón tay liền dán vào thân đao rồi di động quanh co khúc hữu. Thời gian lạng yên trôi qua, từng món đạo khí cao phẩm được chưa trị xong. Những chiếc hộp gỗ vốn đặt tại bên trái mộ hàn cũng dần dần di chuyển sang phía bên phải. Cái gì? Vào lúc sáng sớm, ngón tay mộ hàn đột nhiên dừng lại. hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng, trong mắt xẹt qua một sự nghi hoặc. Nơi ở chỗ này đều là những căn đình viện nhỏ đứng đơn độc. Nhưng đúng lúc này Hắn lại cảm giác có hai cô khí tức cực lớn đang dừng lại bên ngoài đỉnh viện của mình trong đó có một đạo khí tức cực kỳ khủng bố không sai biệt lắm có thể sánh cùng thời kỳ đỉnh cao của U Minh hồn Thủy Thủy Linh Hàn là tu sĩ Vạn Lưu thất Trọng Thiên đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới dương hồ nhân vật như vậy chỉ có thể là đệ tử đứng đầu bắt đầu thất phong về phần đạo khí tức đi cùng Mặc dù cũng cực kỳ cường đại nhưng so sánh với cái kia lại yếu hơn không ít hơn nữa nó còn tạo cho mộ hàn một cố cảm giác giống như đã từng con biết Tu Diệu Châu. Những gương mặt đã từng thấy như đèn kéo quân thoáng vụt qua trong đầu, một lát sau liền định dạng tại một dáng vẻ xinh đẹp má lún đồng tiền như hoa như ngọc. Không ngờ là nàng. Trong lòng mộ Hàn khẽ động, nếu trong đó một người là Tu Diệu Châu từ Diêu Quan Phong. Vậy thì từ cường độ khí tức đồng bạn của nàng má phán đoán, thân phận của người ở ngay bên cạnh đã được miêu tả sinh động. Quất kết. Theo ý niệm, chân nguyên rồi rào từ trong cơ thể mộ Hàn dâng lên giống như một bàn tay vô hình liên tiếp mở ra cửa phòng cùng với cánh cổng bên ngoài căn đình viện. Trong trước mắt, hai bóng người liền lưỡng thứng nhẹ nhàng đi vào sân vắng. Đúng là hai thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Người bên trái kia mặc quần trắng, xinh đẹp dễ thương, là một thiếu nữ 16-17 tuổi, quả nhiên là tu rượu Châu mà mộ hàn đã từng ra mắt tại điện võ công. con người bên phải đang mặc một bộ áo tím, gương mặt như ngọc, quyến rũ xinh đẹp tuyệt trần. Da thịt trắng non mịn màng như mỡ dê Mái tóc dài sau đầu thì rủ xuống giống như mây trôi nước chảy, phủ kín cái mông tròn vo. Đi đến trước người Mộ Hàn thì đứng lại thiếu nữ áo tím kia thản nhiên cười một tiếng. "La thành sư đệ, ta gọi là Yến Thu Mi. Nay mạo muội tới chơi, chỉ mong không lấy làm phiền lòng." Chương 639, 600 vạn công hơn. Yến Thu Mi. Vào lúc giữa trưa, bên trong điện võ hơn người đến người đi. Bỗng nhiên, một người đệ tử Thiên Thu Phong chỉ vào bia nhiệm vụ mà kêu lên kinh ngạc. "Mau nhìn, mau nhìn!" Yến Thu Mi Sư tỷ ở Diêu Quang Phong không ngờ đến đây tuyên bố nhiệm vụ luyện chế đạo khí siêu phẩm. Nhưng lại chỉ định muốn La Thành kia ở Khai Dương Phong hoàn thành. Lời nói văng lên, lập tức như một hòn đá ném xuống nước gây ra ngàn cơn sóng lan tan. cha quả nhiên là Yến Sư tỷ tuyên bố nhiệm vụ. Yến Thu Mi tín nhiệm hắn như vậy, La Thành kia có năng lực luyện chế đạo khí siêu phẩm sao? 6. 600 vạn công hân. Ta không nhìn lầm chứ. Những ánh mắt liền bắt đầu tìm tỏi tại bia nhiệm vụ Những tiếng kêu giật mình của mọi người thi nhau nổi lên. Mà đến khi nhìn thấy thủ lao cho nhiệm vụ kia thì cả điện võ hân đều bắt đầu sôi sùng sụ. 600 vạn công hân, đủ sức kích thích ánh mắt của mọi người đến đò bừng. Trong số tất cả nhiệm vụ hiện nay có trên địa, thì con số thủ lao của Hiến Thu My cho tuyên bố nhiệm vụ này là cao nhất. So với nhiệm vụ luyện chế đạo khí siêu phẩm kim thuộc tính vẫn còn vượt hơn 100 vạn. La Thành kia nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tên của hắn đều có thể đi vào trước 100 trên bia công h Đến lúc đó, chân võ tam tử sợ là thật sự phải đổi thành chân võ tứ tử. Cái tên La Thành này cũng sẽ được xếp ngang hàng cùng Mục Phong, Cẩm Cơ, Lâm Ngọc Bạch. Đám người Mục Phong trở thành đệ tử nội Sơn đã có hơn 10 năm, thậm chí là mấy chục năm. Mà La Thành vừa mới tiến vào bắt đầu thất phong không lâu cũng đã có tu vi linh chỉ nhất trọng thiên ngang vai ngang vẽ cùng bọn họ. Đây chính là một loại vô thượng vinh quang. La Thành cũng được vô số đệ tử nội Sơn và đệ tử ngoại Sơn sùng bái. Trong lúc nhất thời, Mọi người chờ mong gấp bội. Nhiệm vụ này, La Thành kia đến tổt cùng là tiếp nhận, hay là không tiếp? Cái gì? Tại thiên tuyển phong, Lâm Ngọc Bạch đôi mắt thoáng chốc trận trừng tròn xoe, vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng tức thì, sự kinh ngạc trên mặt hắn liền bị phẫn nộ thay thế. Lâm Ngọc Bạch sớm đã có dự đoán, Yến Thu My rất có thể sẽ đi tìm cái tên gia hỏa La Thành kia để đặt luyện chế đạo khí siêu phẩm. Nhưng mà hắn cho là nhanh nhất đều phải đợi đến sau khi có kết quả cuối cùng của việc La Thành tiếp nhận 41 nhiệm vụ lúc đó Hiến Thu My mới có thể đưa ra quyết định. Lại không nghĩ rằng ngay ngày hôm sau thời điểm La Thành tiếp nhận lượng lớn nhiệm vụ, hơn nữa nàng vẫn còn không kiêng nghề gì mà phát đi nhiệm đoả chuyên môn nhằm vào La Thành ở trong điện võ Vân Hiến Thu My làm như vậy, hoàn toàn là để tạo thế cho La Thành. Sau khi nghe thấy tin tức như thế, Lâm Ngọc Bạch suýt nữa tức đến nổ phổi. Hắn mặc dù là có quan hệ mập mở với đông đảo nữ đệ tử, nhưng đối với Yến Thu Mi lại là phi thường ái mộ, đã theo đuổi nàng nhiều năm. Một lòng muốn cùng nàng kết thành đạo lữ. Chỉ tiếc Yến Thu Mi trước sau đối với hắn giữ biểu cảm không thuận. Thậm chí nửa năm trước hắn vẫn còn chuẩn bị đưa đạo khí siêu phẩm ưu tú nhất thiện âm pháp trượng do chính mình luyện chế cho Hiến Thu Mi làm lễ vật. Lại không nghĩ vừa mới mở miệng, liền bị nàng gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Thế cho nên suốt nửa năm nay trong lồng ngực hắn một mực bị đẻ nén. Hiện nay lại bị Hiến Thu Mi gõ cho một côn khó chịu, Lâm Ngọc Bạch phải nén giận tới đâu là điều có thể nghĩ. Sư Minh Hiến sư tỉ cấp cho La Thành kia thủ lao là 6. 600 vạn. Đứng cách mấy thước, câu na lại dùng ngữ điệu nhẹ nhàng để nói ra phần sau của tin tức. 600 vạn. Lâm Ngọc Bạch ngần ra, trong chấp mắt cũng liền điên cuồng cười lớn. Hảo, hảo. Thật sự là hảo. Tiếng cười hoang ngong vọng về bên trong điện phủ, nhưng mà gương mặt khôi ngô tuấn tú kia của Lâm Ngọc Bạch cũng trở nên càng ngày càng méo mó hôn ác. Đến cuối cùng, đã gần như đã thành manh thu nghiến răng nghiến lợi, phản phất muốn chọn người mà ăn thịt. Với dáng vẻ này của hắn, Câu Na lại hơi giật mình. Nàng đi theo bên người Lâm Ngọc Bạch đã nhiều năm, lại vẫn còn chưa từng nhìn thấy hắn thất thố quá mức như vậy, hiển nhiên hiện tại là đang phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà cũng khó trách hắn phẫn nộ. Tiễn Thu Mi đưa ra 600 vạn công vân thủ lao mời là thành luyện chế đạo khí siêu phẩm, cái này không chỉ có làn lạn cho hắn một côn khó chịu, mà lại còn là bổ thẳng vào mặt của hắn. Qua một hồi thật lâu sau, tâm tình Lâm Ngọc Bạch mới hơi hơi bình phục. Hắn mới lại ngồi xuống trên đệm cối bộ đoàn. Sư Vinh, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Câu Na dẹ dạt hỏi. Trước cứ chờ, ta cũng muốn nhìn hắn có thể giúp cho Hiến Thu My luyện chế ra được đạo khí siêu phẩm hay không? Lâm Ngọc Bạch hung tận nói. Hiến Thu My và La Thành đột nhiên gây thanh thế tạo ra danh tiếng bậc thầy khéo tay như vậy, làm cho hắn không thể không suốt ruột mà đi tìm mặc vũ khanh để phát thư khiêu chiến cho La Thành. Nếu như mà bị cự tuyệt nữa, thì mặt mùi hắn càng không còn biết để đâu. Câu Na bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Hiện tại tựa hồ chỉ có thể từ từ đợi thời cơ. 600 vạn công hân tạo thành chấn động có thể nói là vô cùng lớn lao. Trong khi Lâm Ngọc Bạch tức đến nổ ruột thì tin tức này đã điên quầng mà lưu truyền lan ra ở bắc đầu thất phong. Không chỉ có đông đảo đệ tử nội Sơn sôi nổi bàn luận ồn ảo, mà ngay cả một số phong chủ và trưởng lao cảnh giới dương hồ muội phong cũng bị kinh động, mỏi mắt mong chờ. Hơn nữa, hành động của Yến Thu My vẫn còn kéo theo phản ứng dây truyền không nhỏ. Một số đệ tử nội Sơn cần luyện chế thủy Đạo khí một thuộc tính cũng là nghe tin liền lập tức hành động. Họ vội vàng tuyên bố nhiệm vụ luyện chế đạo khí cao phẩm tại Điện Võ Hồn. Nhưng mà bọn họ cũng không có chỉ định người tiếp nhận nhiệm vụ, có điều lại ép thù lao tới tương đối thấp. Hiển nhiên cũng biết chuyện âm thầm tranh đấu giữa Mộ Hàn và Lâm Ngọc Bạch, nên muốn nhân cơ hội này kiếm chút lợi lộc. Về phần những tu sĩ có được nguyên liệu quý giá, đích thực muốn luyện chế đạo khí siêu phẩm ngược lại không vội vã cấp thiết như vậy nữa, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi biến động. Nhưng mà, có khả năng đoán được Một khi Mộ Hàn thật sự giúp được Yến Thu Mi luyện chế ra đạo khí siêu phẩm phẩm chất thật tốt, bộ phận người này nhất định sẽ đổ số vào. Nhưng mà điều khiến cho mọi người thất vọng chính là, vào ngày tuyên bố nhiệm vụ đó, Mộ Hàn cũng không hề xuất hiện tại điện Võ Hồn. Ngày thứ 2, Mộ Hàn cũng không hề xuất hiện. Ngày thứ 3, Mộ Hàn lặng yên đi tới đỉnh Khai Dương phòng, đi vào điện Huyền Dương kia. "Lã Thành, mấy ngày nay ngươi chính là gây ra đại thanh thế ầm ĩ hay thật." Nhìn Mộ Hàn đang ngồi xếp bằng đối diện chính mình, Dịch chân nhân cười dài hỏi. Nhiệm vụ kia của Yến Thu My, người tiếp nhận hay không tiếp? Khúc tử La Hồi Xuân một kia của nàng khởi nguồn từ bảo tiên thiên vực, là cắt một đoạn từ gốc cây tử La Hồi Xuân vào năm. Nếu muốn vẽ ra văn phổ hoàn toàn phù hợp với chất liệu của nó thì cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Nếu mà để cho Pháp Sư đến luyện chế, nói không chừng có khả năng luyện chế thành thành phẩm đạo khí. Nhiệm vụ kia, đệ tử sẽ nhận tiếp theo. Mộ Hàn cũng cười cười một tiếng. Nhưng mà... Khi không hề tuyệt đối năm chắc thì đệ tử sẽ không ra tay luyện chế, để tránh làm hỏng nguyên liệu tốt như vậy. Sáng sớm hôm đó, vào lúc Yến Thu Mi tới thăm hỏi hắn đã nói cực kỳ cặn kẽ về tình hình khúc tử la hồi xuân mục kia. Mộ hàn nghe xong, tất nhiên có hơi động tâm. Pháp lực cùng chân nguyên hỗ trợ lẫn nhau. Luyện chế đạo khí siêu phẩm như vậy, đối với chuyện tăng tu vi lên của mộ hàn cũng có được tác dụng không nhỏ. Nhưng mà mộ hàn cũng không hề lập tức liền tiếp nhận tử la hồi xuân mục mà là tính toán sau khi hoàn thành 41 nhiệm vụ rồi mới trở lại. Trong khoảng thời gian này, Mộ Hàn cũng không lãng phí. Còn chuyện Yến Thu mi đến Điện Võ vân tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài, cái này xuất phát từ đề nghị của hắn. Vậy là tốt rồi. Dịch chân nhân vừa lòng gật đầu. Sau đó, Mộ Hàn liền triệu hoán ra một cái hộp gỗ từ bên trong tâm cung mà cười nói. Sư phụ, đệ tử mấy ngày nay luyện chế một kiện đạo khí cao phẩm, xin sư phụ chỉ điểm. Chương 640, Bách Long Tủ Lưu Mở hộp gỗ ra, liền có một mảng ánh sáng xanh mơn mợn phát tán ra. Còn từ bên trong lấy ra chính là một cây đoàn côn to như cổ tay, dài không được một thước. Ở trong điện võ vân Mộ Hàn tiếp nhận nhiệm vụ luyện chế đạo khí tổng cộng có 5 cái, cái này chính là một trong số đó. Rất tốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua, dịch chân nhân liền nở nụ cười tán thưởng. Sau đó mới đưa tay cầm lấy đoàn côn, rồi bắt đầu nhẹ nhàng đuốt nhẹ trên thân côn. Một tầng khí tức mụ xương lộ ra từ lòng bàn tay. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà nhập vào bên trong đoạn côn. Phản phất đã bị kích thích kịch liệt. đoàn côn kia liền rung lên ong ong, một vầng ánh sáng lấp lánh bùng nổ. Kim pháp lực. Trong lòng mộ hàn khẽ nhúc đích, vị sư phụ này của mình đích thị lại có được pháp lực kim thuộc tính. Trong số ngũ hành pháp lực, pháp lực kim thuộc tính có thể nói là hiếm thấy nhất. Mộ hàn đi từ Thái huyền thiên vực đến Đại hạc thiên vực, rồi lại đến xích thành thiên vực này, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy một vị kim đạo văn sư 1.888 đường hoa văn tô điểm. Dịch chân nhân hiếp mắt. Khi luyện chế đạo khí cao phẩm này, ngươi chính là dùng hai loại thủ pháp nhị long đoạt châu và ngũ long xuyên sân này. Thái trả, thủ pháp phối hợp phi thường kỳ diệu. Ngoài ra điều hiếm thấy chính là, văn phổ mà ngươi khắc họa lại phù hợp với chất liệu của đạo khí này có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Cũng không phải nói số đường hoa văn tô điểm càng nhiều thì đạo khí sẽ càng tốt. Đôi khi, còn phải nhìn mức độ phù hợp giữa văn phổ và chất liệu đạo khí Một kiện đạo khí, nếu mà có mức độ phù hợp cực kém cỏi giữa văn phổ và chất liệu, cho dù nó là đạo khí siêu phẩm có được 3-4 đường hoa văn tố điểm, vi lực nói không chừng so ra vẫn còn kém đạo khí cao phẩm. Không được bao lâu, tiêu chấp sáng trắng trong lòng bàn tay dịch chân nhân đã thu lại. Ông lại đặt đoàn côn vào bên trong hộp gỗ rồi cười dài nói, món đạo khí này, ở trong đạo khí cao phẩm đã được gọi là cực phẩm. Cho dù là vi sư luyện chế đạo khí cao phẩm, thì phẩm chất của nó cũng không hơn được trình độ này Có hơi dừng lại, dịch chân nhân lại nói thêm. Là thành. Người nói trước đi, ngươi biết bao nhiêu thủ pháp luyện chế đạo khí. Sư phụ, hẳn là 10 chủng loại. Nhất long bàn trụ, nhị long đoạn trâu. Mộ hàn một mực liệt kệ xong đến thập long quy nguyên cuối cùng thì giọng điệu đã có hơi không quá chắc chắn. Bởi vì duyên cơ xuất thân nên hắn rất khó được biết quá nhiều tri thức luyện khí viên thầm. Mà bộ phận đó trong trí nhớ của Thái Thành cũng không có thứ gì tương quan. Thế cho nên ở phòng tuyến này thì trước sau kiến thức của hắn có hơi nông cạn Mà coi như là những thủ pháp này, cũng cơ hồ toàn bộ đều là mặc đan thanh truyền thụ. Nhưng mà cùng với thực lực tăng vọng, pháp lực tăng lên, mộ hàn đối với những thủ pháp này cũng càng ngày càng hiểu rõ. Hiện nay hắn đã càng ngày càng cảm nhận được tính giới hạn của 10 chùng loại thủ pháp này. Hắn phát hiện, chính mình nếu như chỉ muốn luyện chế đạo khí siêu phẩm thì 10 loại thủ pháp này là đủ rồi. Nhưng nếu mà muốn luyện chế đạo khí lợi hại hơn thì đã hơi có vẻ lực bất tòng tâm. Vì vậy... Mộ hàn không nhịn được mà nói ra điều chính mình nghi hoặc. hắn có loại dự cảm, chính mình hẳn là có thể thu được đáp án từ chính bản thân dịch chân nhân. Ngươi suy đoán không sai. Dịch chân nhân vuốt trọm dâu trắng như tuyết, gật đầu cười một tiếng. Từ nhất long bàn trụ đến thập long quy nguyên, đó chỉ là thủ pháp cơ bản trong việc luyện chế đạo khí. Nếu như ngươi chỉ nghĩ dừng lại với vai trò đạo văn sư siêu phẩm, thì 10 loại thủ pháp này dư giả, nhưng nếu như ngươi là muốn tiến thêm một bước nữa thì lại có vẻ hơi không đủ. Trong lòng mộ Hàn vui vẻ, sư phụ, chẳng lẽ còn có thủ pháp khác? Đương nhiên, bên trên thập Long Quy Nguyên còn có một loại thủ pháp, có tên gọi là Bách Long Tụ Lưu. Hơn nữa, tu luyện loại thủ pháp này cũng không dùng đến hai tay của chúng ta, mà là dùng tâm cung. Dịch chân nhân cười híp mắt nói, nếu là có thể lấy tâm cung để luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, vậy là có thể đủ xưng làm pháp sư. Một vị thánh phẩm pháp sư... Cho dù là tại thượng thiên vực như bảo tiên thiên vực thì địa vị đều là vô cùng được kính trọng. Sư phụ, bách long tụ lưu này nên tu luyện như thế nào? Mộ hàn gật đầu, vẻ mặt bức thiết. Uy lực của thánh phẩm đạo khí, hắn đã sớm được chứng kiến. Ngay đó lúc ở tại sâm la giới, nếu không có thái vi tinh bản ngăn cản thì dưới sự công kích của đoạn cốt hoàng chỉ từ tư không chiếu, e rằng hắn chỉ có con đường từ bỏ thân thể, dùng tâm cung bỏ chạy là còn có thể đi. Thấy dáng vẻ vội vàng sốt ruột đến cao giọng lên của Mộ hàn. Dịch chân nhân phản phất thấy lại chính mình năm đó khi vừa mới biết được loại thủ pháp bách long tụ lưu. Hồi tưởng lại chỉ chốc lát, lao liền đã ôn tồn cười nói. La thành, không nên gấp gáp, loại thủ pháp bách long tụ lưu cực kỳ dối rắm đâu phải chỉ 2-3 ngày là có thể tu luyện được thành. Mà ngay cả vi sư hiện nay của người cũng vừa mới học xong. Nhưng mà nếu muốn dùng nó để luyện chế thánh phẩm đạo khí, lại cũng không dễ dàng như vậy. À, mộ hàn không khỏi lấy làm kinh hãi. Chính vị sư phụ này của mình là đại cường giả Dương Hồ Thất Trọng Tiên, nhưng lại vừa mới học xong Bách Long Tụ Lưu. Đến sau khi nghe dịch chân nhân giảng giải, Mộ Hàn mới hiểu được, sư phụ cũng không hề nói chuyện khuyết đại một chút nào. Bách Long Tụ Lưu kia tương đương là phải ở bên trong tâm cung, lấy lực lượng tâm thần ngưng tụ thành 100 thân hình, lại chia nhau thao tác 100 đạo pháp lực khắc họa văn phổ trên nguyên liệu. 100 văn phổ này mỗi cái không giống nhau, nhưng mà lại không ngừng tương thông mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa từng đường văn phổ đều nhất định phải phù hợp hoàn mỹ cùng nguyên liệu luyện khí. Sau khi văn phổ này khắc họa thành công, 100 cỗ tâm thần thân thể kia liền dung hợp hòa tan 100 văn phổ vào làm một thể, như thế mới có khả năng luyện chế ra thành phẩm đạo khí. Phân hóa lực lượng tâm thần rồi ngưng tụ thành 100 cỗ thân hình, đó cũng không phải việc gì khó, đạo văn sư cảnh giới vạn lưu đều có thể làm được dễ dàng. Cái chính là điều này làm cho 100 thân hình chia nhau ra khắc họa những văn phổ không giống nhau, điều đó liền phi thường gian nan Chớ nói chi là những văn phổ này đều phải phù hợp hoàn mỹ cùng nguyên liệu. Bách Long tụ lưu, đầu tiên là phải có thể phân tâm cho trăm việc. Mộ hàn âm thầm thán phục, không trách được ngay cả sư phụ đều vừa mới học xong, loại thủ pháp này có độ khó khăn thật sự là rất cao. Đối với đạo văn sư siêu phẩm thông thường mà nói, đừng nói là phân tâm cho trăm việc cùng khắc họa đạo văn, cho dù chỉ cần để hắn nhằm vào nguyên liệu mà chế ra 100 bản văn phổ đều đã không có khả năng làm được. Cái này giống như giải đề bài toán học ở kiếp trước Với một đề bài được giao lại muốn nhằm vào nó mà nghĩ ra 100 phương pháp giải đề, điều này tuyệt không phải người bình thường có thể hoàn thành. Nhưng mà khó khăn tùy lớn, Mộ Hàn cũng sẽ không lùi bước. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn liền ở trong lòng càng bắt đầu không ngừng phòng đoán. Những lời giảng giải của dịch chân nhân đối với Bách Long Tụ Lưu đã nhiều lần hiện lên ở trong đầu. So sánh với các đạo văn sư khác, Mộ Hàn có được ưu thế may mắn, đó chính là thần phẩm tâm cung của hắn. Sự tồn tại của tử hư thần cung. Khiến cho Mộ Hàn đối với đạo văn có được năng lực cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Mà Thiên Anh kia bởi vì tử hư thần cung mà được sinh ra, càng làm cho Mộ Hàn ở bên trong tâm cung có được năng lực thao túng lực lượng cực kỳ khủng bố. Ở bên trong Tử Hư Thần Cung, Thiên Anh dung hợp được ý niệm của Mộ Hàn, đó chính là chúa tể không gì không làm được. Mà chính cái đó đã làm cho các đạo văn sư khác vô phương bằng được. Bởi vì bên trong tâm cung liên tục không ngừng thao diễn, khiến cho sự thấu hiểu của Mộ Hàn càng ngày càng nhiều. Cùng với thời gian trôi qua, Một số điều vốn là mờ mờ ảo ảo trong lòng mộ hàn cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Có lẽ, có khả năng cứ như vậy mà thử xem. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, trên mặt mộ hàn đỗng dưng hiện lên một vẻ bừng tỉnh và hưng phấn, đôi mắt kia cũng là bắt đầu lặng yên khép lại. Chương 641, Phân tâm tu luyện Ý nghĩ của mộ hàn phi thường đơn giản, đó chính là để tâm thần chìm vào thiên anh. Thiên anh khởi nguồn từ tâm cung của mộ hàn, nhưng nó và mộ hàn lại có chỗ khác nhau rất lớn. Mộ Hàn theo tâm tình mà tự dao động, còn Thiên Anh lại như người máy thông thường không có tình cảm. Nếu mà chính bản thân Mộ Hàn đi thao tác 100 cỗ tâm thần ngưng tụ mà thành thân thể, cho dù là tâm tư xuất hiện một tia dao động nhỏ bé thì đều sẽ dẫn đến khác biệt lớn lao khi khắc họa đạo văn. Nhưng mà thông qua Thiên Anh thao tác, thì tâm tư có dao động cũng rất khó thể hiện ở những thân thể sinh ra từ tâm thần này. Vừa mới hạ quyết tâm, Mộ Hàn liền không có bất cứ chần chờ gì nữa. Vào lúc tất cả tâm thần đều ngưng tụ tới, Mộ hàn liền cảm giác chính mình thật giống như đã hóa thành thiên anh, mà bản thân thì phản phất đã thành người sống đời sống thực vật. Vút, vút. Ngay lập tức sau đó, ý niệm của mộ hàn vừa động, lực tâm thần liền từ trong cơ thể thiên anh gào thét vừa ra, ngưng tụ thành hai đạo thân ảnh. Hai cỗ thân thể sinh ra từ tâm thần nối thông chặt chẽ cùng thiên anh, cùng nghe mệnh lệnh của thiên anh đang cuồn cuộn không ngừng nhắn nhủ ra ngoài. Tức thì hai cỗ thân thể sinh ra từ tâm thần kia liền dơ tay lên, lập tức bắt đầu phát hoạ, như thể con rối Hơn nữa, văn phổ do bọn họ phát họa ra cũng hoàn toàn không giống nhau. Một cái là văn phổ của quỷ vũ tiễn, một cái chính là văn phổ của thiện âm pháp trượng. Hai loại văn phổ hoàn toàn không giống nhau từ đầu ngón tay hai cỗ thân hình bắt đầu phát họa những đường quanh co khúc khó hiểu, nhưng giữa chúng lại không có chút ảnh hưởng lẫn nhau nào. Quả nhiên hữu hiệu, trong lòng mộ hàn mừng rỡ, còn tâm tình thiên anh lại không có chút dao động nào, hai cỗ thân thể sinh ra từ tâm thần do nó thao tác cũng không hề bị bất cứ ảnh hưởng nào chúng vẫn cứ không nhanh không chậm mà phát họa những đường văn phổ không giống nhau. So sánh với phát họa văn phổ và khắc họa đạo văn lên trên nguyên liệu như vậy, tất nhiên phải dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại dù sao chỉ là luyện tập, thật sự cũng không cần phải lãng phí lực tâm thần và pháp lực. Vút! Vút! Thiên Anh thao tác hai cỗ thân hình, đối với mộ hàn mà nói, cơ hộ không có áp lực. Không được một hồi, lại có thêm hai đạo thân ảnh xuất hiện ra. Số lượng thân thể sinh ra từ tâm thần gia tăng đến 4 cỗ. Những thân thể mới tăng thêm này lại phát họa những thứ cũng không giống nhau. Đó là văn phủ của hai kiện đạo khí siêu phẩm vũ minh phù ba đao và viêm lòng phá thiên kích này. Thiên anh phân tâm làm bốn việc, đồng dạng không hề có áp lực. Vút! Vút! Thời gian lướt qua rất nhanh, số lượng thân thể sinh ra từ tâm thần cũng đang không ngừng gia tăng. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là nóng lòng Ngồi phía đối diện, dịch chân nhân vui vẻ giạt rào mà lắp đầu. Ngay khi thấy mộ hàn đột nhiên nhắm tịt hai mắt, Thần sát trang nghiêm vẫn không nhúc ních, dịch chân nhân đã biết rõ đồ đệ này của mình đang thử nghiệm tu luyện bách Long tụ lưu. Dù sao, năm đó Lao cũng đã từng trải qua như vậy. Vào đúng lúc đó, chính là Lao bị loại phương pháp luyện khí này gây sức ép làm tâm lực quá mệt mỏi, khổ không thể tả. Một tâm thần, làm chăm việc, hả là dễ dàng làm được như vậy. Cuối cùng, hồi đó dịch chân nhân đành thông qua phương pháp phân tâm thao tác ngoại vật để tiến hành luyện tập quanh năm suốt tháng, lúc này mới từ ngoài mà vào bên trong rồi dần dần thành công. Cả quá trình mất thời gian đến gần trăm năm. Đến bây giờ, dịch chân nhân cũng chỉ là mới nắm giữ loại thủ pháp này không lâu. Có thể tưởng tượng muốn luyện chế thành công ra được một món thánh phẩm đạo khí, tối thiểu đều phải mất mười mấy năm. Thậm chí là vài thập niên mới có khả năng làm xong. Dù sao cũng không phải nói học xong bách long tụ lưu, liền nhất định có thể luyện thành thánh phẩm đạo khí. Dịch chân nhân đánh giá đồ đệ của mình trả mấy chốc sẽ đụng vào loại thủ pháp bách long tụ lưu đến bể đầu chảy máu. Cho nên lão cũng không quay hắn Chỉ là lặng lặng nhìn. Lao nghĩ chỉ có khiến cho hắn đích thực nhận thức được khó khăn khi tu luyện bách long tụ lưu, thì hắn mới có thể đủ kiên định tiến hành luyện tập từ bên ngoài vào bên trong, không hề nóng lòng cầu thành công nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Bên trong điện võ hân, nhiệm vụ chữa trị hoặc luyện chế đạo khí thủy, một thuộc tính càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người càng ngày càng bất ngờ chính là, gia hỏa gọi là la thành kia trước sau không thấy tái xuất hiện. Còn nhiệm vụ Yến Thu My tuyên bố với thủ lao cao gần 600 vạn công hân cũng một mực kẹt cứng trên bia nhiệm vụ. Đồn rằng, La Thành kia sau khi tiến vào điện huyền dương của Khai Dương Phong Chủ, liền không còn thấy đi ra. Cùng với thời gian trôi qua, mọi người không thể không hoài nghi, La Thành có đúng là bị nhiệm vụ của Yến Thu My làm cho kinh sợ, lúc này mới một mực không dám lộ diện. Dần dần, nhiệt tình của mọi người bắt đầu biến mất. Trong bất chi bất giác, từ lúc La Thành điên cuồng vét sách 41 nhiệm vụ tại điện Võ Vân đã qua 15 ngày nhưng La Thành vẫn không có bóng dáng. Trong số tất cả nhiệm vụ, những cái hạn chế phải hoàn thành trong vòng nửa tháng tổng cộng có 30 cái. Trong đó chứa trị đạo khí có 28 cái, luyện chế đạo khí có 2 cái. Nửa tháng đã qua, La Thành kia không đến giao nhiệm vụ, liền ý nghĩa là hắn đã thất bại. Trong lúc nhất thời, tiếng chất vẫn càng là vang lên mọi nơi. Chờ mong của mọi người đối với La Thành, cũng đã đổi thành nôi thất vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mà cái tên La Thành này, trong số đệ tử Trần Vũ Thánh Sơn Nhất là giữa các đệ tử nội Sơn lại có xu thế biến thành trò cười. Một số đệ tử nội Sơn thậm chí rút bỏ việc chỉ định để cho La Thành hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó lại tuyên bố, chỉ có điều là chỉ định đạo văn sư lại từ La Thành mà đổi thành Lâm Ngọc Bạch. Đối với những nhiệm vụ như có trên bờ tường này, Lâm Ngọc Bạch cũng không để ý gì tới. La Thành kia thật sự là không biết lượng sức. Hành động vĩ đại điên cuồng vét hết sạch tất cả nhiệm vụ có liên quan cùng thủy, một đạo khí, hiện nay cũng biến thành trò cười. trong thiên tuyển phong Tâm tình Lâm Ngọc Bạch có hơi khoan khoái, nét mặt hân hoan tươi cười mà nói. Câu na, ngươi đi tiếp xúc với mặt Vũ Khanh ở Ngọc Hành Phong một phen, để xem nàng ấy có nguyện ý ra tay hay không. Ngươi nói cho nàng ấy, nếu như nàng đồng ý, ta sẽ luyện chế cho nàng một kiện đạo khí siêu phẩm, phẩm chất tuyệt không hề kém so với thiện âm pháp trượng kia của ta. Sư Minh, ta đây phải đi. Câu na cười tươi như hoa. Thấy La Thành đã trở thành nguyên liệu cho trò cười ở trong miệng đông đảo đệ tử nội Sơn và đệ tử ngoại Sơn thì tâm tình của nàng cũng là cực kỳ thoải mái. Vừa dứt lời, câu na liền thức thức tha tha đi ra ngoài. 18 ngày. Trên đỉnh khai Dương Phong, bên trong điện huyền Dương, dịch chân nhân nghi hoặc những mảy. Mộ hàn đã ngồi xếp bằng 18 ngày như pho tượng gỗ điêu khắc ở trong điện này. Dịch chân nhân đã lặng lặng đợi 18 ngày. Đối với tu sĩ võ đạo mà nói, thời gian như vậy chỉ nháy mắt liền đã qua. Nhưng điều khiến cho lão cảm bất ngờ gấp bội chính là, đồ đệ của lão lại vẫn còn đang không ngừng thử nghiệm tu luyện bách Long tụ lưu. Hán Thủy Trung không hề có động tính gì cả, chẳng lẽ là đã có tiến triển. Dịch chân nhân hổ nghi nhau mắt, nhưng chợt liền cảm thấy tức cười. Cho dù là thiên tài dẫu có lợi hại đến đâu, vừa mới tiếp xúc bách Long tụ lưu thì cũng không có khả năng có tiến triển gì. Chỉ có luyện tập hết ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác thì mới có thể có chút thành tựu về loại thủ pháp này. Không thể lại cứ để cho hắn đắm chìm mê mội tiếp nữa. Nếu mà hắn trước sau cứ quay vòng đổi chỗ giữa thử nghiệm và thất bại, rất có thể sẽ đả kích sự tự tin của hắn. Điều đó sẽ gây bất lợi cho hắn sau này đối với việc tu luyện đạo luyện khí. Sư phụ. Thế nhưng đúng lúc dịch chân nhân chuẩn bị cưỡng bức đánh thức mộ hàn thì hắn lại đột nhiên mở mắt. Tiểu tử kia, cuối cùng thì ngươi cũng nguyện ý dừng lại. Dịch chân nhân khẽ thở vào một hơi, có hơi hồi tưởng cảm khái cười nói. Ngày đó lao tu luyện bách long tụ lưu thì chỉ kiên trì được thời gian một ngày, rồi liền không thể không từ bỏ. Mà tên đồ đệ này lại kiên trì 18 ngày mới từ bỏ, nếu mà so sánh với lão năm đó thì phải cố chấp hơn nhiều. chương 642, tâm cung luyện khí. Mộ hàn cũng như thể chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, chật nhuẩn miệng cười. Sư phụ, những ngày này tại tâm cung đệ tử luyện chế ra một kiện đạo khí, vẫn còn thỉnh sư phụ xem qua. Cái gì? Dịch chân nhân nghe vở ị mạ sừng sốt. Ngày đó mộ hàng chưa chỉ thiện âm pháp trượng của Lâm Ngọc Bạch thì mới chạm đến đến ngưỡng cửa tâm cung luyện khí. Nói không chừng những ngày này đối với việc thử nghiệm bách long tụ lưu thật sự là hắn có tiến triển không nhỏ, do vậy chỉ một lượt đã giúp hắn vượt qua cánh cửa tâm cung luyện khí. Thoáng chốc, dịch chân nhân có vẻ hơi không thể chờ đợi được. Lấy ra đi, mau cho vi sư nhìn một chút. Vút. Mộ hàng gật đầu, ý niệm vừa động thì một đạo sáng xanh liền lué ra từ mi tâm rồi nhẹ nhàng bay đến trước người dịch chân nhân Đây rõ ràng là một thanh trường kiếm xanh lam, thân kiếm bề rộng chừng ba ngón tay, dài một thước có thừa. Thoạt nhìn đã thấy vầng ánh sáng lấp lánh chói mắt rực rỡ, phản phất bên trong thân kiếm có một dòng nước xanh lam đang nhẹ nhàng dốc rách tuôn chảy. Đạo khí siêu phẩm. Dịch Chân Nhân vừa cầm kiếm vào tay, lập tức thất thanh bật thốt lên. Lao liếc mắt nhìn mộ Hàn với vẻ khó có thể tin nổi. Một hồi lâu sau ánh mắt mới lại quay về thân kiếm, bắt đầu vận dụng pháp lực bao trùm lấy nó rồi nheo hai mắt tinh tế cẩn thận cảm ứng. Chỉ chốc lát sau đó, dịch chân nhân hai mắt trận trường, trên khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thanh trường kiếm này chất liệu cũng không tính là xuất sắc, dưới tình huống thông thường thì chỉ có thể luyện chế ra được đạo khí cao phẩm. Số lượng đường hoa văn tô điểm không có khả năng vượt qua 1999. Thế nhưng mộ hàng khéo léo chất trồng thêm hai đường hoa văn tô điểm, làm cho nó một lượt từ đạo khí cao phẩm có được 2001 đường hoa văn tô điểm để lột xác trở thành đạo khí siêu phẩm. Hai đường hoa văn tô điểm gia tăng. Khiến cho huy lực của trường kiếm này đột phá giới hạn của chất liệu, tăng lên gần như năm thành. Là thành. Người làm như thế nào? Qua một hồi lâu, dịch chân nhân thở nhẹ một hơi, thu hồi pháp lực, ánh mắt sáng quét nhìn mộ hàn. Mộ hàn cười nói. Cái này còn may mà sư phụ truyền thụ thủ pháp bách long tụ lưu, cho nên đệ tử mới có năng lực hoàn thành luyện chế món đạo khí này ở bên trong tâm cung. Làm cho phẩm chất của nó một lượt đạt tới siêu phẩm. Còn nếu như đổi lại là làm như trước kia thì đệ tử cũng chỉ có thể luyện chế trường kiếm này thành đạo khí cao phẩm. May mà còn có bách long tụ lưu sao? Người tu luyện loại thủ pháp này tới tình trạng nào rồi? Dịch chân nhân vội vắng hỏi. Âm thanh đều trở nên có chút run dậy. Quả nhiên là bởi vì bách long tụ lưu kia. May mà ta còn tưởng rằng đồ đệ này 18 ngày thử nghiệm vừa rồi bên trong tâm cung đều là thất bại. Sư phụ! Hiện nay đệ tử đã có thể thao tác 48 cỗ thân thể sinh ra từ tâm thần để đồng thời khắc họa văn phổ không giống nhau. Tâm niệm mộ hàn suy tính thật nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không hề giấu giếm, lựa chọn nói ra chi tiết cho dịch chân nhân biết. Hiện nay, việc tư không dục bị giết đã cùng với việc mộ hàn bỏ mình mà từ từ bị người ta lăng quên. Chính hắn là một vị khách tới từ Pháp La Thiên Vực, coi như biểu hiện được thiên tài thì cũng không đến mức bị người khác hoài nghi. Cái gì? Dịch chân nhân giống như con mèo bị dâm vào đuôi. Láo nhảy dựng lên mãnh liệt từ trên đệm cói bồ đoàn, rồi dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật để ngắm nghĩa đồ đệ yêu này mà mình mới thu nhận không lâu. Từ sau khi Tu Vi đột phá đến cảnh giới linh trì, Láo Tu thân dương tính, coi như những chuyện dâu không thể tưởng tượng nổi thì cũng khó lòng làm cho tâm tư của Láo xuất hiện dao động lớn tới đâu. Tuy nhiên, biểu hiện hôm nay của Mộ Hàn lại làm cho hắn cũng nữa khó có thể duy trì chỉ hơi kinh ngạc như lúc trước. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ lão lại thất thố quá mức giống như hiện tại vậy. Nếu có trách chỉ là trách đồ đệ này đã mang đến cho Lào những rung động thật sự là quá mức mạnh mẽ. Sư phụ! Người! Mộ Hàn kinh ngạc ngầm đầu. Quay thai! quái thai! Dịch chân nhân rốt cục lại ngồi xếp bằng, cười khổ nói. Tiểu tử kia, ngươi có biết vi sư đạt tới tình trạng thế này như ngươi thì phải mất bao nhiêu thời gian? Suốt 50 năm đó. Hơn nữa, vi sư vẫn còn phải sau khi hoàn toàn học xong bách long tụ lưu, thì mới có thể thực hiện được tâm cung luyện khí. Mà ngươi lại chỉ dùng 18 ngày, là có thể thao tác 48 đạo thân thể ngưng tụ từ tâm thần, hơn nữa vẫn còn luyện chế ra một kiện đạo khí siêu phẩm trong tâm cung. Thiên Phú bẩm sinh về đạo luyện khí, so sánh với Vi Sư thì có thể thấy ngươi mạnh hơn nhiều. Có hơi dừng lại, dịch chân nhân lại cảm khái ngàn vạn mà thở dài nói. Trước đây, Vi Sư cho là những tiểu tử kia giống như Mục Phong, Cầm Cơ, Lâm Ngọc Bạch chính là thiên tài luyện khí tuyệt đỉnh. Chính là so sánh với ngươi thì lại là có cách biệt một trời. Xem ra, vi sư vẫn còn coi thường ngươi. Thánh phẩm pháp sư thiết nghĩ cũng không phải điểm cuối của ngươi, nói không chừng sau này ngươi vẫn còn có thể trở thành tiên phẩm pháp sư, thậm chí là cấp cao nhất thần phẩm pháp sư. Nói đến câu sau cùng, trên mặt dịch chân nhân cũng chàn đầy vẻ say mê, nhưng lập tức lại cười hiếp mắt đánh giá mộ hàn. Những lúc vui đùa, đợi đến khi ngươi trở thành thần phẩm pháp sư thì lao ra hỏa như tan này cũng có thể khoe khoang một phen với mọi người, nói chính mình là sư phụ của thần phẩm pháp sư. La Thành Có thể nhận được đệ tử như ngươi, đó là may mắn của vi sư. Có thể bái ngài làm sư phụ, cũng là vinh hạnh của đệ tử. Mộ Hàn cũng chân thành đáp. Đối với vị sư phụ này, Mộ Hàn đích thật là có sự cảm kích phát ra từ nội tâm. Đích xác mặc dù là không có ông ta thì Mộ Hàn cũng tin tưởng chính mình sau này có thể học được loại thủ pháp Bách Long Tụ Lưu, nhưng át sẽ phải đi rất nhiều đoạn đường quanh co. Hơn nữa, kinh nghiệm trăm năm tập luyện Bách Long Tụ Lưu của dịch chân nhân cũng đưa đường chỉ lối lớn lao cho Mộ Hàn. Nếu không có như thế, mộ hàng cho dù có tử hư thần cung, cũng không có khả năng chỉ 18 ngày liền đạt tới tình trạng như vậy. Được rồi, những lời này cũng không cần nói nhiều. La Thành, ngươi trở về tu luyện thật tốt bách long tụ lưu này. Có cái gì chỗ nào không hiểu thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đến đây tìm vi sư. Vâng, Đa tạ sư phụ. Đi ra khỏi điện huyền dương, theo đường núi nhẹ nhàng đi xuống. Trong lòng mộ hàn cũng là vô cùng vừa ý bách long tụ lưu liền giống như một cái chìa khóa thần kỳ mở ra một cánh cửa lớn, khiến cho hắn tiến vào một chốn thiên địa khác. Ngay vào lúc này, mộ hàn đã có thập phần tự tin đi luyện chế bất cứ đạo khí siêu phẩm nào. Hơn nữa, 18 ngày tu luyện này, chẳng những khiến cho thực lực luyện khí của mộ hàn tăng mạnh, mà tu vi của bản thân cũng tăng lên mạnh mẽ, không ngờ đạt tới cảnh giới linh chỉ nhất trọng thiên đỉnh cao. Cái gì, 18 ngày? Phút chốc, mộ hàn dừng bước chân lại. Hai tay ra sức vỗ mạnh một nhịp. Không ngờ đã qua lâu như vậy. Hắn ý thức được số trời này có ý nghĩa như thế nào. Ngay người 18 ngày tại Điện Huyền Dương, trong chỗ ở tại Khai Dương Phong cũng dừng lại 2 ngày. Điều này liền có ý nghĩa thời hạn nửa tháng của đại bộ phận nhiệm vụ mà hắn tiếp nhận đã sớm trôi qua. Mộ hàn vội vàng sắp xếp chỉnh lý cho tốt 41 cái hộp gỗ đặt ở bên trong tâm cung của mình. 36 món đạo khí cao phẩm, trong thời gian 2 ngày tại chỗ ở kia hắn đã sửa chữa toàn bộ mà nhiệm vụ luyện chế 5 món đạo khí cao phẩm thì chỉ hoàn thành 2 thứ. Hơn nữa lại đúng là hai món không có thời hạn kia, cũng là hai món có chất liệu tốt. 3 nhiệm vụ luyện khí còn lại, đều là cần hoàn thành trong vòng nửa tháng, hơn nữa tính chất nguyên liệu đều kém hơn một chút. Nhiệm vụ có thời hạn, hiện tại coi như hoàn thành thì cũng coi như thất bại. Tính toán như vậy, trong số 41 nhiệm vụ trong đó, hoàn thành được 10 thì có thể thu được đến 12 vạn công vân. Nhưng 31 cái thất bại, sẽ bị khấu trừ 28 vạn công vân. Đến khi trả nhiệm vụ, còn phải khấu trừ lại 16 vạn. Nhanh chóng tính toán một hồi, mộ hàn phát hiện chính mình sau khi giao nộp xong nhiệm vụ thì 36 vạn công hân vốn có chỉ có thể còn lại 20 vạn. Hắn không khỏi lắc đầu mắc cười. Nhưng mà, mộ hàn cũng không có bất cứ ủ dũ gì, thu hoạch trong 18 ngày vừa qua há là điểm công hân như vậy mà có thể so sánh được. Cho dù công hân bị khấu trừ sạch xét thì mộ hàn cũng không hối hận. Thấy bầu trời vẫn còn sớm sủa, mộ hàn bay lên trời. Nhằm tới phương hướng thiên xu phong mà chạy đi như bay chương 643 Mặc Vũ Khanh 1 Trong phạm vi bắt đầu thất phong Từng đạo bóng dáng hối hạ xuyên qua không gian trên trời cao Bóng dáng mộ hàn vừa ra khỏi khai dương phong Liền bị không ít người có lòng phát hiện Vì vậy Tin tức này bắt đầu nhanh chóng truyền bá lan ra tại mỗi phong Là thành đã ra Giữa Ngọc Hành Phong Một người thiếu nữ áo đen đột nhiên bắt đầu lầm bẩm nói thầm khe khẽ Xem ra nàng chỉ là đến 20 tuổi Mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thức tha. Nhưng trên gương mặt kia lại giống như bao phủ một tầng hàn băng ngàn năm, toàn thân đều lộ ra một cố khí tức khiến người khác chớ có đến gần. Là lúc đi hạ chiến thư. Nhẹ vô vệ loan đao xanh biếc trong tay, nữ nhân này khẽ nguyết khỏe môi thành một nụ cười lạnh mà khe khẽ tự đủ. Nhiều ngày bất động, đúng thật là có hơi thấy ngứa tay ngứa chân. Nhưng mà, Lâm Ngọc Bạch, người muốn lợi dụng ta phế bỏ mộ hàn chính là phép tính nhầm số. ta khiêu chiến La thành Đâu phải là động tâm vì món đạo khí siêu phẩm kia của ngươi. Đạo khí siêu phẩm? Ừ, nếu như ta muốn thì thánh phẩm đạo khí cũng khỏi phải bàn. La Thành, hy vọng dự cảm của ta không sai. Ngươi thực sự đáng giá mặc vũ khanh ta ra tay đánh một trận. Còn chưa dứt lời, mặc vũ khanh liền đã phong thân lên đứng giữa trời cao, giống như một vệ ánh sáng lung linh đen tuyển rồi bắn nhanh đi như tia chấp về hướng xa xa. Trong khoảnh khắc, nàng liền hóa thành điểm đen biến mất tại phía chân trời. La Thành đang đi về hướng bên này. Người không nhìn lầm chứ? Thật sự là La Thành ở Khai Dương Phong. Tên nhóc kia cuối cùng đến đây đi, nhiệm vụ của ta thiết lập thời hạn nửa tháng, cho dù hắn có luyện chế xong đạo khí cao phẩm của ta hay không thì đều coi như nhiệm vụ thất bại. Phải trả cho ta mấy vạn công vân, ha ha. Đối với tu sĩ võ đạo mà nói, ngự không phi hành thì tốc độ vĩnh viễn không theo kịp tốc độ tâm thần. Mộ Hàn vẫn còn chưa hề xuất hiện. Nhưng tin tức hắn rời khỏi khai dương phong đã lan truyền ẩm ý xôn sao ở bên trong điện võ hơn này. Mọi người xôi nổi bàn luận ồn ảo, ai nấy đều đỡn thân vương cổ, hướng ra ngoài điện mà thăm dò nhìn quanh. Thậm chí ngay cả những đệ tử nội sơn lúc trước chuẩn bị rời đi thì bây giờ cũng dừng bước chân lại, chờ đợi trong điện. Vèo! Vèo! Vèo! Từng đạo bóng dáng đã chạy như bay mà đến, rồi tiến vào điện võ hơn Bọn họ đều là đệ tử nội Sơn sau khi nhận được tin tức đã lập tức chạy từ môi phong phụ cận tới xem náo nhiệt. Không được bao lâu, số tu sĩ hội tụ đến trong điện đã vượt quá 1.000 Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong làn sóng âm thanh liên tiếp, rốt cục có một bóng đen từ phía chân trời xa xa phong đến như bay. Đó là một nam nhân trẻ tuổi thân hình rong ròng cao, nhưng diện mạo lại phi thường bình thường. Ở trên khuôn mặt bình thường kia không thấy được bất cứ đặc sắc gì, ném vào đám đông người sẽ rất khó phân biệt ra. Đến đây đi. Lạ thành đến đây đi. Tiếng kêu la liên tiếp văng lên, vô số ánh mắt đều nhìn ngó lại. Mộ hàn tay háo phân phật. Thân như chiếc lá chấp chới nhẹ nhàng hạ xuống ở ngoài điện. liếc mắt nhìn vào tới bên trong điện. Mộ hàn liền có hơi bất ngờ. Không nghĩ tới bên trong điện võ hơn lại bày ra trận thế lớn như vậy. Nhưng mộ hàn trong chấp mắt đã thoải mái, đại bộ phận người ở đây hẳn đều là nhận được tin tức nên cố ý chạy tới xem náo nhiệt. Trong lòng cười một tiếng, mộ hàn liền bước đi vào. Thời gian cách 20 ngày qua, lại lần nữa đi ở bên trong điện phủ rộng rãi này, ánh mắt của mọi người nhìn mộ hàn đã có thay đổi lớn. Từ sự kinh ngạc, tò mò ban đầu thì hiện nay đã có không ít hóa thành sự trào phúng và miệng ai. Bởi trong mắt bọn họ, mộ hàn rõ ràng chính là kẻ vác đá ghẹ chân mình, không đáng thông cảm. Đối với vẻ mặt của mọi người chung quanh, mộ hàn làm như không thấy. Hắn không thèm để ý. Trong chuyện lần này, đích xác sẽ có ảnh hưởng danh tiếng và kiếm công hân của hắn. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, chỉ cần lại luyện chế ra vài món đạo khí siêu phẩm, danh tiếng sẽ được hưởng, công hân rồi cũng nhiều hơn. La Thành, người cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đông Dương, một âm thanh hung tợn văng lên, lại có một nam nhân trẻ tuổi gầy còm ngăn cản đường đi của Mộ Hàn, sắc mặt thật vô cùng khó coi, phản phất như thể Mộ Hàn thiếu hắn mấy trăm vạn công hân. Mộ Hàn khẽ ngước mắt lên. Người là ai? Tà tên là Trương Giới. Nam nhân kia trầm giọng nói. Trương Giới. Mộ hàn nhìn nam nhân có được tu vi linh trì tam trọng này, hắn hơi nhữ mày rồi lập tức lạnh nhạt cười nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là người tuyên bố nhiệm vụ số 951. Đạo khí kia của ngươi ta vẫn còn chưa kịp luyện chế, cứ ở lại đây, ta sẽ trả lại nguyên liệu hoàn hảo không tổn hao gì, đồng thời cũng cho ngươi bảy vạn công hân. Vậy là tốt rồi. Trương giới hử lạnh một tiếng. Mộ hàn không lại để ý thêm tới hắn, một lần nữa tìm được nghiếp hàn Trung giải quyết công việc giao nhận nhiệm vụ ở trong điện võ hơn này. Hắn đẩy lệnh bài của mình tới. Là thành sư đệ, sớm đã bảo ngươi không nên tiếp nhận nhiều nhiệm vụ như vậy. Nghiếp hàn trung lắp đầu, có chút đồng tình tiếp nhận lệnh bài của mộ hàn. Đối với những nhiệm vụ mà mộ hàn nhận này thì hắn phi thường quen thuộc. Tổng cộng 30 nhiệm vụ có thời hạn nên sau khi thất bại thì mộ hàn lần này còn phải bỏ ra 16 vạn công hân. Thật xấu hổ quá, khiến cho sư huynh chê cười. Mộ hàn cười ha hả mở miệng nói, nhưng trên mặt không có chút xíu vẻ ngượng ngùng xấu hổ nào. lập tức Ý nghĩ của mộ hàn khẽ động, liền lấy ra tất cả 41 cái hộ gỗ, chất đống ở trước bàn. Nhìn thấy quang cảnh này, tiếng ổn nào chung quanh càng thêm vang dội những tiếng cười mang theo ý chào phúng không dứt bên thai. Nghiếp hàn chung nhanh chóng mở ra một cái hộp một vầng sáng đen bùng nổ lan ra từ trong hộp Nhiệm vụ số 18, đạo khí cao phẩm đã chữa trị xong, nhưng mà vượt qua kỳ hạn nửa tháng, chỉ có thể coi là thất bại, khấu trừ 2.000 công hân. Chỉ hơi dò xét. Nghiếp hàng Trung đã không thể tránh được mà liếc mắt nhìn mộ hàng, sau đó tuyên bố kết quả. Đồng thời tay phải bắt đầu phát họa trên cột công hơn Chữa trị tốt đạo khí, mà ngược lại còn phải bị khấu trừ 2.000 công hơn Cái này thật sự là bi kịch lớn lao. Mọi người chung quanh mặc dù yên tĩnh trở lại, nhưng vẻ chê cởi trên mặt lại trở nên đậm đặc hơn. Nhiệm vụ số 19, đạo khí cao phẩm đã chữa trị. Thành công, sẽ được thủ lao 2.000 công hơn Nhiệm vụ số 60, đạo Đạo khí cao phẩm đã chưa trị xong. Coi như thất bại, khấu trừ 1.500 công hân. Nhiệm vụ số 102, đạo khí cao phẩm đã chưa trị. Hộp gỗ liên tiếp mở ra, những vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ liên tiếp tỏa ra, âm thanh của Niếp Hàn Trung thỉnh thoảng văng lên. Nhiệm vụ số 450, đạo khí cao phẩm chưa từng luật chế, nguyên liệu hoàn hảo không tổn hao gì. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 7 vạn công hân. Niếp Hàn Trung lôi đến một cái hộp gỗ mở ra, rồi đóng chặt. Sau đó đặt nó sang phía bên phải, bên kia đã chất đầy những nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng bởi vì chưa kịp trả lại nên thành nhiệm vụ thất bại. Bảy vạn công hân, thật sự là chúng lớn. Nam nhân có tên là Trương Giới kia đắc ý cười ha ha. Thế này tự nhiên được tới bảy vạn công hân cũng đủ cho hắn đi mua một kiện đạo khí cao phẩm không tồi. Hơn nữa còn có nguyên liệu luyện khí hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu như bán đi, có thể thu lại được không ít công hơn La thành sư đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Trương giới cười híp mắt nhìn mộ hàn, trên mặt chẳng những không có lòng biết ơn, ngược lại tràn đầy hài hước. Trung quanh không ít người nhìn về phía trương giới, trong ánh mắt đều lộ ra sự ghen tị. Chuyện tốt như vậy không phải thường có, không nghĩ tới lại khiến cho gia hỏa thiên quyền phong này đụng phải. Mộ hàn chỉ là có hơi nhớn mày một cái, cũng không để ý tới đệ tử thiên quyền phong đang đắp ý vênh báo này. Thấy cung cách của trương giới, nghiếp hàn chung cũng không vui cao mày. Hắn hừ lệnh một tiếng rồi mở ra một cái hộp gỗ khác. Một vầng ánh sáng xanh lam lấp lánh lập tức đã đập vào mắt. Nhiệm vụ số 533, đạo khí cao phẩm luyện chế thành công. Hơ. Đây là siêu. Đạo khí siêu phẩm. Chương 644, Mạc Vũ Khanh, Nhị. Cái gì? Đạo khí siêu phẩm. Nghiếp hàng trung kêu lên kinh ngạc là mọi người thất kinh. Mộ hàng tiếp nhận chính là một nhiệm vụ luyện chế đạo khí cao phẩm. Thế nhưng khi hắn giao trả lại thì trở thành một kiện đạo khí siêu phẩm. Câu chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế liền phát sinh trước mắt làm cho mọi người không khỏi trận mắt há hốc mồm Trương giới vừa mới rồi còn đắc ý phi phạm càng là ngây ra như phóng hắn há góp miệng rất lớn thậm chí ngay cả nước miếng chảy ra từ khỏe môi mà cũng không phát ra đượcếp sư Minh cái này thực sự thật sự là đạo khí siêu phẩm một người nam nhân trẻ tuổi từ trong đám người bên ngoài ra sức chen lấn đi vào vừa là kích động vừa là lo lắng tựa hồ sợ chính mình bị một lần vui mừng vô ích Ngươi là lục thông tuyên bố nhiệm vụ này Nghếp Hàn Trung đã phục hồi tinh thần lại Đúng, đúng, ta chính là lục thông. Nam nhân trẻ tuổi kia vội vàng ngật đầu, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Tự mình ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nghiếp hàn trung đưa thanh trường kiếm xanh lam tới, ánh mắt cũng nhìn về phía mộ hàn, trong con mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lục thông này cung cấp nguyên liệu luyện khí mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không coi là phi thường xuất chúng. Dùng để luyện chế đạo khí cao phẩm đó là không thành vấn đề, còn như phải luyện chế đạo khí siêu phẩm, cơ hội không có khả năng. Không nghĩ tới nguyên liệu kia chỉ có thể luyện chế đạo khí cao phẩm vào đến trong tay Mộ Hàn, lại luyện chế ra một kiện đạo khí siêu phẩm. Ông ông, ông ông, ông ông. Những tiếng rung động kịch liệt đột nhiên làm cổ mọi người bừng tỉnh. Đó chính là Lục Thông đang ôm lấy thanh trường kiếm, chân nguyên rồi rảo tuôn ra chút vào kiếm, kích động toàn bộ đạo văn bên trong thân kiếm ra. Lập tức chỉ thấy những đạo ánh sáng lấp lánh rực rỡ bùng nổ ra, màu xanh lam cơ hồ tràn ngập khắp một vùng không gian trăm mét. Quả nhiên là đạo khí siêu phẩm. Lục thông sau một lát giật mình, lập tức mừng như điên hoa chân múa tay vui sướng. Nhưng mà, rốt cuộc hắn cũng là tu sĩ cảnh giới linh chỉ liền nhanh chóng đã tỉnh hồn lại từ trong hoan hỉ cực độ. Hắn ôm chặt hai tay mộ hàn, ra sức lắc lắc. Là thành sư đệ, thực sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào mới phải, thù lao 6 vạn công hơn thật sự quá ít. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm 10 vạn. Đương nhiên, coi như 100 vạn công hơn so ra cũng kém giá trị đạo khí siêu phẩm này. Nhưng mà hiện tại ta cũng chỉ có từng ấy điểm. Nói xong lời cuối cùng, lục thông cũng là không nhịn được mà hơi đỏ mặt. Tình trạng đường đường đệ tử thiên su phong cảnh giới linh trì mà chỉ có sấp xỉ 10 vạn công hân, đích thật là hơi khó coi một chút. Mộ hàn cười nói, lục sư minh, không cần như thế. Nếu ta tiếp nhận nhiệm vụ là thù lao 6 vạn công hân, nay ta có được 6 vạn công hân kia, như vậy là đủ rồi. Như vậy sao được, như vậy sao được. Lục thông cảm thấy băn khoăn, lắc đầu liên tục Là thành sư đệ, ngươi tiếp nhận những nhiệm vụ này cơ hội toàn bộ đều đã hoàn thành, chỉ là thời gian chậm lại. Lúc này mới chỉ có thể coi là thất bại, bởi vì vậy mà bị khấu trừ nhiều công hân như vậy. Thật sự rất đáng tiếc. Như vậy đi, các ngươi đợi ta một hồi. Ta đi tìm bằng hữu mượn điểm công hân, ngươi tổn thất bao nhiêu công hân, ta liền bù đắp lại cho ngươi bấy nhiêu. Nghiếp sư huynh, kiếm ta cứ tạm để ở chỗ này. VV4 Mộ hàn vội vàng lên tiếng. Nhưng Lục Thông cũng không quay đầu lại mà chui vào trong đám người. Chỉ trong thời gian chốc lát, đã không còn thấy bóng dáng. Mộ Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, cũng là nhàn nhạt liếc mắt qua đệ tử Thiên Quyền Phong Trương giới kia, khỏe môi nổi lên một sự châm trọc như có như không. Lục Thông vừa đi, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía Mộ Hàn cũng là có sự thay đổi lớn. Mộ Hàn có thể dùng nguyên liệu đạo khí cao phẩm để luyện chế ra đạo khí siêu phẩm. Rõ ràng, thực lực luyện khí của hắn đã đạt tới đạt tới đỉnh cao trong cảnh giới. Thậm chí Lâm Ngọc Bạch kia đều có khả năng kém hơn hắn. Một vị đạo văn sư lợi hại như vậy, coi như không thể giao hảo thì cũng không cần phải đắc tội. Số ít mấy người đệ tử nội Sơn vừa rồi vẫn còn châm chọc khiêu khích, lúc này hối hận đến đau cả ruột. Bọn họ lúc ban đầu cũng là tuyên bố nhiệm vụ chuyên môn nhằm vào mộ hàn luyện chế thủy, một đạo khí. Nhưng bởi vì mộ hàn nửa tháng đều không hề xuất hiện, lúc này mới xóa bỏ nhiệm vụ, rồi chỉ định đạo văn sư thay thế thành Lâm Ngọc Bạch Bọn họ cũng không dự đoán những ngày này Lâm Ngọc Bạch trực tiếp không nhìn tới nhiệm vụ của bọn họ. Nếu như lại hủy bỏ nhiệm vụ, quay về chỉ định Mộ Hàn, nói không chừng vẫn còn có khả năng được Mộ Hàn tiếp nhận, nhưng hiện tại hy vọng sợ là phi thường xa vời. Trong lúc nhất thời, bọn họ ghen tị tới cực điểm đối với gia hỏa có tên Lục Thông kia. Lấy tuyên bố nhiệm vụ thù lao chỉ 6 vạn mà lại đổi lấy một kiện đạo khí siêu phẩm. Thật không biết hắn có cái vận cực chó gì mà chuyện tốt như vậy lại đụng vào hắn. La Thành sư đệ Ta xem như phục ngươi. Phía sau cái đại giải nghiếp hàn Trung hít một hơi thật dài, dơ ngón tay cái lên về phía mộ hàn. Sau đó tăng thêm 6 vạn công hân cho hắn, chỉ cần một kiện đạo khí siêu phẩm này xuất hiện, liền đủ để bác bỏ tất cả những lời chất vấn trước đây, tổn thất về chút điểm công hân này cũng có thể dễ dàng bổ sung. Hiện tại, nghiếp hàn Trung xem như biết mộ hàn vì sao trước sau vẫn bình tĩnh như vậy. Có một kiện đạo khí siêu phẩm như vậy làm chỗ dựa, mộ hàn có muốn không bình tĩnh đều khó khăn Nhiệm vụ số 580, đạo khí cao phẩm đã chữa trị, thất bại, khấu trừ 1.200 công hơn Nhiệm vụ số 627, đạo khí cao phẩm đã chữa trị, thất bại, khấu trừ 1.500 công hơn Chỉ chốc lát sau đó, tiếng hộp gỗ mở ra cùng với âm thanh của Niếp Hàn Trung tiếp tục văng lên. Số lượng công hân ghi nhận ở trong lệnh bài của mộ Hàn mặc dù thi thoảng gia tăng, nhưng về tổng thể lại giảm xuống cực kỳ nhanh chóng. Có điều. Mặc dù nghe được từ trong miệng niếp hàn chung số lần nhiều nhất vẫn là hai chữ thất bại, nhưng trong ánh mắt của mọi người nhìn về hướng mộ hàn lại không còn vẻ đùa cận, chế nhạo hoặc là châm trọc như trước đây. Có lục thông làm tấm ương, một số đạo khí đã được mộ hàn thành công chữa xong nhưng đệ tử nội sơn vội vàng mở miệng, nói cứ theo lẽ thưởng mà lấy công hân trả cho mộ hàn. Nhưng mà, tất cả đều bị mộ hàn từ chối khéo. Về phần kia đệ tử Thiên Quyền Phong có tên trương giới kia, Nhìn thấy sư huynh đệ đồng môn chung quanh náo nức nước thì càng là xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng, Ủy Sưu chạy ra khỏi điện Võ Vân. Nhiệm vụ số 951, đạo khí cao phẩm luyện chế thành công, sẽ được 5 vạn công hun. Không được bao lâu, tất cả nhiệm vụ đều đã giao trả lại xong xuôi. Trên cột công hun kia, số lượng công hun phía sau cái tên La Thành này đã hạ thấp 20 vạn, đúng theo tính toán trước đây của Mộ Hàn. Nghiệp sư huynh, phiền thoái huynh giúp đệ tiếp nhận nhiệm vụ kia của Yến sư tỷ. Tổn thất chút điểm công hun như vậy Mộ Hàn cũng không để ý quan tâm tới. Có khoản thù lao nhiệm vụ 600 vạn công hơn kia của Yến Thu Mi, Mộ Hàn đối với công hơn 1 chục vạn đã có hơi nhìn không thuần mắt. Hơn nữa, Mộ Hàn tin tưởng, nhiệm vụ này của Yến Thu Mi vẹn vẹn chỉ là một cái khởi đầu. Nghiếp Hàn Trung cũng không biết về điểm ẩn tình này giữa Mộ Hàn và Yến Thu Mi, nghe vậy cười một tiếng. Là thành sư đệ, ta đã biết rõ, người lần này nhất định sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Chập chập, 600 vạn công hơn thù lao dọa người như vậy cũng phải là nhân vật như Yến sư tỷ kia mới có thể quyết đoán đưa ra. Nếu mà ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, có thể thật sự phát tài, tên của ngươi lập tức có thể nhanh chóng tăng lên đến vị trí 100 người đứng đầu bia công huân đi. Trong nháy mắt nói dứt lời, ngón tay niếp Hàn Trung liền kết thúc pháp họa trên cột công huân. Tức thì, tay phải vây một cái, một chiếc hộp gỗ liền bồng bềnh trôi tới. Chương 645, Mạc Vũ Khanh, Tam. Là thành sư đệ, đây là tử La hồi xuân mục của Yến thu mi sư tỷ, ngươi cầm lấy đi. Nghiếp hàn trung khẽ cười nói, lại đưa lệnh bài của mộ hàn tới. Hảo, nghiếp sư huynh, ta đây liền cáo tử. Mộ hàn gật đầu cười một tiếng, sau khi thu hộp gỗ vào tâm cung liền tiếp nhận lệnh bài rồi xoay người bước đi. Về phần lục thông muốn thêm vào để bồi thường công hân, mộ hàn cũng không tính toán đón nhận. hắn sở dĩ còn phải bị khấu trừ công hân ngược lại như vậy, tất cả đều là bởi vì là nguyên nhân đã để thời gian quá hạ. Sai lầm của chính mình, có thể nào bắt người khác gánh chịu. Cái gì đây? Tuy nhiên Mộ Hàn vừa mới đi ra được mấy thước thì bước chân liền dừng lại đột ngột. Hắn nghi ngờ ngước mắt nhìn ra hướng ngoài điện. Trong chớp mắt, liền có một bóng trắng lọt vào trong tầm mắt của Mộ Hàn, cái đó không ngờ là một trang giấy cuốn lại thành hình dáng cái ống trọn. Nó đang trôi nổi trong hư không, lạng yên không một tiếng động nhẹ nhàng đi vào từ ngoài điện. Trang giấy kia không nhanh không chậm sẹt qua hư không, không ngừng hướng về phía trước. Mộ Hàn mơ hồ có loại dự cảm về mục đích cuối cùng của tờ giấy kia, tựa hồ đúng là dành cho chính mình. Hơn nữa Hắn cũng phát hiện trên trang kia có vết tích chữ viết, trong đó có hai chữ khiêu chiến lờ mờ, mơ hổ có thể thấy được. Điều này làm cho mộ hàn có hơi như mày, chẳng lẽ lại là một lá thư khiêu chiến? Hả, đó là cái gì? Khiêu chiến? Không phải là thư khiêu chiến chứ? Là ai đưa vào? Chẳng lẽ là trò sư đệ La Thành? Mọi người trong điện cơ hồ đồng thời phát hiện sự tồn tại của tờ giấy quận thành ống trong kia. Tiếng nói thầm kinh ngạc thỉnh thoảng văng lên. Dự cảm của mộ hàn nhanh chóng liền biến thành thực tế, tờ giấy cuộn tròn kia giống như mang theo đôi mắt. Nó nhẹ nhàng bay vượt qua đỉnh đầu của mọi người, rồi rơi chuẩn xác ở trước người mộ hàn. Ta cũng muốn nhìn là ai đang làm cho quỷ. Trong lòng mộ hàn thầm hư lạnh tức thì hắn thò tay ra, túng tựa giờ ý kêu bắt lại đây. Hắn mở ra vừa nhìn, quả nhiên là một lá thư khiêu chiến đưa cho mình. Đệ tử Ngọc Hành Phong, Mạc Vũ Khanh. Khi nhìn rõ ràng người ký tên phía sau thì mộ hàn lại không nhịn được mà ngây ra xứng sốt Hắn lúc trước cho rằng những ai khiêu chiến mình phải là đệ tử thiên tuyển phong hoặc là thiên quyền phong, lại không nghĩ rằng người khiêu chiến lại là đến từ Ngọc Hành Phong. Nói không chừng ra hỏa có tên là Mạc Vũ Khanh này cũng đã bị Lâm Ngọc Bạch xui khiến. Đang lúc trong lòng mộ hàn phòng đoán, một giọng nữ lanh lạnh mà lạnh như băng đột nhiên quanh quẩn lan ra ở trong điện. La thành, ta chờ ngươi tại võ phong thai. Ai chờ ai còn nói không chừng. Nhận thấy được một đạo khí tức cực lớn bên ngoài điện đột nhiên đi xa, mộ hàn cười lạnh một tiếng. Bóng dáng hắn đống dung biến mất ở trong điện, trong khoảnh khắc hắn liền đã ở trên trời cao cách đó vài ngàn thước. Ở cuối tầm mắt Mộ Hàn, mơ hồ có thể thấy được những điểm đen nho nhỏ, linh chỉ nhất trong thiên. Mộ Hàn liên tục thi triển phù ảnh thiên biến, tốc độ nhanh như sao băng. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới linh trì, loại công pháp võ đạo đã vận dụng được càng phát ra cảnh giới cực kỳ cao siêu. Điều đó làm cho cự ly giữa Mộ Hàn và mặc Vũ Khanh nhanh chóng ngắn lại. Điện võ vân và võ phong thai chỉ cách nhau có 5, 6 trượng. Cự ly ngắn như vậy, chỉ thoáng cái đã lướt qua. Trong thời gian trước mắt, là có thể thấy bóng dáng võ phong thai. Vèo. Vèo. Hai bóng người một trước một sau. Dường như lướt gió đạp mây Đến khi cách chiếc phương thai, đài hình bông, kia chỉ có không sai biệt lắm khoảng trăm mét thì tốc độ của mộ hàn đột nhiên tăng mạnh. hắn lại từ phía dưới mặc vũ khanh lao như tên bán, bay xuống trước trên võ phong thai trống rỗng. Mặc vũ khanh theo sát tới. Hoàn toàn chậm nửa nhịp. Xem ra có lẽ ta đến trước một bước Mộ Hàn cười dài mà quay người lại. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ mặt múi Mạc Vũ Khanh. Hắn cũng không nhịn được mà ngẩn người, một gương mặt nữ nhân khác đột nhiên hiện ra ở trong đầu. Mạc Đan Thanh. Mộ Hàn đột nhiên phát hiện, nữ nhân có tên Mạc Vũ Khanh ở trước mắt này lại có được 6, 7 phần tương tự cùng Mạc Đan Thanh, hơn nữa hai người đều mang họ mặc, cũng không biết bọn họ có liên quan gì với nhau hay không. Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt Mộ Hàn đã khôi phục bình thường. Cho dù Mạc Vũ Khanh thực sự có liên hệ với Mạc Đan Thanh, thì mộ hàn cũng không có khả năng thiết lập quan hệ với nàng, càng không thể ở trước mặt nàng mà nhắc tới ba chữ mặc đàn thanh. Bởi vì mộ hàn biến thành la thanh nên đang đội lốt là tu sĩ đến từ Pháp La Thiên Bực, mức quen biết với mặc Đan thanh có thể tính cơ hộ là số 0 Hử! Mặc vũ khanh hử nhẹ trong núi, trên mặt mơ hồ hiện ra vẻ tức giận vẻ. Nàng nói với âm thanh lạnh lùng. La thanh, chờ đến khi thắng xong ngươi ở trên võ phong thai này rồi ta sẽ đắc ý cũng không muộn. Yên tâm! Ta sẽ không để ngươi ở lại quá lâu trên võ phong thai này. Lớn lối không biết xấu hổ. Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh đứng đối diện nhau, lời nói cũng là đối trọi gay gắt. Dưới võ phong thai, mỗi ngày đều tụ tập không ít đệ tử nội sơn. Nhìn thấy hai bóng người này gần như là bỗng đột ngột thoáng hiện, tất cả mọi người giật mình sửng sốt chỉ chốc lát, rồi tức thì những tiếng hô nhỏ liền vang lên liên tiếp. La Thành, Mạc Vũ Khanh, Mạc Sư tỷ là người nổi danh cùng nhân chiến đấu ở chân Vũ Thánh Sơn chúng ta. Tỷ ấy thường xuyên khiêu chiến tu sĩ có cảnh giới cao hơn chính mình. Ở dưới linh trì ngũ trọng thiên liền không có một người nào không sợ. Không nghĩ tới hiện tại tỷ ấy lại chuẩn bị luận bàn với La Thành. La Thành mới có thực lực linh trì nhất trọng tiền, đem so với tỷ ấy vẫn còn yếu hơn nhất trọng. Không sai, mặc sư tỷ cũng cảm thấy hương thú đối với người có tu vi thấp mình, thật sự là kỳ quái. Cũng không biết là ai hạ thư khiêu chiến ai. Sau khi lần lượt nhận ra thân phận của Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh, Trên mặt mọi người chung quanh cơ hồ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại bọn họ xem ra, Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh đồng thời xuất hiện ở trên Võ phong thai này là phi thường không hợp tình lý. Mộ Hàn mặc dù đã từng chiến thắng yến tuấn cấp linh chỉ nhị trọng thiên, đồng thời làm cho bạch bằng và nhiệm thiên tín có cùng tu vi đó chịu thua. Nhưng nếu muốn làm đối tượng luận bàn cho Mạc Vũ Khanh thì có lẽ vẫn không đủ tư cách. Có thể làm đối thủ của Mạc Vũ Khanh, ít nhất cũng phải là tu sĩ linh chỉ ngũ trọng thiên mới đúng. vèo, vèo. Lúc này, tiếng xe gió liên tiếp văng lên, từng đạo bóng dáng từ xa xa lao đến như điện xạ rồi rơi ở dưới san chung quanh võ phong thai. Đó đều là một số đệ tử nội sơn từ điện võ hân chạy tới để xem cuộc chiến. Quân nhân phiêu chiến. Nhận ra được ngoại hiệu này của Mạc Vũ Khanh từ trong tiếng đàm luận bốn phía, mộ hẳn không khỏi cười nói. Không nghĩ tới tiếng tâm sư tỷ tại chân vũ thánh sơn lại còn rất lớn. Mạc Vũ Khanh chỉ là có hơi ngước ánh mắt, nhưng lại không hề lên tiếng nữa. Tức thì, có tiếng cười to Một bóng người bắn nhanh ra từ trong lâu các ở ngay bên cạnh phương thai. Hắn nhanh như tia chấp mà đi tới giữa mộ hàn mặc Vũ Khanh. Không ngờ là đệ tử Thiên Xu Phong Phan diễn lần trước đã giám sát mộ hàn và Yến Tuấn luận bản. Ra mắt Phan Sư Huynh. Mộ hàn và mặc Vũ Khanh cơ hồ đồng thời thi lễ. Là Sư Đệ, chúng ta thật đúng là hữu duyên. Nhanh như vậy liền lần thứ hai thấy ngươi trên vọ phong thai. Nhưng mà, mặc Sư Muội, chúng ta tựa hồ càng có duyên hơn. Lần này hình như đã là lần thứ 60 gặp gỡ với người ở trên võ phong thai. Phan diễn cười ha hả mà tiếp nhận lệnh bài của Mộ Hàn và Mạc Vũ Khanh. 60 lần. Mộ Hàn có chút ngoài ý muốn mà liếc xéo nhìn Mạc Vũ Khanh. Số giám sát luận bàn đệ tử nội Sơn tổng cộng có 7 người. Coi như không phải từng giám sát đều đã theo dõi đến 60 lần Mạc Vũ Khanh luận bàn cùng người khác, nhưng mà tổng số lần tính lại phỏng đoán có 3400 Điều này liền ý nghĩa tại bắt đầu thất phong. Có 3, 400 người từng tiếp nhận thư khiêu chiến của nàng. Mạc Vũ Khanh thích tìm người luận bàn như vậy, khó trách nàng bị gọi là cuồng nhân phiêu chiến. Chương 646, Mạc Vũ Khanh, tứ. Quy củ của Võ Phong Thai, các ngươi đều đã viết rõ ràng nên ta cũng không nói thêm nữa. La Thành, Mạc Vũ Khanh, cuộc luận bàn của các ngươi có khả năng bắt đầu rồi. Phan Diễn tức thì thu lại nụ cười, lập tức vung tay lên, rồi nhảy xuống dưới đài. La Thành, nhìn đạo cơ hồ là cùng thời khắc lúc Phan Diễn nói dứt lời, Mạc Vũ Khanh đã mở miệng lạnh lùng quát lên một tiếng. Một thanh loan đao xanh biếc đột nhiên thoáng hiện từ hư vô. Nó to như cái cối say, bay lên từ trong lòng bàn tay. Từng đạo ánh đao có hình dáng trăng tròn tuân ra quần quật, phô thiên cái điệu nhằm hướng mộ hàn mà gào thét bay đi. Thoáng chốc, hư không giống như bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, cả không chung trên võ phong thai đều tràn ngập khí tức khủng bố xanh biếc, tiếng xé gió thê lương rung động thiên địa. Mạc Vũ Khanh này quả nhiên lợi hại. Tâm thần của mộ hàn khẽ nhảy. Mặc vụ khanh vận dụng loan đao là một kiện đạo khí mộc thuộc tính. Từ trên thân đao phụt ra những bóng đao đúng là mơ hồ nối thông nhau. Kinh đạo ẩn chứa trong đó cũng là sinh sôi không thôi, phản phất như vô cùng vô tận. Mặc Vũ khanh chỉ vừa ra tay, liền dựng lên một đạo chướng ngại vật thật dày ở giữa hai người. Mộ hàn trừ phi đánh tăn nó, nếu không chỉ có thể lui dần tướng bước một, một khi thối lui khỏi phạm vì võ phong thai thì mộ hàn chẳng khác nào là thất bại Cái nóng bỏng thể hiện cường độ chân nguyên của Mạc Vũ Khanh là phi thường khủng bố, đã vượt thật xa ra ngoài cảnh giới hiện tại của nàng. Chân nguyên dũng mãnh như thế đã giúp cho Mạc Vũ Khanh có thể phát huy ra thực lực hơn xa tu vi cảnh giới. Khó trách nàng có thể nhiều lần lấy tu vi linh trì nhị trọng thiên để chiến thắng cao thủ linh chỉ ngũ trọng thiên. Có điều, muốn thắng được ta lại không có dễ dàng như vậy. Tâm niệm Mộ Hàn suy tính thật nhanh, chân nguyên ngưng tụ mà thành Cự Long Lôi Vương đào chợt phóng từ trong lòng bàn tay hiện ra trước mắt. Đích thực là thanh cửu long lôi vương đao kia quá mức thần kỳ. Mộ Hàn cũng không muốn sử dụng chức công chúng, bao gồm cả lúc giao đấu với Yến Tuấn thì hắn cũng không hề dùng đến. Nếu như là bị người khác phát hiện ảo diệu huyền bí trong đó, mặc dù là đại cường giả cảnh giới Dương Hồ cũng khó đảm bảo sẽ không nảy sinh ra lòng ham ớn. Chân nguyên ngưng tụ mà thành vũ khí, uy lực tự nhiên so ra kém với đạo khí đích thực. Nhưng cho dù như thế, sau khi mộ Hàn thi triển ra tử lôi đao quyết tầng thứ nhất ám lôi phá, Sau khi tia chớp đen sỉ cực lớn kia xuất hiện thì nó vẫn làm cho không ít đệ tử nội Sơn đang xem cuộc chiến đều hơi bị biến sắc. Đạo Thiểm điện sấm xét kia phát tán ra khí tức thịnh Nộ điên cuồng, làm cho tâm thần người ta hơi phải sợ hãi run dậy. Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Ẩm Trong lúc chấp lửa đá chạy cắt bay, những tia chấp đen như mực kia trước đông đảo ánh mắt nhìn chầm chầm đã cắt vào phiến ánh đào đang quay cuồng mà đến. Tiêu chốc kia hóa thành từng cơn sóng kinh lực thịnh nộ điên quần mà chập trùng đồng bền lan ra. Quả là giống như có những bàn tay khổng lồ đang không ngừng xé rách ánh đao ra thành mạch nhỏ. Trong chấp mắt, ở trong phiến bóng đao xanh biếc kia liền xuất hiện một cái cửa hang động đen như mực, hơn nữa nó còn đang không ngừng khuyết trương về khắp các hướng chung quanh. Liền giống như một cái hát động, hố đen, có thể nuốt trừng vạn vật. Cái gì? Mặc vũ khanh sắc mặt khe biến. Thật sự là có tài, không trách được hắn dám tiêu ngạo như vậy trong lúc đang nói Loan đao trong tay mặc vũ khanh đột nhiên khuyết trương kịch liệt. Lúc ban đầu chỉ là lớn như cái cối say, nhưng một lát sau cũng đã bao trùm cả một vùng mấy chục thức không gian trên vọ phong thai. Vút! Tay ngọc khẽ vung lên, thanh loan đao vô cùng to lớn liền hung hăng cắt vào trong hát động giữa những ánh đao xanh biếc. Kinh đạo khủng bố như những cơn sóng ngập trời tức thì tràn ngập lan ra. Trong nháy mắt đã trùm qua hát động, mênh ngông quần quận mà quấn về phía mộ hàn đứng đối diện, giống như phải chụp hắn thành bánh thịt cự đao ngang trời Mộ Hàn lập tức liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Tới rất hay. Trong miệng ầm ý cười to. Chân nguyên trong cơ thể hắn cuồn cuộn kịch liệt giống như sóng chiều. trong tay là thành cựu long lôi vương đao do chân khí ngưng tụ mà thành đang chém mạnh liệt ra ngoài. Trong chấp mắt liền có một đạo đao mang cực lớn như sấm xét sét điện từ trên cao chút xuống giống hệt mây trôi nước chảy. Chúng lôi cuốn theo những tiếng sấm vang dội thịnh nộ điên cuồng mà bổ vào trên loan đào xanh phía kia. Cái này chính là Tử Lôi Đao quyết tầng thứ hai, Phong Lôi Trảm. ầm Ẩm, ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kinh khí minh ngông mà bạo ngược bùng nổ lan ra dường như đã phát điên, nhưng ánh đao xanh biếc vẫn còn chưa kịp biến mất ở chung quanh đã bị công kích mãnh liệt, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thanh loan đao tròn viên nguyệt kia cũng như là bị trúng đòn nghiêm trọng, thân đao run rẩy dữ dội, nhưng quầng sáng xanh lập tức biến mất. Chỉ trong tích tắc, thanh cự đao vốn vô cùng to lớn liền khôi phục nguyên trạng, nó vừa xoay tròn vừa bay ngược mà quay về. Mạc Vũ khanh tiếp đón đao vào trong tay. Tức thì một gương mặt xinh đẹp má lúm đồng tiền như hoa như ngọc đúng là phồng lên đỏ bừng. Bước chân cũng liên tục rút lui, những âm thanh đoẹt đoẹt đoẹt không ngừng vang lên, phản phất như trực tiếp dẫm nát ở sâu trong tâm linh người ta. Mạc Vũ Khanh bị thất lợi. Ở dưới đài mọi người thấy thế, đều là kinh ngạc mở to hai mắt ra mà nhìn. Nhiều năm như vậy trôi qua, Mạc Vũ Khanh đã từng khiêu chiến đến mấy trăm người, có thắng có bại. Mỗi lần thắng lợi, cơ hồ đều là lấy thế nghiền nát vạn vật để đánh tan đối thủ. Mà người có thể chiến thắng nàng, cơ hội đều là cao thủ trên cấp linh chỉ ngũ trọng thiên. Về phần tu sĩ dưới linh chỉ ngũ trọng thiên đã từng đối chiến cùng nàng, vẫn còn chưa hề có người nào giành được thắng lợi. Nhưng hôm nay Mạc Vũ Khanh giao chiến cùng mộ hàn cấp linh chỉ nhất trọng thiên, thì lại là chỉ trong thời gian chốc lát mà đã lộ ra tình thế bất lợi, thực sự khiến người khác mở rộng tầm mắt. Lần này đây, Mạc Vũ Khanh sẽ không thất bại chứ. Trong lúc tất cả mọi người ở đây âm thầm thì thào Mộ Hàn đúng là bóng dáng nhanh như điện mà lao thẳng một mạch. Cửu Long Lôi Vương đao trong tay lại lần nữa giơ lên cao cao, bổ về hướng Mặc Vũ Khanh đang ở ngoài mấy chục thước. Sấm chấp kích động, ánh đao hiện ra, khí tức thịnh nộ điên cuồng lại một lần nữa bao phủ Mặc Vũ Khanh vào bên trong. Dừng tay, Mặc Vũ Khanh đột nhiên mở miệng nói khẽ. Bóng dáng Mộ Hàn hơi dừng lại, trường đao vẫn cứ nhằm thẳng Mặc Vũ Khanh. Trên lưới đao hiện rõ muôn một vầng ánh sáng lấp lánh chói mắt rực rỡ mà bén nhọn. Những kia chấp thẩn chứa bên trong tựa hồ tùy thời đều có khả năng phục ra. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Mạc Vũ Khanh, mộ hàn khẽ cười hỏi. Mạc sư tỉ, tỉ còn có gì có thể nói? Lần luận bàn này, ta thua.